đối phận so đương kim hoàng đế cao nhưng tuổi lại so với hoàng đế tiểu hơn nữa vẫn là bị tiên đế trở thành là nữ nhi nuôi lớn cùng hoàng đế cảm tình tự nhiên cũng không bình thường chỉ cần đại trưởng công chúa không tham gia hoàng quyền đấu tranh đến lúc đó vô luận là ai lên làm hoàng đế đều sẽ đối xử tử tế vị này thân cố mẫu cho nên đại bộ phận gia tộc đối với đại trưởng công chúa phủ đều sự ôm giao hảo thái độ ân đại trưởng công chúa trong nhà còn có hai vị công tử đại cùng nàng nhị ca tam ca cùng tuổi quả nhiên trở về lúc sau bài vị thật đúng là có chút không thói quen. Tiểu nhân cái kia trường nàng 3 tuổi. Đại cái kia đời trước cưới một cái thanh quý nhà khổng gia tiểu thư, khí chất phi phàm tiểu nhân cũng không có nghe nói, đời trước cũng không có chút nào ấn tượng, bất quá căn cứ sư phụ sở cấp tư liệu, tiểu nhân vị này tựa hồ bên ngoài cầu học. Triệu trường ca tầm mắt bắt đầu đặt ở mặt khác top năm top 3 các gia tiểu thư trên người, căn cứ đời trước kinh nghiệm, nhất nhất mà đem người cùng tư liệu chung đối thượng. Nghĩ... Triệu Trường Ca chính mình đều không khỏi mà ngây ngẩn cả người. Nàng như vậy thế nhưng đã trở thành thói quen. Theo sau, làm như có những người khác nhận ra Triệu Trường Ca bên cạnh Triệu Trường Ngọc đám người, bắt đầu suy đoán ra Triệu Trường Ca thân phận. Triệu gia đích trưởng nữ Triệu Trường Ca. Không ít người tầm mắt bắt đầu sôi nổi dừng ở Triệu Trường Ca trên người. So với Triệu gia mặt khác tiểu thư, đối với Triệu Trường Ca rất nhiều người đều không phải rất quen thuộc, nhưng đối phương lại là làm người vô pháp xem nhẹ tồn tại. Mà đối với này đó tầm mắt. Triệu trường ca biểu hiện tự nhiên hào phóng, khỏe môi treo lên làm người không thể bắt bẻ tươi cười. Đến nỗi mặt khác ba cái, cái này hiến hội di vãng ở nhà mình mâu thân dẫn dắt hạ cũng tham gia không ít, đối mặt người khác tầm mắt, tự nhiên sẽ không luôn cuống. Bốn cái phong cách bất đồng thiếu nữ, thật là kiếm đủ những người khác tầm mắt. Nhìn triệu trường ca phản ứng, có chút thiên kim cũng hướng tới triệu trường ca nhìn qua đi. Đối mặt trong đó một ít tầm mắt, triệu trường ca hơi hơi gật đầu ý bảo. Thu được triệu trường ca ánh mắt. Có chút người thần sắc có chút kinh ngạc, bất quá ngay sau đó vẫn là đi theo triệu trường ca gật đầu. Thức mau, có chút mẫn cảm người liền nhận thức đến một chút, triệu trường ca ý bảo những người này đại bộ phận đều là cùng triệu gia quan hệ không tồi gia tộc hoặc là không xa không gần khoảng cách gia tộc. Chính là vấn đề là, triệu trường ca phía trước thời điểm, tựa hồ chưa bao giờ gặp qua các nàng. Triệu gia không có khả năng cầm các nàng bức họa cùng triệu trường ca nhất nhất đối chiếu đi. Hẳn là không cái này tất yếu. Chẳng lẽ mộ ca có thể căn cứ miêu tả nhận ra các nàng thân phận? Nói như vậy, ngẫm lại liền cảm thấy có chút cường hận A. Lần này, vài cái trong lòng đối triệu trường ca tràn ngập tò mò. Đúng lúc này, trong đám người một vị bị vây quanh ở bên trong nữ hải chú ý tới triệu trường ca bên này động tĩnh, theo sau mang theo ý cười hướng tới triệu trường ca đã đi tới. Biểu muội Nhìn đến triệu trường ca, nữ hải trực tiếp đê. Triệu trường ca nhìn, trên mặt cũng gợi lên một nụ cười, biểu tỉ. Trước mắt cái này nữ hài đúng là đương kim tam công chúa, bùi châu. Châu, giống như châu như bảo chi ý, làm đương kim hoàng thượng đứa bé đầu tiên, tự nhiên là nhận hết hoàng thượng sủng ái. Chính là nàng được sủng ái lại không có làm tam công chúa trở nên nung chiều, tuy rằng mang theo như có như không quý khí, nhưng đối thân nhân người trước nay đều là ôn hòa vô cùng. Khu khu, bất quá cái này châu tự xứng với cái này họ liền hào chơi. Ít nhất ở hai người thư từ qua lại thời điểm. triệu trường ca đều là không khách khí gọi tiểu Châu. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, hai người quan hệ là thật sự thực không tồi. Tuy rằng 6 năm không thấy, nhưng là hai người vẫn luôn đều có liên hệ, lúc này gặp lại thời điểm, không thấy bất luận cái gì mới lạ chi ý, nhưng thật ra có một loại kiểu biệt gặp lại cảm giác. Triệu trường ca lại nghĩ đến trước hai ngày đi từ ra thời điểm, bà ngoại đem mẫu thân mang vào nội thất tư mật lời nói. Chỉ là triệu trường ca còn chưa tới kịp chê bùa, lại có một cái giọng nữ truyền tới. Biểu muội Đồng dạng là biểu tỷ, nhưng triệu trường ca đối mặt hai người tâm tình chính là không giống nhau. Lan biểu tỷ. Nhìn người tới, triệu trường ca nhàn nhạt e nữ khí cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Tam công chúa nhìn triệu trường ca thái độ, thần sắc mang theo khắc thường, trường ca biểu muội không thích Lan biểu tỷ sao. chương 65065 năm. Người tới đúng là từ gia đích trưởng nữ từ Lan, cũng là triệu trường ca ruột thịt biểu tỷ. Đương nhiên, bởi vì đời trước sự. Triệu trường ca trong lòng đối vị này đích biểu tỷ có một ít ngăn cách, trọng tới một hồi, nàng tự nhiên sẽ không bởi vì cái gọi là thân duyên quan hệ đi miễn cưỡng chính mình. Từ Lan tuy rằng cảm thấy triệu trường ca ngự khí có điểm bình đạm, nhưng không có nhiều hoài nghi, bởi vì các nàng cũng đã nhiều năm không gặp. Từ Lan nhìn đến Tam Công Chúa thời điểm, trong mắt hiện lên một mặt khác thường, sau đó hơi hơi hành lễ nói, gặp qua Tam Công Chúa. Từ biểu muội không cần khách khí như vậy. Tam Công Chúa đối với Từ Lan khách khí nói. nàng nhìn ra triệu trưởng ca cũng không thích từ lan nếu như vậy làm hảo tỉ muội nàng tự nhiên đối từ lan thái độ lãnh xuống dưới từ lan đối tam công chúa thái độ tương đối trực quan trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc sau đó nhớ tới mẫu thân đối nàng nói sự đối với tam công chúa cũng có một ít khó có thể miêu tả cảm giác triệu trường ca đối từ lan cảm giác là nhất trực quan nhìn từ lan khỏe miệng mang theo độ cung ở trong lòng hư lạnh một tiếng người ngoài trước mặt trang tự nhiên hào phóng tâm nhãn lại so với châm còn nhỏ Đúng lúc này, lại có một người hướng tới triệu trường ca đã đi tới. Ngũ công chúa. Thứ Lan trước hết phản ứng lại đây, đối với người tới hành lễ. Triệu trường ca cũng đối với ngũ công chúa hành lễ, ngũ công chúa nhìn triệu trường ca, nói thẳng, ngươi chính là triệu gia đại tiểu thư triệu trường ca. Đúng vậy. ngươi mới vừa hồi kinh, đối kinh thành còn không quen thuộc, có cái gì yêu cầu, cứ việc nói cho ta. Ngũ công chúa thập phần săn sóc nói. Thần nữ cảm tạ ngũ công chúa. Triệu trường ca hành tạ lễ nói. Lúc này, ngũ công chúa nhìn về phía một bên tam công chúa, nhuận miệng cười, tam tỷ cũng ở đâu. Ân, Tam công chúa gật gật đầu, kỳ quái mà nhìn ngũ công chúa, ngày thường ngũ công chúa có thể nói là điều ngoa, hôm nay đối trưởng ca như thế nào khách khí như vậy. Nam cái quốc công phủ, cũng không gặp ngũ công chúa sẽ bởi vì thân phận đối ai khách khí A. Nếu là triệu trường ca biết tam công chúa trong lòng lời nói, nhất định sẽ nói cho tam công chúa đáp án, bởi vì, nàng có một cái hảo đại ca A. Nếu là phía trước triệu trường ca còn tưởng rằng ngũ công chúa là bởi vì nhà mình đại ca được trạng nguyên mới coi trọng hắn nói, hiện tại tuyệt đối sẽ không như vậy suy nghĩ, bởi vì đại ca đã bỏ lỡ hai năm trước thi hội, tự nhiên vô pháp tham gia thi đình, cũng không có được đến trạng nguyên, nhưng hai năm vẫn là ra một cái tuổi cực nhẹ trạng nguyên, cũng không gặp ngũ công chúa xảo nháo phải gả nhân ra. Cho nên, ngũ công chúa phải gả trước nay đều không phải trạng nguyên, mà là nàng đại ca A. Mà nàng làm đại ca ruột thịt muội muội Tự nhiên là mọi người lấy lòng đối tượng. Triệu trường ca bất đắc dĩ, xem ra, nàng là nương nhà mình đại ca quang. Đại ca mị lực, quả nhiên quang mang vàng trượng. Mà phía sau triệu trường ngọc ba người nhìn triệu trường ca lần đầu tiên tham gia yến hội liền như thế được hoan nghênh bộ dáng Ở trong lòng đối triệu trường ca quả thực chính là bội phục ngũ thể đầu địa Quả nhiên là đại tỷ A. Có tam công chúa cùng ngũ công chúa mở đường, triệu trường ca thực dễ dàng liền lẫn vào cái này quý nữ vòng, bởi vì đêm nay tham gia yến hội. Ít nhất đều là tam phẩm quan viên gia thiên kim, hơn nữa đều là đích nữ, thứ nữ là không có tư cách tham gia. Lúc này, cũng là trương hiển đích nữ địa vị lúc. Ở một trận hàn huyên qua đi, triệu trường ca cùng khiêm tốn thái độ cùng với kiến thức rộng rãi trải qua thực mau mà ở cùng từ gia quen biết quan gia thiên kim trung đứng vững vàng góp chân. Đến nỗi cùng triệu gia quan hệ cũng không phải đặc biệt thân cận, nhìn triệu trường ca như vậy nhẹ nhàng cùng chung quanh thiên kim nhóm hàn huyên, cũng yên lặng mà đem triệu trường ca cấp ghi tạc trong lòng. kinh thành lại nhiều một vị không giống bình thường quý nữ mà ở quý nữ chung lý nhuế nhìn triệu trường ca kia như cá gặp nước bộ dáng đang xem xem ở nàng bên cạnh khen tặng người sắc mặt có chút khó coi đều là quốc công phủ thiên kim chẳng lẽ nhiều một cái tam công chúa chống lưng liền phải so nàng cao quý thượng vài phần không thành tuy rằng khoe miệng còn mang theo dịu dàng tươi cười nhưng lý nhuế trong ánh mắt kia mặt ghen ghét đã bán đứng nàng chân thật cảm xúc lý ánh theo lý nhuế tầm mắt nhìn lại ở trong lòng nhịn không được cười cười Triệu trường ca trở về cũng có một chuyện tốt, ít nhất có thể áp một áp nhà mình đường tỉ kia khí thế. Lý Huánh đột nhiên cảm thấy, kế tiếp nhật tử có hy vọng, cũng làm đường Tỷ nếm thử bị người đè nặng tư vị. Phần 62 Trong chốc lát sau, làm như đồ vật chuẩn bị thỏa đáng, trưởng công chúa phủ nữ quan bắt đầu thỉnh các gia tiểu thư ngồi vào vị trí. Tam công chúa cùng ngũ công chúa tự nhiên ngồi ở đệ nhất bài, triệu trường ca cùng tam công chúa quan hệ mật thiết, thuận bài mà ngồi, triệu gia tỷ muội tự nhiên liền đi theo nàng phía sau. Sau đó liền đến từ gia, cuối cùng mới đến lý ra hai tỷ muội. Lý Nhuế nhìn cùng tam công chúa chuyện trò vui vẻ triệu trường ca, đặt ở bàn phía dưới tay chặt chẽ mà nắm ở cùng nhau. Ăn uống linh đình, ngôn ngữ vui vẻ, hòa thuận vui vẻ. Theo sau một câu khánh dương trưởng công chúa đến, vương nữ con đến. Thời điểm, trong đám người có một ít xôn xao. Vốn dĩ chính là khánh dương trưởng công chúa yến hội, khánh dương trưởng công chúa đã đến, mọi người trong lòng có điều chuẩn bị, nhưng là vương nữ con đến. Thật đúng là chính là ra ngoài mọi người dự kiến. Bất quá ở phản ứng lại đây lúc sau, đông đảo thiên kim lập tức đứng dậy hành lễ. Khánh Dương trưởng công chúa nhìn phía dưới đông đảo thiên kim, hơi hơi gật đầu, đứng dậy đi. Chờ mọi người ngồi xuống lúc sau, Khánh Dương trưởng công chúa đối bên cạnh vương viện trưởng nói, vương tỷ tỷ, thỉnh. Công chúa thỉnh. Hai người hàn huyên, lẫn nhau đỡ tay ngồi xuống. Đông đảo thiên kim theo sau cũng đối với vương viện trưởng hành lễ sau mới ngồi xuống. Ngồi xuống lúc sau, tư thái khác nhau. Bất quá lại là đều ngồi thẳng thân mình, sợ chính mình làm ra một chút không phù hợp lễ nghi hành động cấp vương viện trưởng lưu lại không tốt ấn tượng. Triệu trường ca trong lòng tuy rằng cũng có một chút tiểu khẩn trương, nhưng lại cũng nỗ lực làm chính mình bình tĩnh xuống dưới. Vương viện trưởng nếu tự mình ra mặt, hôm nay chỉ sợ sẽ có một phen tài nghệ biểu diễn, mà mỗi vị thiên kim đại khái đều sẽ dồn hết sức lực biểu diễn. Nữ học. Nghĩ đến đại ca nói, triệu trường ca ánh mắt trở nên kiên nghị, nàng nhất định phải tiến vào nữ học. Theo sau. đàn sáo thanh khởi cung nữ bắt đầu ở hiến hội bên trong biểu diễn thanh nhạc thừa dịp trưởng công chúa cùng vương viện trưởng nói chuyện phiếm khoảng cách triệu trường ca đánh giá vương viện trưởng cùng trưởng công chúa ung dung hoa quý bất đồng vương viện trưởng trên người mang theo chính là một loại thư hương chi khí giơ tay nhấc chân chi gian tựa đều mang theo một loại độc đáo ý nhị không nhanh không chậm, thái độ thanh thản triệu trường ca nhớ tới chính mình sư phó ninh viện nữ quan ở điểm này hai người cực kỳ tương tự bất đồng chính là vương viện trưởng nhiều vài phần quý khí thanh quý cùng tính quý. Theo sau, chờ các cung nữ biểu diễn xong sau, trưởng công chúa cười mở miệng, "Luôn cung nữ biểu diễn, xem đến đều có chút không thú vị." Trưởng công chúa nói xong, một bên nữ còn nói, "Trưởng công chúa đã quên, hôm nay còn có các gia đa tài đa nghệ thiên kim nhóm đâu." Vừa lúc vương viện trưởng cũng ở, làm vương viện trưởng chỉ điểm chỉ điểm, vương viện trưởng buổi nói chuyện, có thể nói là tháng đọc 10 năm thư, hơn nữa, còn có thể từ công chúa ngài cùng vương viện trưởng cùng nhau bình định đêm nay khôi thủ, tặng cho hậu lễ. như vậy chẳng phải rượu thay Vương tỷ tỷ nghĩ như thế nào Trường công chúa lại cười nói có thể Vương viện trưởng gật đầu kia các vị các tiểu thư hảo hảo chuẩn bị làm buồn cung cùng Vương viện trưởng hảo hảo mở rộng tầm mắt Trường công chúa mỉm cười nói tầm mắt ở dưới lưu luyến một vòng ở triệu trường ca trên người so người khác nhiều dừng lại như vậy một hồi sau đó không giấu vết rời đi vừa mới kia một hồi khiến cho Trường công chúa đối triệu trường ca có cái bước đầu ấn tượng mà ấn tượng này tự nhiên là không tồi Theo sau, có cung nhân tiến lên cấp triệu trường ca đám người rút thăm điều bài trình tự, triệu trường ca bắt được tờ sâm lúc sau, nhìn mặt trên con số, ngẩn người, thế nhưng là đếm ngược cái thứ hai, xem như mặt sau. Triệu trường Ngọc bắt được lúc sau liền hỏi triệu trường ca, đã biết triệu trường ca con số sau, nói thẳng, đại tỷ, ta cùng ngươi thay đổi đi. Ta ở bên trong, vị trí này đối với ngươi càng tốt. Tuy rằng triệu trường Ngọc liên tiếp, nhưng nàng cũng hy vọng triệu trường ca có thể hảo. Không cần lo lắng. ở nơi nào đều giống nhau. Triệu Trường Ca cười cười nói, đếm ngược đệ nhị vị trí, là cái hảo vị trí đâu? Nghĩ, Triệu Trường Ca ánh mắt hướng tới Lý Nhuyễn nhìn thoáng qua, nhìn nàng trong ánh mắt ẩn ẩn để lộ ra tới tự tin, hơi hơi mỉm cười. Đời trước bởi vì áp trụ cùng người trước mặt đều không giống nhau biểu diễn, làm Lý Nhuyễn đại đại nổi danh một phen. Lúc này đây, nàng may mắn ở hiện trường chứng kiến, đồng thời lại ở Lý Nhuyễn đằng trước, không áp một đáp nàng, như thế nào không làm thất vọng nàng đời trước sở làm hết thảy đâu? Đại tỷ nhất định hành. Triệu Trường Ngọc nói, đại tỷ họa kỹ đã tới rồi tình trạng xuất thần nhập hóa, nhất định sẽ kinh diễm toàn trường. Đại tỷ lấy đệ nhất, nàng nỗ lực lấy đệ nhị đó là. Thức mau, cái thứ nhất bắt đầu lên sân khấu, đạn chính là đàn cổ, cầm nghệ cũng coi như cao siêu, nhưng không làm người có kinh diễm cảm giác. Kế tiếp, thư pháp, đan thanh, làm thơ, khiêu vũ, đánh đàn. Các gia thiên kim đều ở dốc hết sức lực biểu diễn. Trong chốc lát sau, liền đến Triệu Trường Ngọc. Triệu Trường Ngọc sớm liền chuẩn bị tốt vũ ý, ý Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng không có gì hảo mới lạ, chính là ai ngờ Triệu Trường Ngọc ở chính mình bên hông rút ra một phen phần mềm, mềm mại vũ đạo bắt đầu trở nên cương ngạnh lên. Đứng dậy hạ eo xuất kiếm, nhất cử nhất động tấn hiện cương trung mang nhu mỹ cảm. Hơn nữa giàu có tiết tấu nhịp làm người tâm cũng sinh động lên. Một vũ tất, trưởng công chúa vỗ tay vỗ tay, đương trường liền lần trước cho Triệu Trường Ngọc một khối ngọc bội. Triệu Trường Ngọc ở không ít người hâm mộ ghen ghét ánh mắt ra khỏi hội trường. Trở lại triệu trường ca bên người khi, trên mặt đỏ bừng Hảo Nhìn triệu trường ngọc, triệu trường ca cấp ra một cái đơn giản mà trực tiếp đánh giá Mà nghe thấy cái này tự, triệu trường ngọc cười đến thực vui vẻ Triệu trường ngọc này phiên kinh diễm lúc sau, kế tiếp mấy cái có điểm bình thường Nhưng thực mau, lại có một ít làm người kinh diễm tài nghệ xuất hiện Ít nhất triệu trường ca nhìn trong đó một chương thượng trăm loại tự thể tự Đội phục đến là ngũ thể đầu điện Một cái tiếp theo một cái, thực mau liền đến phiên triệu trường ca Triệu trường ca sở muốn đổ vật ở trước mặt mọi người xuất hiện thời điểm, rất nhiều người đều có chút kinh ngạc, triệu trường ca muốn chuẩn bị cái gì, vì sao yêu cầu như vậy lớn lên bức họa của tròn. Trường công chúa, vương viện trưởng, ta vẽ tranh thời gian khả năng có điểm trường, không bằng làm ta mặt sau tiểu thư đi trước biểu diễn. Triệu trường ca hành lễ sau, đưa ra chính mình đề nghị. Nghe vậy, trưởng công chúa nhìn thoáng qua triệu trường ca, khỏe mắt lại quét quét lì nhuế, khỏe môi mang theo nghiền ngắm cười, theo sau nói, có thể. vì thế ở triệu trường ca lúc sau lý nhuế dẫn đầu lên sân khấu lý nhuế biểu diễn không phải mặt khác mà là vũ đạo nhưng nàng vũ đạo ở chỗ mỹ cùng nhu làm người có cảnh đẹp ý vui cảm giác ở tầm mắt mọi người chú ý ở lý nhuế trên người khi triệu trường ca sớm đã bắt đầu vẽ tranh đương lý nhuế vũ đạo sau khi chấm dứt trưởng công chúa đối nàng làm ra rất cao đánh giá lý nhuế đầy cõi lòng tin tưởng đi xuống nàng khổ luyện mấy tháng rốt cuộc thành công lý tiểu thư biểu diễn là ta đêm nay xem qua tối ưu mỹ một khúc Trường công chúa mỉm cười đối với Vương viện trưởng nói, "Lúc này, Vương viện trưởng nhìn về phía còn ở vẽ tranh trung triệu trưởng ca nói, "Triệu đại tiểu thư, ngươi họa như thế nào?" Vương viện trưởng này một phen chú ý, tức khắc đem toàn trường lực chú ý phóng tới triệu trưởng ca trên người. Chương 66066. Triệu trường ca nghe được lời này, họa xong cuối cùng một bút lúc sau, trực tiếp liền đem chính mình trong tay bút cấp gắt xuống, đối với Vương viện trưởng phương hướng hành lễ nói, "Thần nữ đã họa xong." Nàng vốn dĩ chính là muốn đem Lý Nhuế cấp áp chế đi xuống, như vậy nhân vương viện trưởng chú ý mà khiến cho những cái đó hâm mộ ghen ghét ánh mắt, triệu trường ca cảm thấy chính mình có thể xem nhẹ. Nga, trình lên đến xem. Đại trưởng công chúa cũng rất có hứng thú mà nhìn triệu trường ca. Thời gian dài như vậy, nếu là họa ra tới quá mức bình đạm chỉ biết ném triệu trường ca chính mình mặt. Nếu không phải trước đó biết triệu trường ca cùng Lý Nhuế tựa hồ có chút mâu thuẫn, hơn nữa có chút trùng hợp, nhưng thật ra làm triệu trường ca tìm được rồi một cái cơ hội. Nhưng nếu là triệu trường ca thắng không được, vậy chỉ có thể tự tìm phiền toái. Tuy rằng nàng xem triệu trường ca cũng không phải loại này không biết tự lượng sức mình người, nàng ngược lại thưởng thức loại này có đảm lực có mưu lược người, nhưng là tiền đề cần thiết là triệu trường ca có xứng đôi này gan dạ sáng suốt này mưu lược bản lĩnh. Thức mau, ở đại công chúa nói âm rơi xuống lúc sau, một bên liền có thị nữ đem triệu trường ca sở làm nói hướng mọi người triển lãm ra tới. Nay mở ra khai, tất cả mọi người hơi hơi mà có chút xúc động. Triệu trường ca cũng không có họa cái gì phong cảnh, mà là đem toàn bộ tổ chức yến hội đại sảnh cấp vẽ xuống dưới, bao gồm ngồi ở thượng đầu trưởng công chúa cùng với vương viện trưởng, hai sườn quý gia thiên kim, còn có vừa mới ở khiêu vũ ly nhuế. Mỗi người thân ảnh trực tiếp nhảy với trên giấy, cũng không có đem tất cả mọi người hoàn toàn vẽ ra tới, nhưng cho người ta cảm giác lại là phi thường sinh động, liếc mắt một cái là có thể ở họa trung tìm được chính mình thân ảnh. Như vậy đoạn thời gian nội có thể làm ra như vậy họa, hoặc là là trước đó làm tốt chuẩn bị. hoặc là chính là tài nghệ thực sự cao siêu. Nhưng họa ra tới đều là hiện trường cảnh tượng, ai có thể đoán trước đến hôm nay tới hiện trường người là xuyên cái gì quần áo, sau đó cái gì trang trí sao. Cho nên, chuyện này chỉ có thể là người sau. Thuyết minh triệu trường ca đàn thanh thượng có người khác vô pháp bằng được bản lĩnh. nay thật sự là quá lợi hại. Triệu trường ca năm nay bất quá là tuổi cài trâm, là có thể đủ có như vậy cao siêu tài nghệ, nếu là lại quá mấy năm, trở thành một phương đại gia cũng chưa chắc không có khả năng. thảo thật sự không tồi. Trường công chúa đứng dậy, chậm rãi đi tới hoa trước, nhìn bên trong tư thái nhàn nhã nhưng lại ung dung hoa quý chính mình, thần sắc toàn là sung sướng. nàng quả nhiên không có nhìn lầm người. vị này triệu gia đại tiểu thư quả nhiên không phải loại thiên hạ người. theo sau càng ngày càng nhiều người đứng ở này bức hoa trước, ở mặt trên tìm được chính mình thân hành khi, chỉ cảm thấy kinh hỉ phi thường. không ít quan gia thiên kim nhìn triệu trường ca này bức họa trong lòng yên lặng mà đối triệu trường ca giơ ngón tay cái lên. Các nàng không nói triệu trưởng ca tính tình như thế nào, chỉ cần dựa vào này một bức họa, liền cũng đủ làm nhân tâm sinh bội phụ. Hơn nữa, thấy họa như gặp người, này bức họa trừ bỏ nhân vật miêu tả ở ngoài, để ý biên cảnh thượng cũng là làm người kinh hỉ phi thường. Họa này bức họa người ở họa này họa thời điểm chính là ở lấy thưởng thức ánh mắt miêu tả cái này cảnh tượng, người như vậy cũng sẽ là một cái lòng dạ chống trải người. Bởi vì tác phẩm là sẽ không gạt người. Có một ít lòng dạ hẹp hòi người nhìn này họa. cũng chọn không ra một chút ít tật xấu tới, các nàng cũng chỉ có thể nhìn triệu trường ca ra tận nổi bật. mai trong đó nhất tức giận hẳn là liền thuộc ở triệu trường ca phía trước ly nhuế. nhìn tiếp thu mọi người kính nể ánh mắt triệu trường ca đặt ở tay hao phía dưới tay chặt chẽ mà nắm ở cùng nhau. triệu trường ca là cố ý sao? cố ý tại như vậy nhiều người trước mặt cướp đi chính mình nổi bật sao? chính là rút thăm trình tự là mỗi người đều chịu tốt, triệu trường ca nơi nào sẽ biết nàng là cái nào? nhưng mặc dù là như vậy. lý nhuế ở trong lòng vẫn là yên lặng mà đem triệu trường ca cấp hạ thượng không chỉ là bởi vì triệu trường ca phía trước đối nàng chen ép đồng thời còn có rất nhiều triệu trường ca hủy hoại nàng cho chính mình tỉ mỉ kế hoạch thi đấu có triệu trường ca này một cái nổi bật cực kỳ rốt cuộc ai sẽ nhớ rõ nàng châu ngọc ở trước triệu trường ca ở chung quanh không ai chú ý thời điểm tầm mắt ở đây trung chuyển một vòng cuối cùng dừng ở lý nhuế trên người nhìn nàng có chút cưng, cười khuôn mặt triệu trường ca khỏe môi hơi hơi gợi lên một cái độ cung lý nhuế chú ý tới tầm mắt này nhìn triệu trường ca kia tựa mang theo trào phúng ánh mắt trong lòng ý tưởng càng thêm chắc chắn lên triệu trường ca là cô ý nàng nhất định là cô ý triệu đại tiểu thư này họa sĩ thật không sai không biết ngươi có thể hay không vì này bức họa để thượng một đầu thơ đâu lúc này lý nhuế bên cạnh một cái thiên kim nhìn lý nhuế khó coi sắc mặt chủ động đứng ra nói đối phương vừa đứng ra tới không ít người tầm mắt liền dừng ở người này cùng lý nhuế trên người Ai không biết vị này ngày thường đi theo Lý Nhuế mặt sau Lý Tỷ Tỷ trường Lý Tỷ Tỷ đoạn, nay chẳng lẽ là vì Lý Nhuế xuất đầu. Nghĩ đến vừa mới Lý Nhuế biểu hiện thật là thật tốt, nếu không phải đụng phải triệu trường ca, kia đêm nay nhất định có thể bắt được trưởng công chúa khen thưởng. kia thế tất thơ ra tẫn nổi bật. Lý Nhuế thu được chung quanh những cái đó cười như không cười tầm mắt, trong lòng đối chính mình cái này tiểu tùy tùng là nôn lại nôn, thông minh điểm liền sẽ không ở cái này vào đầu khó xử triệu trường ca, kia không phải tự tìm phiền vai sao? Nghĩ. Lý Nhuế ngay sau đó vội vàng nói, triệu đại tiểu thư chiêu thức ấy đan thanh ở kinh thành nội chính là nhất tuyệt, ta chờ cam bái hạ phòng, hà tất để thơ làm điều thừa. Lý Nhuế này một phen lời nói làm nàng đến trở về một ít tán thưởng ánh mắt. Phần 63 Nhưng thật ra phía trước vì Lý Nhuế nói chuyện thiên kim, tựa hồ cũng ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, theo sau yên lặng mà nhắm lại miệng mình. Trường công chúa đem mọi người thần sắc đều xem ở trong mắt, hào phóng cười, nhìn về phía bên cạnh vương viện trường nói. Vương tỷ tỷ ngươi nghĩ như thế nào? Vương viện trưởng nhìn nhìn hoa, đối với triệu trường ca nói, ngươi đan thanh cũng là ninh xà giáo. Đúng vậy. Triệu trường ca cung kính trả lời. Trung quanh thiên kim nhóm nghe được ninh xa hai chữ thời điểm, cũng là ngẩn người, ninh xa là chỉ ninh viện nữ quan sao. Nàng không phải bị thả ra cung về quê nhà bảo dưỡng tuổi thọ sao? Khi nào dạy dỗ triệu trường ca đi? Tuy rằng là ninh xa sở giáo, nhưng ngươi phong cách lại là tự thành nhất phái, không tồi. vương viện trưởng tiếp tục khen nói thân sắc là che giấu không được thưởng thức mà triệu trường ca được đến vương viện trưởng này một câu không tồi đã là làm nàng trở thành đêm nay người thắng cái này triệu trường ca nhất định có thể tiến vào nữ học đi liên ở trúng thiên kim nghĩ thời điểm vương viện trưởng tiếp tục nói ta nhập thất đệ tử vị trí còn thiếu một cái không biết triệu tiểu thư ngươi nguyện ý bái ta làm thời sao vương viện trưởng những lời này vừa ra giữa sân toàn kinh vương viện trưởng nhập thất đệ tử nay triệu trường ca có tài đức gì Ai không biết vương viện trưởng hiện tại chỉ thu hai gã đệ tử, một vị là thôi quốc công phủ quốc công phu nhân, một vị là tạ thị đích trưởng nữ, kia đích trưởng nữ đương nhiệm tam phẩm nữ quan, ở nữ học thụ nghiệp. Đã từng vương viện trưởng liền nói quá sẽ thu ba cái nhập thất đệ tử, như vậy này cuối cùng một cái liền phải hoa lạc triệu ra sao. Hiện trường người đối triệu trường ca cũng nói không nên lời là cái gì cảm giác, chỉ cảm thấy đối phương vận khí thật sự là nghịch thiên A. Triệu trường ca chính mình cũng bị vương viện trưởng nói cấp lộng sửng sốt. Nguyên bản nàng chỉ là tính toán có thể tiến vào nữ học, sau đó thành công trở thành vương hiệu trưởng tự mình giảng bài học sinh chi nhất, chính là ai cũng không nghĩ tới, vương viện trưởng sẽ muốn nàng làm nhập thất đệ tử. Nhập thất đệ tử liền tương đương với vương viện trưởng sau này sẽ là nàng sư phó. Nhưng Ninh Tiên Sinh đâu? Nàng đã bái Ninh Tiên Sinh vi sư, còn có thể lại bái vương viện trưởng vi sư sao? Trong đầu không tự chủ được mà loẻ ra sư phó lời nói, có phải hay không lúc ấy sư phó cũng đã có điều đó trước? Nhìn Triệu Trường Ca do dự lâu như vậy, Vương viện trưởng nhìn triệu trường ca hơi hơi nhúng mày, như thế nào? Không muốn. Thần nữ nguyện ý. Triệu trường ca nghe vương hiệu trưởng nói, theo sau ứng hạ. Nếu đều là muốn đi theo vương viện trưởng bên người học tập, hiện tại là nhập thất đệ tử, càng có thể đạt thành mục đích của chính mình, vì sao không thể đâu. Hơn nữa, nàng cảm thấy, vương viện trưởng thu chính mình vì đồ đệ cũng không phải đơn giản bởi vì chính mình hoặc kỹ. Vương hiệu trưởng nhìn triệu trường ca buông xuống đầu, theo sau đem triệu trường ca nâng dậy. sau đó từ trong tay chính mình tháo xuống một khối huyết ngọc trồng lên triệu trường ca trên tay. đây là vi sư cho ngươi lễ vật. ba ngày sau ta sẽ vì ngươi cử hành chính thức bái sư lễ. vương tỷ tỷ ngươi thật sự thực thích trường ca. nay khối huyết ngọc theo vương tỷ tỷ vài thập niên đi. vương viện trưởng nghe vậy cười cười nói cũng là duyên phận. ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng ta liền cảm thấy thực ta mắt duyên. kia bổn cung ở chỗ này chúc mừng vương tỷ tỷ ngươi tìm được giai đồ. trường công chúa cười cười nói theo sau nhìn về phía triệu trường ca. Trường ca, này bức họa có thể đưa cùng buồn cung sao? Trường công chúa thích, là thần nữ vinh hạnh. Triệu trường ca trả lời. Theo sau trường công chúa khiến cho người đem họa cấp thu lên, lại sau đó liền tuyên bố đêm nay khôi thủ là triệu trường ca. Trước trở thành vương viện trưởng nhập thất đệ tử, lại cầm khôi thủ chi vị, đêm nay, triệu trường ca có thể nói là phong cảnh vô hạn. Nhìn chung quanh tầm mắt, triệu trường ca cũng chỉ có thể nỗ lực làm chính mình bình tĩnh xuống dưới. Nàng loại này vinh nhục không kinh bộ dáng đảo làm người nhiều vài phần hào cảm. Các ngươi người trẻ tuổi, có thể nhiều tâm sự, chúng ta liền không quấy rầy các ngươi. Cùng tiễn trưởng công chúa, đông đảo thiên kim vội vàng hành lễ nói. Đám người đi rồi, có mấy cái cùng triệu gia giao hảo gia tộc thiên kim sôi nổi đi lên chúc mừng triệu trường ca. Nếu sự tình đã thành kết cục đã định, tự nhiên vẫn là cùng triệu trưởng ca giao hảo cho thỏa đáng. Bởi vì nhập thất đệ tử không chiếm nữ học danh ngạch. Cho dù triệu trường ca không thể ảnh hưởng vương viện trưởng chiêu sinh, nhưng đến lúc đó cùng vương viện trưởng học tập ba gã quý nữ, có lẽ triệu trường ca có thể có chút ảnh hưởng đâu. Tam công chúa nhìn triệu trường ca, yên lặng mà đối với triệu trường ca dựng lên một cây ngón tay cái, mà triệu gia tam tỷ mội cũng là một bộ vui vẻ bộ dáng. Có người vui vẻ, đương nhiên cũng có người bởi vậy mà buồn bực. Lý Nhuế nhìn bị quay chung quanh ở bên trong triệu trường ca, sắc mặt trở nên có chút cứng đờ. Nàng đột nhiên cảm thấy... Này triệu trường ca chính là chính mình khắc tinh. Chương 67067 Nếu đêm nay không có triệu trường ca, nàng sẽ là này một cái yến hội lớn nhất thành công giả. Người khác chú ý, trước nay đều sẽ chỉ là khôi thủ. Đại tỷ, người không sao chứ? Lý Hoánh nhìn Lý Nhuế nhìn chằm chằm triệu trường ca bộ dáng, tuy rằng không có lộ ra cái gì khác thường tới, nhưng là nàng hiện tại loại trạng thái này cũng đã cũng đủ chứng minh nàng có chút thất thần ở trong lòng tính toán chút cái gì. Nghe được Lý Hoánh nói, Lý Nhuế hơi hơi hoàn hồn. Nhìn lý ánh mặt ngoài quan tâm, trên thực tế vui sướng khi người gặp họa thần xác bình tĩnh tự nhiên nói, ta có thể có chuyện gì, chỉ là cảm thấy, triệu gia đại tiểu thư đang thanh họa thật tốt, cùng thế hệ người chỉ sợ không ai có thể đủ địch nổi nàng. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy triệu gia đại tiểu thư rất lợi hại, trở thành vương viện trưởng nhập thất đệ tử, này tương lai tiền đồ nhất định không thể hạ lượng, nàng đại sư tỷ là nhất phẩm quốc công phu nhân, nhị sư tỷ là tam phẩm nữ quan, còn trưởng quản nữ học nội vụ, ta tưởng... triệu gia đại tiểu thư cũng sẽ không kém đi lý oánh ngữ khí hâm mộ nói chính là vừa nói thời điểm còn một bên nhìn lý nhuế thân sắc nhìn nàng trong ánh mắt kia mặt không vui lý oánh cười càng vui vẻ bất quá đại tỷ đêm nay biểu hiện của ngươi cũng thực hảo a ta cảm thấy trừ bỏ triệu đại tiểu thư ở ngoài liền không có một cái có thể so được với ngươi không lâu ngươi trước tiên chuẩn bị một tháng lý oánh nói trong lòng thật đúng là chính là vui vẻ cực kỳ nàng liên ở trong lòng khóc đi khóc đi nàng thật là thật cao hứng thật cao hứng Nguyên bản Triệu Trường Ca không cho Lý Nhụy mặt mũi thời điểm, nàng liền cảm thấy vị này Triệu gia đại tiểu thư thực đặc biệt, lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ ra một cái lớn như vậy nổi bật, hung hăng giẫm Lý Nhụy mặt. Nàng đã quyết định, về sau nhất định ở nhà mình hảo tỷ tỷ trước mặt nhiều khen khen vị này Triệu gia đại tiểu thư. Đủ rồi. Nghe ra Lý Huynh trong giọng nói vui sướng khi người gặp họa, Lý Nhụy có chút không cao hứng ngăn cả nói, cho dù nàng hàm dưỡng lại hảo Nàng cũng chịu không nổi Lý Huánh ở chính mình trước mặt không ngừng lặp lại triệu trường ca thực ưu tú sự. Nhìn Lý nhuế báo nổi, Lý Huánh ở trong lòng mừng thầm, sau đó nói, đại tỷ, ta có chỗ nào nói sai rồi sao? Nói những lời này thời điểm, Lý Huánh còn cố ý để cao chính mình thanh âm, tức khắc làm chung quanh một ít người chú ý tới tình huống nơi này. Lý nhị tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Như thế nào ở công chúng trường hợp lớn tiếng ồn ào? Trong đó một cái lập tức nhướng mày trách nói. Ta... Lý Huánh còn không có mở miệng nói chuyện, Lý Nguyễn cũng đã doanh doanh nhất bài nói, ra muội là vô tâm, còn thỉnh các vị không nên trách tội, nàng tuổi còn nhỏ. Lý Huánh ở một bên nghe được, nhịn không được đĩu môi, lại tới nữa, theo sau cũng đi theo hành lễ nói, các vị tỷ tỷ, là ta không tốt, bởi vì ta đại tỷ cùng ta nói một câu không xuôi thai nói, ta nhịn không được cãi lại, ta không nên cùng nhà mình trưởng tỷ tranh luận, vãi dày đến đại gia. Mọi người nghe này tỷ mọi chi gian đáp lại, nhịn không được đối nhìn thoáng qua, Này đối tỷ muội xem ra cũng là mặt cùng tâm bất hòa. Lý Nhuế thấy chính mình bị bày một đạo, khóe môi không khỏi mà nhấp ẩn. Đúng lúc này, Triệu Trường Ca cười cười, theo sau nói, "Lý Nhị tiểu thư tuổi còn nhỏ, đúng là thiên chân hoạt bát thời điểm, Lý đại tiểu thư không cần quá mức câu nàng, nghe Nhị tiểu thư nói, nàng cũng là cái minh bạch người." Triệu Trường Ca vẫn là nhịn không được nói ra này chèn ép nói, "Dù sao, nàng chính là đối này Lý Nhuế không có gì hảo cảm." Lý bánh nghe Lập tức đối với triệu trường ca lộ ra một cái cảm tạ ánh mắt Như vậy ánh mắt xem ở mặt khác bất luận kẻ nào trong mắt đều là bị ủy khuất bộ dáng Ở đây thế ra tiểu thư cái nào không phải nhân tình Đối giữa hai bên ám lưu dũng động đó là minh bạch thực Bất quá nhìn Lý Nhuế ngày thường cả ngày bị người khích lệ Không ít thế ra tiểu thư trong lòng vốn dĩ liền tích lũy nhất định bất mãn Hơn nữa triệu trường ca cái này tân ra lò hồng nhân rõ ràng mà đứng ở Lý Vánh bên này Có mấy cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nhìn nhỏ cười sau đó nói đúng vậy chúng ta xem lý nhị tiểu thư cũng là cái ngoan ngoãn có đôi khi đối mội mội hẳn là nhiều một chút kiên nhẫn tuy rằng không phải cùng mẫu sở sinh các ngươi cũng là ruột thịt tỉ mội đâu các đệ đệ mội mội làm ầm ĩ nhiều bình thường a một đám mở miệng nói sôi nổi đứng ở lý gánh bên này đến nỗi lý nhuế nguyên bản người bên cạnh đại đa số là quan gia thiên kim nào dám cùng ngày mấy cái thế gia sinh ra thiên kim nhóm chống đối mà cùng lý nhuế cùng là thế gia thiên kim nhóm nhìn triệu trường ca thái độ cũng có chút chần trờ triệu trường ca ra thế bất phàm cùng công chúa giao hảo mặt khác đối phương mới vừa nhiều vương viện trưởng cái này chỗ dựa các nàng ở trong lòng đương nhiên cũng có một ít chết đi lúc này lý nhuế đang đứng ở tứ cố vô thân nông nỗi vung xuống đầu cánh môi gắt gao mà cắn lúc này đột nhiên có một thanh âm xâm nhập nói hảo ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy mọi người đều cho nhau thông cảm một chút đi người này đang nói chuyện Không ít người tầm mắt soát soát địa rừng ở người này trên người, thấy rõ là ai nói lúc sau, ánh mắt bên trong dâng lên một mặt khác thường. Nay còn không phải là triệu trường ca ruột thịt biểu tỷ từ lan sao. Đây là ở hủy đi triệu trường ca đài. Ngay sau đó, những người khác tầm mắt cũng nhìn về phía triệu trường ca, chính mình ruột thịt biểu tỉ mở miệng, triệu trường ca sẽ làm gì phản ứng. Đối với người khác phóng ra ở chính mình trên người thời điểm, triệu trường ca đạm nhiên tự nhiên, đối thượng từ lan ngượng ngùng tới cười, câu môi nói. biểu tỷ luôn luôn thiệt lương, trưởng ca hôm nay linh giáo triệu biểu muaội, lý đại tiểu thư luôn luôn đều là biết thư thủ lễ người. từ lan tiếp tục nói, từ đại tiểu thư ý tứ này là nói chúng ta không biết thư thủ lễ. một vị thiên kim tiểu thư trực tiếp hỏi ngược lại, vị này từ tiểu thư thế nhưng liền chính mình ruột thịt biểu muaội đài đều hủy đi. hơn nữa xem triệu trưởng ca bộ dáng, rõ ràng cùng vị này biểu tỷ cũng không phải thập phần thân cận. ta không phải ý tứ này. từ lan vội vàng nói. Ta xem từ tiểu thư cùng lý tiểu thư đều là biết thư thủ lễ người, chúng ta những người này không dám khen tạo. Theo sau, đoàn người top năm top 3 kết bạn đi tới một bên. Tam công chúa đứng ở triệu trường ca bên người, nhìn từ lan như vậy cũng có có chút thất vọng, nhìn bên cạnh triệu trường ca nói, trường ca đi thôi, chúng ta qua bên kia nhìn xem phong cảnh, cô cô nơi này phong cảnh chính là nhất tuyệt. Ân. triệu trường ca gật đầu, theo sau đi theo tam công chúa cùng với triệu gia tam tỷ mội cùng đi trước phía trước đỉnh giữa hồ. Tốp năm, Top 3 tránh ra lúc sau, chỉ còn lại có Lý Nhuế 2 tỷ mỗi cùng Từ Lan một người. Cảm ơn Tử Tỷ Tỷ giúp ta nói chuyện. Lý Nhuế đối với Từ Lan cảm tạ nói. Không cần. Từ Lan nói, thần sắc có chút miễn cưỡng, nàng cũng không nghĩ tới triệu trường ca sẽ như vậy không cho nàng mặt mũi. Tựa hồ từ vừa mới gặp mặt thời điểm, trường ca đối nàng giống như là có thành kiến giống nhau. Chính là rõ ràng khi còn nhỏ hai người chơi vẫn là khá tốt, chính là 6 năm trở về như thế nào thay đổi. Lại nghĩ tam công chúa cùng triệu trường ca tiếp cận, Từ Lan trong lòng luôn có loại không thoải mái cảm giác. Từ tỷ tỷ, ta có chút việc, đi trước. Từ Lan dẫn đầu nói, nói xong lúc sau, xoay người liền đi rồi, nàng không thể liền như vậy cùng trường ca xa cách. Mà ở Từ Lan đi rồi, Lý Huánh ha hả cười lạnh lên, nhìn Lý nhuy nói, đại tỷ, xem ra, cũng không nhất định là ngươi thật lớn ra phải phụ ngươi, trên thế giới này còn có so ngươi thân phận càng tôn quý người đâu. Lý Huánh. Chẳng lẽ ra tới phía trước, nhị thẩm không đối với ngươi công đạo sao? Lý Nhuế nhàn nhạt, nhạt hỏi ngược lại. Đại tỷ, ngươi cũng đừng nghĩ lấy ta nương tới áp ta, cùng lắm thì chính là bị phạt sao kinh thư. Lý Vánh không chút nào để ý nói, nàng nương mới luyến tiếc phạt nàng đâu Nghe được Lý Vánh nói, Lý Nhuế đáy mắt hâm mộ một lượt mà qua, hơi túng lướt qua, theo sau nói, một ngày nào đó, ngươi nương sẽ biết, dung túng ngươi là sẽ không có cái gì hảo kết quả. Phần 64 Ta đây cảm thấy giống đại tỷ ngưỡi như vậy cơ quan tính tẫn người, cũng sẽ không có cái gì hảo kết quả, chờ coi đi. Lý Huánh hừ hừ nói, nàng nương liền nói quá, tâm nhãn quá nhiều nữ nhân là không chiếm được nam nhân lâu dài sủng ái. Thì như đại bá mẫu. Đại bá mẫu lại lợi hại, đem toàn bộ quốc công phủ nắm giữ ở trong tay lại như thế nào, đại bá tiểu thiếp còn không phải một cái tiếp theo một cái nâng vào phủ, đại bá mẫu còn phải lo lắng tâm tư chiếu cố các nàng, như vậy nhật tử quá nhiều nghẹn quất, khổ thủ một cái hiền thê danh hảo sở hữu khổ hướng chính mình trong lòng ướt người xem đi lý nhuệ ý có điều chỉ nói nàng có một ngày nhất định sẽ trở thành nhân thượng nhân làm sở hữu khinh thường nàng người túi người ở nàng dưới chân hảo ta chờ lý oánh cũng nói thẳng dù sao cũng đều nói khai lúc này đình giữa hồ triệu trường ca cùng triệu gia tam tỷ muội còn có tam công chúa ngồi ở cùng nhau hưởng thụ hơi hơi thổi quét quá gió nhẹ thần xác thích ý triệu trường ngọc tự hồ biết tam công chúa cùng triệu trường ca có chuyện muốn liêu chủ động đem hai cái tiểu nhân đưa tới bên kia thuận tiện giúp các nàng thông khí trường ca ngươi đối lan biểu tỷ tựa hồ có điểm thành kiến tam công chúa trực tiếp đối với mộ ca nói nàng có chút không nín được khi còn nhỏ đại gia rõ ràng đều chơi khá tốt biểu tỷ ta không phải thực thích lan biểu tỷ nàng quá dối trá triệu trường ca thấp giọng nói ngươi cũng không cần quá tin tưởng nàng tiểu tâm bị nàng tính kế tam công chúa nghe triệu trường ca nói ngẩn người bị lan biểu tỷ tính kế Trường ca vì cái gì sẽ nói như vậy? Nhìn tam công chúa bộ dáng, triệu trường ca cảm thấy chính mình cái này biểu tỷ vẫn là bị bảo hộ thật tốt quá, bất quá nàng vẫn là thực thông minh, từ chính mình đôi câu vài lời chung liền nhìn ra chính mình đối tử lan bất mãn. Nghĩ nghĩ, triệu trường ca mở miệng nói, còn nhớ rõ khi còn nhỏ chúng ta đi ta tổ phụ trong thư phòng chơi, cuối cùng không biết là ai đem tổ phụ yêu nhất bình hoa đánh nát sự sao? Không phải ngươi đánh nát sao? Tam công chúa nói, lúc ấy là trường ca chính mình thừa nhận. Nàng vẫn luôn tưởng trường ca. Không phải ta, là Lan biểu tỷ cuối cùng ta là xem tổ phụ nói chúng ta không nói liền phải cùng nhau phạt, ta mới chủ động thừa nhận. Chủ yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì lúc ấy nàng cho rằng chính mình tâm lý tuổi lớn nhất, một cái tiểu hài tử đánh vỡ bình hoa sẽ sợ hai thực bình thường, nhưng là hiện tại ngẫm lại, từ Lan so nàng đại tam tuổi, cũng không nhỏ, vì sao còn muốn một cái so nàng tiểu nhân giúp nàng gánh vác sai lầm. Cùng với còn có hậu tới phát sinh rất nhiều sự, Làm nàng đối vị này ruột thịt biểu tỷ thật đúng là thích không nổi. Hiện tại sự tình còn chưa phát sinh, vẫn là làm tam công chúa cách xa nàng một chút. Nhìn tam công chúa như suy tư gì bộ dáng, trường ca tiếp tục nói, còn có rất nhiều lần. Triệu trường ca đem khi còn nhỏ một ít việc nhất nhất đều đem ra, xét đến cùng, chính là hy vọng ở tam công chúa trong đầu lưu lại một ấn tượng, từ lan là cái dối trá người. Ta đã biết, tam công chúa nghiêm túc trả lời, mẫu phi đem nàng bảo hộ rất khá. Nhưng là không đại biểu nàng không hiểu nữ nhân chi gian loan loan đạo đạo, ngược lại là bởi vì ở Hoàng Cung, xem đến nhiều, hiểu được nhiều, chỉ là nàng chưa từng có đem này phân tâm kế dùng ở chính mình thân nhân thượng. Chính là nghe trường ca nói như vậy, lại là nàng cần thiết muốn hành động lên. Biểu tỷ đại ca về sau khả năng sẽ thực vất vả, ta hy vọng ngươi có thể cùng hắn cùng nhau gánh vác. Triệu trường ca đối với tam công chúa nghiêm túc nói. Nghe được triệu trường ca những lời này, tam công chúa mặt đột nhiên một chút trở nên đỏ bừng. thẹn thùng nói trường ca ngươi nói bậy bạ gì đó hiện tại bát tử còn không có một phía đâu nghe vậy triệu trường ca dừng một chút hảo đi nàng nói sai lời nói bất quá biểu tỷ thẹn thùng bộ dáng thật xinh đẹp triệu trường ca ôn hòa nở nụ cười đúng lúc này triệu trường ca nhìn một bóng hình trực tiếp mà hướng tới đỉnh giữa hồ đi tới trên mặt ý cười chậm rãi phóng bình chương sáu biểu muội từ lan đi đến triệu trường ca bên người thấp giọng tờ Trong thanh âm còn mang theo một tia xin lỗi nói, biểu muội ta chỉ là thấy lý đại tiểu thư bị như vậy nhiều người vây công, có chút đáng thương mà thôi, ngươi không cần giận ta hảo sao. Lần sau có chuyện gì, ta nhất định đứng ở ngươi bên này. Triệu trường ca nhìn phóng thấp tư thái từ lan, cười cười nói, biểu tỷ ngươi không cần như vậy, ta biết tính tình của ngươi, ta không trách ngươi. Chỉ là không nghĩ lý ngươi mà thôi. Không trách ta liền hảo, ta sợ hãi ngươi sẽ bởi vì chuyện này cùng ta xa cách. từ lan bội nói, Sẽ không. Bởi vì vốn dĩ liền không nghĩ muốn cùng người thân cận. Vậy là tốt rồi. Từ Lan làm như thở phào nhẹ nhõm. Triệu trường ca nhìn từ Lan làm vẻ ta đây. Trong lòng không mừng. Chính là trên thực tế lại không có lý do có thể cùng nàng đoạn giao. Ở đoạn giao phía trước. Nàng còn phải cùng nàng hàn huyên. Một bên tam công chúa tinh tế phẩm vị vừa mới từ Lan nói. Trong lòng cũng đã có chính mình tính toán. Lan biểu tỷ lời nói việc làm tựa hồ thật sự có một chút vấn đề. Không nói cái này. liền nói trường ca không thích lan biểu tỷ nàng cũng sẽ cùng lan biểu tỷ cách một khoảng cách bởi vì ở giữa hai bên nàng cùng trường ca khoảng cách sẽ càng thêm thân cận nàng tự nhiên sẽ có điều bất công lan biểu tỷ còn có việc sao triệu trường ca thong thả ung dung hỏi ngữ khí tuy rằng mềm nhẹ nhưng biết triệu trường ca người lại có thể biết được nàng như vậy trạng thái rõ ràng chính là xa cách từ lan lại là không có phát hiện giống nhau cười nói chẳng lẽ không có việc gì liền không thể bồi ngươi lâu như vậy không thấy ta muốn tìm ngươi ôn chuyện Lần trước cô cô cùng ngươi về nhà thời điểm ta bỏ lỡ liền cảm thấy thực đáng tiếc đâu. Dù sao về sau có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Triệu trường ca như cũ không có chính diện trả lời từ Lan vấn đề. Từ Lan nghe, đôi mắt hơi ảm, triệu trường ca đối nàng xác có vài phần xa cách, xem ra vẫn là bởi vì nàng giúp Lý Nguyễn Duyên cớ. trường ca tuổi còn nhỏ, có điểm chính mình tiểu tính tình thực bình thường, nàng kế tiếp một đoạn thời gian hống hống thì tốt rồi. Như vậy nghĩ, từ Lan trong lòng đã co tính toán. Cũng không ở cái này mấu chốt thượng giải thích gì đó. Theo sau thay đổi đề tài nói. Trường ca, ngươi học đan thanh mấy năm. Hôm nay ngươi lộ kia một tay đích sắc làm người kinh diễm. Ly kinh lúc sau liền bắt đầu học. kia ninh viễn nữ quan. Là đại ca cho ta thỉnh. Triệu trường ca câu được câu không trả lời. Nghe được triệu trường ca nhắc tới đại ca hai chữ. Từ lan thân mình không khỏi mà thẳng thẳng. Sau đó nói, anh biểu ca gần nhất ở vội chút cái gì đâu. Cũng chưa thấy hắn qua phủ tìm ta đại ca. ta luôn luôn bất quá hỏi đại ca sự, nhìn từ Lan làm vẻ ta đây, triệu trường ca ánh mắt híp lại, quả nhiên, Lan biểu tỷ đã sớm đối đại ca động tâm tư, lại nói tiếp cũng đã lâu không gặp đại biểu ca, anh biểu ca chân thương thế nào, đã sướng hảo, lại tu dưỡng đã hơn một năm, một chút vấn đề đều không có, phía trước còn cùng ta tam ca nơi nơi đi du lịch, triệu trường ca nhìn một bên tam công chúa như suy tư gì bộ dáng, ngay sau đó nhiều lời vài câu, từ Lan nghe, trong mắt tức khắc sáng lên nói. Anh biểu ca du lịch địa phương nào? Đại điểm thành trì đều đi qua, bất quá đại ca cùng ta nói rồi Mỹ lệ nhất địa phương là Ly Nam Thành gần nhất một thành trì, nơi đó bốn mùa như xuân, phong cảnh như họa triệu trường ca nghiêm túc nói. Nghe tới liền rất Mỹ bộ dáng, anh biểu ca có thể đi như vậy nhiều địa phương, làm người thật hâm mộ. Từ Lan nói, trong mắt lộ ra vài phần si mê. Tam công chúa nhìn từ Lan ánh mắt, cuối cùng là biết không đúng chỗ nào. Nàng nhắc tới triệu trường anh thời điểm, thần xác rõ ràng mang si mê. Như vậy ánh mắt làm nàng rất quen thuộc. Nàng đã từng ở rất nhiều gái mộ đại biểu ca nữ nhân trên người gặp qua, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng sẽ ở lan biểu tỷ trên người nhìn thấy. Nàng còn đối với lan biểu tỷ nói qua chính mình đối đại biểu ca tâm ý, lan biểu tỷ còn nói đại biểu ca nhất định cũng sẽ thích nàng, chính là kết quả đâu. Nàng rõ ràng chính mình cũng thích đại biểu ca. Nếu như vậy, nàng vì sao còn muốn ở chính mình trước mặt mọi cách giấu giếm? Nghĩ, tam công chúa hướng tới triệu trường ca nhìn qua đi. Nhìn triệu trường ca còn ở cùng từ Lan câu được câu không trò chuyện, trong lòng hơi ấm, trường ca là cố ý nói đại biểu ca để tài dẫn Lan biểu tỷ cho thấy chính mình tâm tư đi. Còn có cái gì so với chính mình phát hiện càng đáng giá tin tưởng đâu? Trường ca trưởng thành đâu? Tam công chúa trong lòng cũng đã có chủ ý, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Trong lòng minh bạch thì tốt rồi, có đôi khi có một số việc nói khai ngược lại là không ổn. Triệu trường ca ở cùng từ Lan nói chuyện phiếm thời điểm, không giấu vết đánh giá một bên tam công chúa. Sau đó liền đối thượng Tam công chúa mỉm cười đôi mắt. Tam công chúa xem minh bạch. Xác định cái này đáp án lúc sau, triệu trường ca thần sắc liền sung sướng lên. Cùng lúc đó, trong yến hội đã xảy ra hết thảy đại bộ phận đều chuyển tới trưởng công chúa trong hai, mà cùng trưởng công chúa ở bên nhau còn có vương viện trưởng. Vị này triệu gia đại tiểu thư quả nhiên là cái khả nhân nhi. Trưởng công chúa cười cười nói, trong ánh mắt mang theo không chút nào che giấu thưởng thức. Nàng liên thích triệu trường ca tính tình. Khó được có như vậy hợp nhãn duyên tiểu cô nữ A. Nàng xác thực không tồi, trên người có một loại mông lung khí chất, làm người xem không rõ, lại muốn đi thâm nhập nghiên cứu. Vương viện trưởng thong thả ung dung nói. Vương tỉ tỉ vì cái gì sẽ tuyển định nàng làm người cái thứ ba nhập thất đệ tử. trưởng công chúa nghe vương viện trưởng nói sau, nhịn không được nói. Nàng nhưng không tin chỉ bằng một bộ họa là có thể đủ làm vương viện trưởng thu triệu trưởng ca vì đồ đệ. Nàng là ninh xa dạy ra học sinh, này liền đủ rồi. Vương viện trưởng nhàn nhạt nói, chẳng lẽ trưởng công chúa lắp bắp kinh hài nói, ngươi đã làm ra quyết định. Ân. Vương viện trưởng gật đầu, nói đến nói đi, cũng liền triệu trường ca là nhất chọn người thích hợp. Trưởng công chúa trong đầu hiện lên triệu trường ca khuôn mặt non nớt, nàng được không? Lúc này, vương viện trưởng tiếp tục nói, ninh sa tại hậu cung bên trong bồi ta mội mội từ hoàng hậu chi vị đến thái hậu tôn sư, nàng thực không đơn giản, nàng dạy ra học sinh sẽ không kém. Có lẽ ninh sa chỉ là chỉ điểm triệu trường ca đâu. nàng như thế nào có thể ở hai năm gian học được ninh sa sở hữu bản lĩnh trường công chúa vẫn là cảm thấy triệu trường ca quá mức tuổi trẻ một ít bản lĩnh yêu cầu tích lũy nhưng tri thức cùng với phương pháp lại có thể truyền thừa vương viện trưởng tiếp tục nói hơn nữa ta có thể khẳng định ninh sa nhất định đem chính mình một thân bản lĩnh đối triệu trường ca dốc túi tương thụ vì cái gì bởi vì triệu trường ca kia bức họa vương viện trưởng nói năng có khí phép nói kia họa có cái gì đặc biệt sao nghĩ Trưởng công chúa cũng đã hỏi ra khẩu. Vương viện trưởng lập tức làm người đem họa cấp trình đi lên. Ở trên bàn triển khai lúc sau, vương viện trưởng tiếp tục nói, ngươi xem họa, có thể cảm giác được cái gì? Náo nhiệt. Còn có đâu? Trưởng công chúa nghe vậy, nghiêm túc mà nhìn này bức họa, nửa ngày, mới nói, sinh cơ. Ân. Vương viện trưởng gật gật đầu. Triệu trường ca giống như là giao cho này họa sinh mệnh giống nhau, làm chỉnh bức họa sinh động lên. Trưởng công chúa được đến khẳng định lúc sau. Đối triệu trường ca ấn tượng là cọ cọ mà bắt đầu hướng lên trên trướng. Đây là ninh sa nhất phái sở truyền thừa tâm họa, tâm tư thuần tịnh người có thể họa, ninh sa có thể truyền thụ triệu trường ca tâm họa, đã là đem nàng trở thành chính mình thân truyền đệ tử, ngươi cảm thấy, mặt khác nàng sẽ không giáo sao. Vương viện trưởng hỏi lại, đây mới là ngươi thu nàng vì nhập thất đệ tử chân chính mục đích. Trường công chúa khẳng định nói, nàng liền nói, vì cái gì vương viện trưởng sẽ đối một cái nữ hài như thế xem với con mắt khác, nguyên lai là có nguyên nhân. Triệu chương ca. Trường công chúa ở trong lòng mặc niệm tên này, có một ý niệm ở trong lòng tính toán mở ra. Chương 69069. Liên ở các gia thiên kim tốt 5 tốt 3 nghị luận vừa mới tài nghệ biểu diễn khi, ở hồ bờ bên kia Tây Viện đột nhiên truyền đến thanh âm, cao cao thấp thấp, nhưng đều là nam âm. Thu được tin tức sau, đại trưởng công chúa cùng Vương Viện trưởng lại một lần lộ diện. Nguyên Lai, like, là đại trưởng công chúa Đại Công Tử vừa lúc ở phụ cận kết bạn, thuận đường tới cửa bái phòng một chút trưởng công chúa. Chỉ là này lý do nói ra đi, lại là không vài người tin tưởng. Nghĩ đến, vẫn là những người này biết đại trưởng công chúa mở tiệc cố ý lại đây, có thể nói, hôm nay trình diện thiên kim nhóm rất có khả năng là bọn họ tương lai mỗ một người thê tử. Phần 65 Đại trưởng công chúa nhìn một bên thẹn thùng thiên kim nhóm, nhìn nhìn lại từ chính mình nhi tử đi đầu các gia công tử, ở trong lòng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, theo sau nói, hôm nay nếu trùng hợp gặp gỡ, không bằng cùng nhau cậu yến. Khuấy giày cô cô. Trong đó một người mở miệng nói, nghe được người này mở miệng, một bên thiên kim nhóm có người thấp giọng mở miệng, đó là Hiền Vương Điện Hạ, Hán cũng tới. Còn có Vinh Vương cùng Nhàn Vương. Một đám người nhìn đến, chỉ thấy cầm đầu ba người mặt như con ngọc, khí vũ hiên ngang, trên người còn ăn mặc vương gia hoa phục không phải ba vị vương gia còn có thể là ai. Như vậy nhìn, có không ít vừa độ tuổi các cô nương lập tức thẹn thùng lên. Có thể trở thành vương phi, trong tương lai liền rất có khả năng trở thành hoàng hậu, một người dưới vạn người dưới. Cỡ nào lệnh người kích động? Rất nhiều người ánh mắt tức khắc nhắm ngay Hiền Vương Điện Hạ cùng Vinh Vương Điện Hạ, này hai cái mới là ngôi vị Hoàng đế hữu lực người cạnh tranh. Bất quá, không ít người ánh mắt cũng vô pháp từ Nhàn Vương trên người rời đi, hắn vốn di chính là này nhóm người chung nhất tuấn mỹ người, càng đừng nói, hắn trên người có một loại làm người không thể miêu tả khí chất. Loại khí chất này, tựa hồ là năm tháng lắng động lại, cả người nhiều châm ổn. Rốt cuộc, Nhàn Vương làm Hoàng thượng trưởng tử, so mặt khác hai vị lược lớn tuổi Chỉ tiếp, cho dù nhàn vương diện mạo tuấn mỹ vô chủ, nhưng cũng không phải đặc biệt chịu hoàng thượng sủng ái, cứ như vậy, có không ít người mục tiêu bắt đầu sôi nổi rời đi. Triệu trường ca ở trong đám người, ánh mắt cũng là ở trước tiên rừng ở vinh vương trên người, trở lại một đời, đứng ở hắn trước mặt, triệu trường ca lại cảm thấy chính mình đã có thể thập phần bình tĩnh, chỉ là nàng vẫn là muốn xác định một chút, người kia có thể hay không là vinh vương. Vinh vương lúc này cầm cây quạt, nhẹ nhàng quạt, nhất phái nhẹ nhàng như ngọc. Đối với chung quanh những cái đó thiên kim tầm mắt nhìn như không thấy, như vậy thái độ ngược lại làm không ít quý nữ đối hắn càng thêm vài phần hảo cảm. Lúc này, ở trong đám người bùi Yến trước tiên chú ý tới triệu trường ca, nhìn thấy triệu trường ca cùng mặt khác quý nữ giống nhau nhìn chằm chằm vinh vương xem, bùi hiến trong mắt nhiều vài phần suy tư, ẩn ẩn còn có một ít buồn bực. Vì thế, triệu trường ca ở thu hồi tầm mắt lúc sau liền cảm giác được một đạo tầm mắt dừng ở trên người mình, theo tầm mắt này nhìn lại, triệu trường ca thực mau liền thấy được bùi yến. Đối thượng cặp kia thâm thúy đen nhánh tầm mắt, triệu trường ca đối Bùi yến hơi hơi gật đầu ý bảo. Thúc liêu, ở triệu trường ca nhìn lại thời điểm, Bùi yến lại chuyển khai tầm mắt, đương chính mình không thấy được. Nhìn một mặt này, triệu trường ca ánh mắt nhịn không được lẻ lẻ, nàng có phải hay không địa phương nào đắc tội hắn. Theo sau, trưởng công chúa sai người ở đây trên mặt đất nhiều thiết một ít chỗ ngồi. Nam nữ tương đối mà ngồi, không ít người ánh mắt chi gian mang lên một tầng ngưỡng ngùng. Nghe nói phía trước các gia các tiểu thư đã tiến hành rồi tài nghệ biểu diễn. Đại trưởng công chúa trưởng tử Tiêu Nhược Vân dẫn đầu đối với đại trưởng công chúa nói. Các ngươi đã tới chậm một ít, nếu không là có thể nhìn đến các gia các tiểu thư từng người tư thế hoài hùng, các nàng tài văn chương cùng các ngươi so sánh với chút nào không kém. Nương đối các tiểu thư đánh giá pha cao A. Tiêu Nhược Vân cười tiếp tục nói. Tự nhiên, cân quắc không nhường tu mi. Không biết vị nào là khôi thủ đâu. Tiêu Nhược Vân đương nhiên biết nhà mình mẫu thân ác thú vị. Lúc này đây hẳn là cũng có một cái khôi thủ, không biết là tiểu thư nhà nào đâu. Nghe được Tiêu Nhược Vân nói, đông đảo các tiểu thư tầm mắt soát soát điệu rừng ở triệu trường ca trên người. Sớm biết rằng đạt được khôi thủ có thể như vậy mặt dài nói, các nàng hẳn là muốn gấp bội nỗ lực, bạch bạch làm triệu trường ca được tiện nghi, thật là làm người hâm mộ ghen ghét ta. Đại trưởng công chúa tầm mắt cũng tùy theo rừng ở triệu trường ca trên người, theo sau nói, là triệu gia đại tiểu thư, nàng một tay hỏa kỹ lợi hại. Vương viện trưởng cũng đã thu nàng vì cái thứ ba nhập thất đệ tử. Đại trưởng công chúa thốt ra lời này xong, không ít thế gia công tử ca tầm mắt đều dừng ở triệu trường ca trên người. Triệu gia đại tiểu thư, triệu quốc công phủ đích trưởng nữ, gia thế phi phàm, tư dung tuyệt sắc, tài nghệ hơn người, hiện tại lại trở thành vương viện trưởng nhập thất đệ tử. Như vậy điều kiện làm không ít người động tâm tư, cho dù tuổi còn nhỏ, nhưng nhiều chờ mấy năm vì sao không thể. đại trưởng công chúa này một phen lời nói tức khắc đem triệu trường ca đẩy hướng về phía phong tiêm lãng khẩu thu được nhiều như vậy tầm mắt chú ý nếu là bình thường một chút chỉ sợ sớm đã bắt đầu hoảng loạn triệu trường ca lại là bình tĩnh tự nhiên theo sau đứng dậy đối với đại trưởng công chúa được rồi hành lễ đa tạ đại trưởng công chúa hậu ái, thần nữ chẳng qua là đầu cơ trục lợi thôi các vị tỷ tỷ tài nghệ mới là làm thần nữ xem đến kinh diễm không thôi đầu cơ trục lợi không bằng làm chúng ta nhìn xem tiêu nhược vân nhìn triệu trường ca Trực tiếp mở miệng nói. Đại trưởng công chúa nghe vậy, theo sau đối với bên người nữ quan thì thầm vài câu, nữ quan liền lùi xuống. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, trong tay đã cầm phía trước triệu trưởng ca sở làm bức họa của tròn. Nhìn đến bức họa cuộn tròn ra tới, nam tân nhóm tầm mắt tức khắc bị hấp dẫn qua đi. Họa kỹ lợi hại, bọn họ cũng thật đúng là có hứng thú nhìn xem. Theo sau, đại trưởng công chúa sai người triển khai thời điểm, không ít công tử ca đứng dậy tương xem, nhìn đến họa tác lúc sau. trong ánh mắt đích xác để lộ ra vài phần thưởng thức như vậy hoa kỹ đừng nói sự ở nữ tử chúng liền ở nam tử trung cũng là khó được bất quá có mấy người đang xem qua sau thần sắc có chút khác thường theo sau nói triệu đại tiểu thư ngươi cùng ninh ca là cái gì quan hệ ninh ca nay không phải đại ca cho nàng họa bên ngoài một cái danh hào sao chẳng lẽ có người nhận ra tới như vậy nàng có nên hay không thừa nhận đâu ninh ca chính là phía trước đan thanh giới thanh danh thức khởi ninh ca Nghe nói hắn họa tác giá trị thiên kim. Có người nhịn không được nói thầm nói, cũng là cái này ninh ca họa tác bị xào quá cao, nhưng là đích xác, rất nhiều người nhìn ninh ca họa tác đều sẽ đã chịu cảm nhiễm. Đặc biệt là trong đó một bức sơn giá đồ, nghe nói làm người nhìn liền có loại ta giáp quy điển xúc động, trong chiều một vị đại thần chính là nhìn này phúc đồ kiên định chính mình lưu ý, hướng hoàng thượng đưa ra từ quan. Một việc này sau, ninh ca càng là thanh danh truyền xa. Rất nhiều người ở lúc sau bắt đầu bắt chước ninh ca họa pháp, Chính là kết quả cho thấy, không phải ai đều có thể bắt chước ra tới. Triệu trường ca sẽ là cái này ninh ca sao? Kỳ thật không phải, hướng về phía triệu trường ca này hòa pháp, cũng đủ làm nàng ở ngay lúc này ra tấn nổi bật. Đối mặt này đó tầm mắt, triệu trường ca do dự vài phần. Đúng lúc này, một đạo thanh âm vang lên. Ninh ca ở hơn một năm trước liền thanh danh hét khởi, có người nói quá ninh ca đàn thanh ít nhất có 20 năm bản lĩnh, triệu tiểu thư năm nay bất quá là tuổi cài trâm, dùng cái gì có 20 năm bản lĩnh. Ghế chung một người thiên kim mở miệng nói, nàng cũng là xuống tay họa đan thanh, cũng coi như là quý nữ trong vòng đầu một phần. Chính là triệu trường ca tới liền không giống nhau, phía trước không tìm được cơ hội có thể chen ép, hiện tại có cơ hội này, đương nhiên không thể bông tha. Triệu tiểu thư, ngươi nói đi. Cuối cùng, nàng đem câu chuyện trực tiếp vứt tới rồi triệu trường ca trước mặt, nàng cẩn thận nghiên cứu quá ninh ca họa tự nhiên cho rằng triệu trường ca không quá có thể là ninh ca. Triệu trường ca cưới lên lưng cọt khó leo xuống. Cũng minh bạch lúc này là không thừa nhận không được, nghĩ, triệu trường ca chưa nói cái gì, trực tiếp từ tùy thần túi tiền móc ra một cái ấn giám. Nhìn đến ấn giám, ở đây người sắc mặt đều không khỏi mà đổi đổi, có người là kinh ngạc, có người không thể tin tưởng. Dù sao vô luận như thế nào, tuyệt toàn cục người đối triệu trường ca là ninh ca chuyện này vẫn là cảm thấy ngoài dự đoán. Triệu tiểu thư lại tải, tiên kia chỉ ra triệu trường ca là ninh ca công tử ca nhìn triệu trường ca, ánh mắt lộ ra thưởng thức chi ý. hẹn không dám nhận. Triệu trường ca hơi hơi mà hành lễ, nàng cũng thật không nghĩ tới cứ như vậy bại lộ ra tới. Nguyên lai triệu tiểu thư thật là ninh ca, nếu như vậy, phương tiện tại đây bức họa thượng rơi xuống ấn dám sao. Đại trưởng công chúa cười nói, kia Phúc Sơn giã đồ nàng cũng nhìn đến quá, đương trưởng liền cảm thấy ý cảnh thập phần chi cao, đối kia ninh ca cũng thập phần cảm thấy hứng thú, lại không nghĩ rằng, người này thế nhưng sẽ là triệu trường ca. Ninh sa, triệu trường ca, ninh ca. Triệu trường ca quả nhiên là ninh Sa hảo đồ nhi. Vương thỉ tỷ đôi mắt quả nhiên không tầm thường. Đúng vậy. Triệu trường ca cung kính đáp, theo sau ở họa thượng chỗ chống góc chỗ ấn hạ chính mình con dấu Ấn hạ lúc sau, đại trưởng công chúa vội vàng làm người đem họa cấp dẫn đi, sau đó lại khen triệu trường ca một phen. Theo sau, không ít tầm mắt ở triệu trường ca trên người xoay quanh, như đang ngẫm nghị chút cái gì, đồng dạng bao gồm ba vị vương gia. Trong chốc lát sau, tiến hội kết thúc trước. này đàn công tử ca nhóm dẫn đầu ly tịch sau đó lại là đại trưởng công chúa cùng vương viện trưởng các gia thiên kim thong thả ung dung hành lễ lúc sau cũng liền ra khỏi hội trường trường công chúa phủ hộ vệ đảm nhiệm nổi lên hộ vệ chức trách bắt đầu hộ tống các gia xe ngựa về nhà từng chiếc xe ngựa chạy ở rộng lớn đại đường cái thượng chung quanh một ít người qua đường vội vàng bắt đầu né tránh bên trong xe ngựa triệu trường ca nhớ tới đêm nay sự đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu lần đầu tiên mặt đường liền náo loạn lớn như vậy phong ba Xem ra, cái này không ít gia tộc đều phải đối nàng nhớ thương thượng, nàng đều có thể đủ cảm giác được ở trong yến hội khi dừng ở chính mình trên người những cái đó khác nhau tầm mắt. Chỉ là không biết, đêm nay như vậy ra tẫn nổi bật rốt cuộc là tốt là xấu. chương 70 70 Trong chốc lát sau, triệu trường ca tứ tỉ mội vừa mới trở lại trong phủ, lão phu nhân bên người lão ma ma đã ở cửa nên đón. Theo sau tỉ mội bốn người liền tới tới rồi lão phu nhân chính đường. lão phu nhân nhìn đến bốn người tiến vào thời điểm khẽ môi ngậm ôn hòa cười, nghĩ đến là sớm liền thu được tin tức. mà tư thị, tam phu nhân, tứ phu nhân còn lại là ngồi ở hạ đầu vị trí, nhìn đến ba người tiến vào thời điểm trên mặt cũng mang lên một chút ý cười. thấy thế, triệu trường ca chỉ nghĩ nói, các gia đều là nhân tình, tin tức nơi phát ra hại thật mau. gặp qua tổ mẫu, triệu trường ca bốn người đối với lão phu nhân hành lễ nói, mau đứng lên đi. lão phu nhân thần sắc hỏa ái nói. Theo sau triệu trường ca bốn người đều ngồi ở hạ đầu vị trí. Triệu trường ca nhìn thoáng qua từ thị, đối thượng từ thị mỉm cười tâm mắt, nơi đó mặt mang theo cổ vũ cùng tự hào. Nhìn này tâm mắt, triệu trường ca tâm tình hơi ấm, đêm nay ra tẫn nổi bật một cái chỗ tốt chính là nương bởi vậy mà vui vẻ đi. Đời trước làm nương thao như vậy nhiều tâm, đời này nàng có thể làm nàng cao hứng một ít cũng hảo. Đêm nay các ngươi biểu hiện đều thực hảo, tổ mẫu vì các ngươi cảm thấy kiêu ngạo, đặc biệt là trường ca cùng trường ngọc. Các người hai cái cho chúng ta triệu ra thắng hảo thanh danh. Lão Phu Nhân đối với triệu trường ca cùng triệu trường ngọc khen nói, hai người ở trong yến hội biểu hiện đích xác thực không tồi, đặc biệt là triệu trường ca. Có thể trở thành vương viện trưởng nhập thất đệ tử, là trường ca phúc khí, cũng là trường ca vật khí. Bất quá trường ngọc cũng không tồi, đặc biệt hiện tại lão nhị gia ở tinh tu, không thể làm nàng cảm giác được bất công, gia hòa vạn sự hưng, đây mới là trị gia chi buồn. Nói xong lúc sau, Lão Phu Nhân nhìn về phía tiểu nhân hai cái. Trường Lâm cùng Trường Mẫn hôm nay biểu hiện cũng thực không tồi, chờ ngày sau, các ngươi lại lớn hơn một chút, cũng hy vọng các ngươi có thể tỏa sáng rực rỡ. Nghe vậy, Triệu Trường Ngọc cười cười nói, đại tỷ đêm nay thật sự lợi hại, kia làm đồ sinh động như thật, toàn trường đều kinh diễm đâu. Chính là, ta thực thích kia bức họa. Triệu Trường Lâm theo sau nói, nhìn Triệu Trường Ca ánh mắt bên trong tràn ngập sùng bái. Triệu Trường Mẫn lúc này cũng gật gật đầu phụ họa nói, đại tỷ lợi hại nhất. Nghe vậy, Triệu Trường Ca khiêm tốn cười. Đêm nay nhị mội mội mua kiếm, tam muội mội thư pháp, tứ mội mội đánh đàn, đều thực hảo, ta liền đan thanh thượng có thể lấy đến ra tay mà thôi. Triệu trường ca nhân tiện đem chính mình ba cái mội mội cấp khen một cái biến, này ba cái mội muội vô luận từ cái nào phương diện xem, đều giáo dương thực hảo, nàng chẳng qua là nhiều hai đời kinh nghiệm, nếu không nói, ai thắng ai thua còn không nhất định đâu. Nhìn tứ tỉ mội lẫn nhau khen, lão phu nhân gật gật đầu, các ngươi tỉ muội đều là tốt, về sau các ngươi đi ra ngoài. đều đến nhớ rõ các ngươi đều là tỉ muội. đúng vậy bốn người cùng tiêu lên thanh mà đáp. đêm đã khuya trở về hảo hảo nghỉ ngơi. trường ngọc lưu lại. lão phu nhân theo sau nói. đúng vậy đoàn người đứng dậy hành lễ, theo sau mang theo từng người nữ nhi hồi chính mình sân đi. phần 66. chờ bên trong chỉ còn lại có triệu trường ngọc cùng lão phu nhân hai người sau. lão phu nhân đối với triệu trường ngọc vây vây tay nói lại đây. triệu trường ngọc nghe vậy theo sau đi tới lão phu nhân bên người. Con mẹ ngươi sự, có thể quái tổ mẫu sao? Lao phu nhân hòa ái nói. Triệu trường ngọc lắc lắc đầu, là nương làm sai. Hảo hài tử. Lao phu nhân sờ sờ triệu trường ngọc đầu nói, ngươi là cái hảo hài tử, không thể làm ngươi nương cấp trì hoãn, tổ mẫu quan ngươi nương cũng là vì các ngươi hảo. Cháu gái minh bạch. Về sau nhiều cùng ngươi đại tỷ ở chung, ngươi đại tỷ là cái người thông minh, nàng đối với các ngươi cũng hảo, nghe nàng không sai. Lao phu nhân tiếp tục nói. nghe lão phu nhân đối triệu trường ca đánh giá triệu trường ngọc là người theo sau hướng một cái ấn tự trong lòng loáng thoáng có chút hâm mộ đại tỷ rất lợi hại thế nhưng có thể được đến tổ mẫu như vậy cao đánh giá nàng nhất định cũng muốn nỗ lực mới được trở về lúc sau người đi con mẹ ngươi sân xem một cái đi lão phu nhân theo sau vô vô triệu trường ngọc tay nói cho dù lão nhị ra làm sai nhưng là mẹ con chi gian huyết thống quan hệ là cắt không ngừng cảm ơn tổ mẫu triệu trường ngọc vội vàng đứng dậy cảm tạ nói Đi thôi." Lao phu nhân theo sau nói, "Cháu gái cáo lui." Nói xong câu đó sau, Triệu Trường Ngọc đứng dậy cáo lui. Tới rồi cửa, Triệu Trường Ngọc Nha Hoàn đã ở ngoài cửa chờ. Đi theo còn có lao phu nhân bên người Chu Mama. Trong chốc lát sau, Triệu Trường Ngọc đi tới nhị phu nhân sân. Vừa mới đến, liền nhìn đến nhà mình cha cùng ca ca từ bên trong đi ra. "Cha, ca ca." Triệu Trường Ngọc đều. "Trường Ngọc, ngươi đã đến rồi." Nhìn đến Trường Ngọc, Nhị lao gia có chút khó coi sắc mặt lúc này hòa hoan không ít, một bên triệu trường lư sắc mặt cũng có chút không tốt. Cha cùng ca ca xem qua mẫu thân, mẫu thân thế nào? Triệu trường ngọc hỏi, có chút lo lắng mà nhìn nhìn cửa phòng. Người nương khá tốt, làm tỉnh lại tỉnh lại. Nhị lao gia nói, ngữ khí còn mang theo không khí, cưới vợ nhân cưới hiền, phía trước hiền lương thục đức căn bản chính là giả vờ, không nghĩ tới đại ca đại tẩu một hồi kinh liền thay đổi bộ dáng, hắn nhưng thật ra hy vọng nàng có bản lĩnh có thể trang cả đời Hai người thành thân nhiều năm như vậy, cũng là ân ái có thêm, nhìn nhị phu nhân như vậy, nhị lao ra thật là lại tức giận lại bất đắc dĩ. Càng đáng giận chính là nàng thế nhưng còn chưa nhận thức đến chính mình sai lầm, một lòng cho rằng nàng chỉ là hạ thuốc sổ, không hạ kia hại người dược. Nhìn nhà mình cha kia phó tức giận bộ dáng, triệu trường ngọc trong lòng có chút lo lắng, cha là ở sinh nương khí sao. Triệu trường lưu nhìn triệu trường ngọc trong mắt lo lắng, quan tâm khai đạo nói, trường ngọc, nương trừ bỏ không thể xuất ngoại ngoại. còn lại cùng trước kia giống nhau, không ai dám bạc đái mẫu thân, chỉ hy vọng mẫu thân có thể nghĩ đến thông, ngươi vào xem nương liền hảo, mặt khác, không cần nhiều lời. Ân. Triệu Trường Ngọc gật gật đầu. Theo sau, hai người đi rồi, Triệu Trường Ngọc liền vào phòng. Ngoài cửa có hai cái lao ma ma đang nhìn, nhìn đến Triệu Trường Ngọc được rồi hành lễ, lại nhìn nàng phía sau Chu Ma Ma, theo sau liền mở cửa làm Triệu Trường Ngọc đi vào. Vừa vào cửa, Triệu Trường Ngọc liền thấy được ngồi ở bên cạnh bàn phát ngốc nhị phu nhân. Lương. Triệu Trường Ngọc mở miệng kêu. Nghe được thanh âm, nhị phu nhân hoàn hồn, nhìn đến Triệu Trường Ngọc lúc sau vội vàng nói: "Thế nào? Trường Ngọc, đêm nay trưởng công chúa yến hội thế nào?" "Cũng không tệ lắm." "Trưởng công chúa đối với ngươi ấn tượng hảo sao?" "Cũng không tệ lắm, trừ bỏ trưởng công chúa ngoại, còn có vương viện trưởng cũng tới rồi." Triệu Trường Ngọc vẫn là một cái tiểu cô nương, thấy nhị phu nhân nói như vậy, gấp không chờ nổi mà muốn cùng nàng chia sẻ. "Thật sự? Vậy ngươi có thể hay không tiến nữ học?" Nhị phu nhân sốt ruột hỏi. Này ta nào biết đâu rằng, dù sao ta cảm thấy chính mình đêm nay biểu hiện khá tốt, đại tỷ đều nói tốt đâu. Đến nỗi thượng không thượng nữ học, đến chi ta hạnh, không được ta mệnh. Triệu trường ca không nhanh không chầm nói, lại nói tiếp, nàng cũng coi như là một cái rộng rãi người. Mà nhị phu nhân nghe được triệu trường ngọc nói lên đại tỷ, ngẩn người, theo sau nói, ngươi đại tỷ đâu? Nàng thế nào? Nghe được nhị phu nhân hỏi như vậy. Triệu trường Ngọc nghĩ đến nhị phu nhân phía trước đối triệu trường ca ác ý, có chút không nghĩ nói. Nhanh lên nói cho nương. Nhị phu nhân thúc giục nói. Triệu trường Ngọc khó xử một chút, cảm thấy chính mình vẫn là muốn cho mâu thân sớm ngày tiếp thu đại tỷ so với chính mình cường sự thật, nghĩ, tiếp tục nói. Đại tỷ đan thanh thực hảo, đương trường khiến cho vương viện trưởng thu làm đệ tử nhập thất, nàng không chiếm nữ học danh ngạch trong hiến hội, mọi người đều nói đại tỷ hảo đâu. Nghe nói triệu trường Ngọc nói như vậy, nhị phu nhân ngần người. Theo sau nhìn triệu trường Ngọc vẻ mặt hâm mộ bộ dáng, cả giận nói, ngươi như thế nào như vậy không tiền đồ, ngươi so nàng kém ở nơi nào. Nương! Nghe được nhị phu nhân nói như vậy, triệu trường Ngọc có chút không cao hứng, tuy rằng nói nàng cùng đại tỷ các có các đến hảo, nhưng đại tỷ so nàng lợi hại vốn dĩ liền rất bình thường. Xem ra ngươi trong lòng không ta cái này nương, ngươi cho ta đi. Nhị phu nhân tức giận nói, nương! Đi! Nay một tiếng, nhị phu nhân nói lớn hơn nửa thanh. Triệu Trường Ngọc đứng ở tại chỗ, cắn cắn ngôi, theo sau xoay người rời đi. Ngoài cửa, Chu Ma Ma ở Triệu Trường Ngọc ra tới lúc sau, cũng đưa Triệu Trường Ngọc trở về phòng sau. Lúc này mới xoay người hồi lao phu nhân sân bẩm báo. Đem sở hữu tình huống cùng lão phu nhân nói xong lúc sau, lão phu nhân chuyển Phật châu tay ngừng lại, sau đó nói: Đóng lại một tháng sau, làm nàng nương tới một chuyến, ngươi cho ta nhớ kỹ. Cho dù lão nhị vị kêu mẹ vợ thân phận thấp điểm, nhưng nàng thấy rõ hiện thực. cho nên mới cho chính mình nữ nhi trải một cái hoạn lộ thanh thang. Chỉ tiếc, mấy năm nay quá thuận, làm lão nhị gia mê mắt, cũng nên làm nàng tín nhiệm người tới đánh tỉnh. Vì triệu gia thanh danh, nàng vô pháp đối lão nhị gia mạnh mẽ trừng trị, đã là thực xin lỗi lao đại gia, nàng trăm triệu sẽ không lại dung túng. Chu ma ma nghe, đầu thấp thấp, nhị phu nhân, thật là giật mình ma. Bên kia, triệu trường ca chỗ. Tư thị bồi triệu trường ca tới rồi triệu trường ca phòng, khỏe miệng tươi cười liền không xuống dưới quá. nương nho nhỏ thật làm người cảm thấy kiêu ngạo chờ trong phòng chỉ có hai người thời điểm từ thị cười tủm tìm nói trong mắt toàn là ôn nu nương triệu trường ca bất đắc dĩ ê nàng mẫu thân thật đúng là chính là cao hứng điên rồi sợ cái gì ngươi làm được thực hảo còn không cho nương khen khen sao từ thị hỏi lại nghe vậy triệu trường ca dừng một chút nói nương ngươi cao hứng liền hảo tới cùng nương nói nói ngươi ở trưởng công chúa yến phát sinh sự từ thị tiếp tục hỏi Triệu trường ca cũng chỉ hảo một chút một chút mà đem sự tình cấp nói ra. Nói đến từ lan thời điểm, triệu trường ca cố ý nhiều một cái tâm nhắn nói, Nương, ngươi nói lan biểu tỉ vì sao phải trợ giúp người ngoài. Nghe được triệu trường ca hỏi như vậy, Từ thị hư lệnh một tiếng nói, còn tưởng rằng lan nhi tính tình giống ca ca, không nghĩ tới vẫn là cùng cái nào nữ nhân giống nhau giả nhân giả nghĩa. Nghe Từ thị này không chút khách khi nói, triệu trường ca trong lòng một cái giật mình, nơi này chẳng lẽ còn có cái gì chuyện xưa. 71071. nhìn triệu trường ca kích động bộ dáng từ thị liếc xéo nàng một cái liền đối loại chuyện này cảm thấy hứng thú đối thượng từ thị cười như không cười ánh mắt triệu trường ca vội vàng nói nương, mau nói đừng điếu ta ăn uống từ thị nghe vậy bình tĩnh mà nhấp một hơi trà sau đó mới tiếp tục nói ngươi nhị cứu cứu lúc trước cầu hôn không phải ngươi nhị cứu mẫu mà là nàng đích muội chỉ là ở thương nghị việc hôn nhân thời điểm ngươi nhị cứu mẫu đích muội xuất ngoại khi bởi vì ngoài ý muốn bên đường bị người ôm Hủy hoại thanh danh, ngươi nhị cứu cứu vốn dĩ không so đo hiểm khích trước đây, chính là không nghĩ tới, ngươi nhị cứu mẫu trong nhà lập tức cho ngươi nhị cứu mẫu đích mội đính thân, lúc ấy hai nhà người đi rất gần, cuối cùng vô pháp, ngươi nhị cứu cứu liền cùng ngươi nhị cứu mẫu thành thân, thành thân sau cũng coi như là ân ái đi, chính là càng lâu, ngươi bà ngoại cùng nhị cứu cứu đối với ngươi nhị cứu mẫu càng lúc càng mở nhạt. Vì cái gì? Tàn hại con nối dõi? Từ thị sâu kín nói ngươi nhị cứu cứu bên người hai cái gì nương là ngươi nhị cứu mẫu vì thanh danh cho ngươi nhị cứu cứu nâng chính là các nàng hai cái trừ bỏ nữ nhi ở ngoài liền không một cái nhi tử có thể bình yên sinh ra hoặc lớn lên. Tư thị nói thân sắc cũng có chút ghét bỏ nàng cũng là không chấp nhận được triệu trúc bên người có những người khác vì cái này nàng là sẽ không cho phép chính mình vì thanh danh liền cố ý nâng người chỉ có thể nói nàng cái kia đại tẩu là tự làm bậy không thể sống chính là ngốc chính là nếu làm. Vậy làm được đế, bóp chết chính mình tướng công mặt khác hài tử, sẽ chỉ làm chính mình tướng công cùng chính mình ly tâm. Nhị cứu mẫu thoạt nhìn đích sắc không phải một cái dễ chọc nhân vật, lần trước chúng ta trở về tựa hồ chưa thấy được nàng. Triệu trường ca nghĩ đời trước ký ức, phụ hòa nói. ngươi lại đã biết. Tư thị nhướng mày nhìn triệu trường ca. Sư phụ cho ta ký lục chung có ghi, cho nên ta mới đối lan biểu tỷ không như vậy thân cận. Triệu trường ca lại một lần vì chính mình tìm được rồi một cái hoàn mỹ tấm mộc. Bất quá sư phụ những cái đó tư liệu trung đích sắc có ghi quá nhị cứu mẫu đích mội sự tình. Mà nàng trong trí nhớ, vị này đích muội trong tương lai cũng sẽ hồi kinh, hung hăng mà nhị cứu mẫu mặt. Nghĩ đến này, triệu trường ca mạc danh mà mong đợi lên. Đứng ngoài cuộc mà nhìn những người đó tìm đường chết, cũng là một kiện hảo ngoạn sự. Ngươi nhị cứu mẫu lần trước không ra thấy ta, bất quá là bởi vì sợ ta, biết kia sự kiện, ta đối với ngươi nhị cứu mẫu trước này cũng chưa sắc mặt tốt, ở như vậy trường hợp. nàng cũng sẽ không ra tới chiêu ta mắt. Mặt khác, có sư phụ ngươi kia tư liệu, ngươi xuất ngoại hành tẩu ta liền không lo lắng, ta chỉ là không nghĩ tới, ngươi có cái này tạo hóa. Tư thị nói, thần sắc mang theo nhàn nhạt vui mừng. Nương, đừng lo lắng cho ta, cho dù là tuyệt cảnh, ta cũng sẽ không làm chính mình có hại. Triệu trường ca kiên định mà nói. Nói cái gì lời nói đâu. Tư thị nghe, điểm điểm triệu trường ca cái chán, ta nữ nhi, nhất định sẽ cẩm tú phương hoa. Nói, Dừng một chút, tiếp tục nói, cho dù về sau ngươi tìm không thấy như ý người, đương nữ quan, phát triển chính mình sự nghiệp cũng không tồi, nho nhỏ, ngươi không cần tạm chấp nhận. Nghe được từ thị nói, triệu trường ca ngây ngẩn cả người, nương, ngươi nói chính là, ta có thể không cần gả chồng. Ngươi liền như vậy muốn gả người. Từ thị trêu chọc mà nhìn triệu trường ca, ta không phải sợ cấp nương các ngươi mất mặt sao. Triệu trường ca làm đúng nói, nàng thật đúng là không nghĩ tới thời đại này có có thể không gả chồng việc này. Nếu là thật sự, nộ không đến thích hợp, nàng liền không gả cho. Ngươi cho rằng đường triều thiết lập nữ quan là vì cái gì? Vương viện trưởng lúc ban đầu cũng là lúc trước vương hoàng hậu cũng chính là hiện tại Thái Hậu đề cử cho tiên đế, sau đó trở thành tứ phẩm nữ quan, cuối cùng thiết lập nữ học, đi bước một mà biến thành hiện tại nhất phẩm nữ quan, hưởng triều đình bổng lộc, cũng có tham dự chính sự quyền lực. Hơn nữa, tỉ như Thái Hậu, hoàng hậu cùng với trưởng công chúa chờ hoàng thân quý tộc bên người, đều có nữ quan. Này đó nữ quan nhưng thay thế bọn họ xử lý đất phong chính trị sự vụ, liền như Khánh Dương. Đại trưởng công chúa bên người nữ quan Thu Hàn, lúc trước tổ tiên cấp đại trưởng công chúa chính là Giang Thành kia phiến rồi rào nơi, bên kia quan viên ở thuế má chờ vấn đề thượng liền yêu cầu đối Thu Hàn nữ quan phụ trách, nếu nàng chỉ là bình thường thị nữ, sao có thể có thể xử lý thuế má một chuyện. Tư thị đột nhiên cảm thấy trường ca ở mỗ một ít phương diện thưởng thức còn thực thiếu thốn. Cũng là, lúc này mới vừa mới vừa hồi kinh. Đích sắc có rất nhiều đồ vật không hiểu. Chỉ là nàng không nghĩ tới, ninh viện nữ quan chưa cho trưởng ca để qua nữ quan chế độ một chuyện. Nghe xong từ thị nói, triệu trường ca nói, ta còn tưởng rằng nàng là đại trưởng công chúa thân tín. Sư phụ cho nàng tư liệu càng có rất nhiều các gia tộc chi gian quan hệ, giống này một loại, nàng hiểu biết rất ít. Người A. Thật sự không biết đi rồi cái gì cất chó vận từ thị nói thời điểm, thần sắc cũng là bất đắc dĩ. Trường ca vận khí vẫn luôn đều thực hảo. hiện tại trở lại kinh thành tựa hồ trở nên càng tốt. kia nữ nhi về sau không có thích, liền không gả chồng. Triệu trường ca thử tính hỏi. Đó là hạ hạ chi tuyển, kinh thành thanh niên tài tuấn có rất nhiều, nương chỉ là hy vọng ngươi lưu một cái đường lui. Qua nhiều năm như vậy thoải mái nhật tử, tư thị sớm đã không phải để ý người khác bình luận tính tình. Nàng hiện tại nhất hy vọng chính là chính mình ba cái nhi nữ có thể quá hạnh phúc. Chỉ cần xem bọn họ quá hạnh phúc, nàng liền chết cũng không tiếc. Phần 67 Nghe Triệu Trường Ca nghe, theo sau ôm Từ Thị cánh tay, đem chính mình đầu dựa vào Từ Thị trên vai, nương là trên đời này tốt nhất nương. Nghe Triệu Trường Ca mềm mềm manh manh thanh âm, Từ Thị trong lòng mềm rối tinh rối mù, liền sẽ cho ta rót mê canh. Ta nói chính là lời nói thật. Triệu Trường Ca tiếp tục nói, Từ Thị nghe vậy, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, nhìn ra được tới nàng đối những lời này vẫn là thực hưởng thụ. Theo sau, Từ Thị lại cùng Triệu Trường Ca tinh tế công đạo một ít lời nói lúc sau, Lúc này mới trở về chính mình sân. Mà chờ từ thị rời đi sau không lâu, triệu trường anh đi tới triệu trường ca sân. Đại ca, triệu trường ca nhìn đến triệu trường ca thần sắc cũng thập phần cao hứng, bởi vì nàng trở thành vương viện trưởng nhập thất đệ tử, cũng coi như là hoàn thành đại ca theo như lời nhiệm vụ đi. Nhìn triệu trường ca, triệu trường anh thần sắc nhu hòa xuống dưới, sau đó nói, không có việc gì đi. Nghe được triệu trường anh câu đầu tiên lời nói là an ủi chính mình, triệu trường ca trong lòng ấm áp, lắc lắc đầu. Không có việc gì, ta thực hảo, đại ca thu được tin tức sao? ân là đại ca không tốt, bởi vì có kiện việc gấp đi làm không có cho dù thu được tin tức của ngươi, thiếu chút nữa làm ngươi thụ hại. Nói lên cái này thời điểm, triệu trường anh ánh mắt có chút sâu thẳm Ai có thể nghĩ đến, đời trước trường ca ngoại ý muốn thế nhưng sẽ là nhân vi, càng không nghĩ tới người nọ sau lưng có như vậy hiểm ác dụng tâm. Đừng nói là hoàng tử, ngay cả là thế gia tử, một cái vô pháp mang thai chủ mẫu có thể có nắm chắc sao. Bị lợi dụng nhị thẩm cũng vô pháp tha thứ. Nếu không phải tổ mẫu làm ra trừng phạt, hắn nhất định làm hắn nếm thử tương tự tư vị. Trở lại một đời, ai đều không có trường ca bọn họ tới quan trọng. Nghe được triệu trường anh nhắc tới chuyện này, triệu trường ca vội vàng nói, ta nói không phải chuyện này, là ta bị vương viện trưởng chiêu vì nhập thất đệ tử sự, cứ như vậy, ta liền một bước hoàn thành ca ca ngươi dặn dò tiếp kế tiếp, ta nên làm như thế nào. Triệu trường ca hưng phấn nói, đại ca tổng nên bắt đầu nói nói lý do đi. Ngươi làm thực hảo, tiếp tục cố lên. Nhìn triệu trường ca giống cái yêu sủng tiểu động vật, triệu trường anh ấm áp cười. Triệu trường ca nhìn triệu trường anh mỉm cười khuôn mặt, nhìn không được đỏ mặt. Đại ca quả thực chính là tô hóa. Đời trước nàng như thế nào liền không chú ý tới. A a a a. Trên thế giới này hoàn mỹ nhất nam nhân thế nhưng là nàng đại ca, thật sự là nàng phát rổ Triệu trường anh nhìn triệu trường ca hồng khuôn mặt, còn có kia sáng lấp lánh mà ánh mắt, nghĩ tới ngày thường những cái đó thiên kim nhìn hắn ánh mắt. Nhịn không được bật cười, điểm điểm triệu trường ca cái chán, hoa si. Triệu trường ca lập tức hoàn hồn, sau đó đúng lý hợp tình nói, lòng yêu cái đẹp, người đều có chi, lại không phải ta một người. Đêm nay, tam công chúa, ngũ công chúa còn có lan biểu tỷ đều tranh nhau lấy lòng ta, cũng không biết là vì ai. Triệu trường anh. Gõ một chút triệu trường ca đầu, triệu trường anh mở miệng nói, về sau đừng luôn là tưởng có không. Này không phải ta tưởng, là sự thật. Triệu trường ca tiếp tục thản nhiên nói, Yêu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu, tương phản, tự nhiên cũng là giống nhau. Nàng đại ca tốt như vậy, tự nhiên đáng giá người thích. Triệu Trường Anh không tính toán miệt mài theo đuổi cái này đề tài, theo sau tiếp tục nói, đại trưởng công chúa trong yến hội còn đã xảy ra chuyện gì? Cụ thể cùng ta nói nói. Triệu Trường Ca nhìn đến Triệu Trường Anh nghiêm túc bộ dáng, tức khắc cũng nghiêm túc lên, theo sau đem sở hữu sự tình đều nói cho cho Triệu Trường Anh, bao gồm chính mình Linh Ca thân phận bại lộ sự. Sau khi nghe xong. Triệu Trường anh nói, vốn dĩ chính là vì cho ngươi tạo thanh thế, từ người khác trong miệng nói ra nhưng thật ra càng tốt, hơn nữa, Vương viện trưởng thu ngươi vì nhập thất đệ tử cũng là vì Ninh viện nữ quan nguyên nhân, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, vào Vương viện trưởng khí không hạ, muốn lấy thành đại chi. Nhìn Triệu Trường anh nghiêm túc bộ dáng, Triệu Trường ca gật gật đầu. "Hảo, lần này lúc sau, ta sẽ điều một cái nha hoàn đến cạnh ngươi, nàng sẽ ý nhi, còn sẽ một ít quyền cước, có thể càng tốt bảo hộ ngươi." Triệu Trường anh nói. Ân, Triệu trường ca gật gật đầu, đến nỗi này nha hoàn là như thế nào, triệu trường ca sẽ không hỏi đến, nhưng nếu là đại ca đưa tới, liền tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Bên kia, từ phủ, từ lan về đến nhà, đồng dạng hội kiến từ lao phu nhân. Từ lao phu nhân nhìn chính mình đích tôn nữ, đáy mắt mang theo một mặt thất vọng. Hạ đầu từ đại phu nhân nhìn, khoe miệng xả ra một mặt mỉm cười, sau đó liếc xéo ngồi ở chính mình hạ thủ vị trí nhị phu nhân, trong mắt mang theo khinh thường. đích trưởng nữ lại như thế nào nàng giáo dưỡng ra tới nữ nhi có thể hảo hôm nay may mắn không làm đình tỷ nhi đi nếu không bạch bạch làm nàng chịu liên lụy nghĩ nhìn đối diện đang ở an điểm tâm từ đỉnh, cười cười nhà nàng đình tỷ nhi tâm đại từ nhị phu nhân lúc này thần sắc có chút khó coi nhìn phía dưới từ lan có chút hận sắt không thành thép làm nàng giao hảo triệu trường ca kết quả đâu ngược lại còn khả năng đắc tội triệu trường ca nàng ở từ ra chạy tới nhân thể hơi hiện tại Khả năng đều phải thấp nhập bụi bẩm. Cháu gái gặp qua tổ mẫu. Từ Lan vừa vào cửa liền cảm giác được trong phòng không khí không bình thường. Nghĩ đến chính mình ở trong yến hội biểu hiện, buông xuống đầu nhịn không được cắn cắn môi. Khởi đi. Từ Lao Phu nhân không mặn không nhạt nói. Chờ Từ Lan đứng dậy sau, Từ Lao Phu nhân tiếp tục nói, biết chính mình sai ở nơi nào sao? Cháu gái biết sai rồi, không nên giúp Lý gia đại tiểu thư nói chuyện đánh biểu nội mặt. Từ Lan nói, thân sắc có chút đi khuất, đồng dạng là quốc công gia đích tiểu thư. Dựa vào cái gì triệu trưởng ca muốn so nàng tôn quý Ngươi cho rằng sai ở đánh ngươi biểu nội mặt Từ lao phu nhân trầm giọng chất vấn Tổ mẫu Từ lan nhịn không được đều Chẳng lẽ không phải sao Lý ra luôn luôn cùng chúng ta triệu từ hai nhà không đối bản Đêm nay vô luận là là ai cùng lý tiểu thư không đối bản Có thể giúp nàng nói chuyện người kia tuyệt đối không thể là ngươi Ngươi nương lại như thế nào dạy ngươi Từ lao phu nhân nói Trực tiếp đem mục tiêu thẳng chỉ từ nhị phu nhân Từ nhị phu nhân nghe được đối phương chỉ ra tên của mình, lập tức đứng dậy đi vào trung gian quy xuống, con dâu quản giáo không nghiêm. Nếu biết, kế tiếp phải hảo hảo quản giáo, đỡ phải ném chúng ta từ ra thể diện. Lao phu nhân chút nào không lưu tình nói. Đúng vậy từ nhị phu nhân túi đầu, trong ánh mắt áp chế hận ý. Từ lan khỏe mắt nhìn như vậy từ nhị phu nhân, trong lòng ấy nấy càng sâu. Nàng liên lụy mẫu thân. Giờ khắc này, từ lan có chút oán thượng triệu trường ca. Nếu không phải nàng... Lại như thế nào sẽ có đêm nay tranh chấp? Đương nhiên, thứ lan này đoán một bộ phận nguyên nhân còn có, ghen ghét. chương 72072 hai. Ngày thứ hai. Bởi vì chấm dứt chính mình một cọc tâm sự, triệu trường ca tâm tình có vẻ thực không tồi. Mở ra cửa sổ, ngồi ở bên cửa sổ, thích ý tranh ở ghế bậc bên thượng, sau đó một bên phong thức ăn, trong tay cầm một quyển sách, trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn. Cuộc sống này, như thế nào một cái sảng khoái lợi hại? Lại nói tiếp, vẫn là người ở nhà mình khuê các bên trong nhật tử quá nhất tiêu sái tự tại đúng lúc này xuân hoa từ bên ngoài nhẹ giọng mà đi tới lại đây sau đó nói tiểu thư phu nhân bên kia phái một vị nha hoàn lại đây nói là ban cho tiểu thư làm đại nha hoàn xuân hoa đang nói thời điểm thân sắc có chút khác thường phía trước phu nhân đều sẽ dò hỏi một chút tiểu thư ý kiến mới có thể chuẩn bị bên người nha hoàn lần trước đưa tới mấy cái chính là làm nhị đảng nha hoàn lần này trực tiếp nói rõ chính là đại nha hoàn thực sự có chút kỳ quái cái này nha hoàn thân phận chỉ sợ không đơn giản chính là dù vậy xuân hoa cũng hoàn toàn không lo lắng đối phương đã đến sẽ làm chính mình địa vị giảm xuống đều là tiểu thư nha hoàn hơn nữa tiểu thư vẫn là một cái nhớ tình bạn cũ người nàng chỉ là suy nghĩ tiểu thư có thể hay không nhận lấy cái này đại nha hoàn nghe được xuân hoa bẩm báo triệu trường ca lập tức ngồi dậy thân mình thần sắc có chút khác thường tới nhanh như vậy rõ ràng tối hôm qua đại ca mới nói hôm nay thế nhưng liền đến theo sau hoàn hồn đối với Xuân Hoa nói làm nàng tiến vào đúng vậy Xuân Hoa hành lễ đi ra ngoài lại tiến vào thời điểm bên người liền lánh một cái giản dị nha hoàn diện mạo cũng không phải đặc biệt tú mỹ nhưng lại thập phần dễ coi quan trọng là trên người có một loại khí chất nô tỳ mạch Đông nha hoàn đối với Triệu Trường Ca hành lễ nói lễ tiết thượng cũng không có bất luận cái gì vấn đề xem ra cũng là trải qua đứng lên đi Triệu Trường Ca nhìn mạch Đông nói mạch Đông cũng là một loại trung dược danh đi. Nghĩ, theo sau tiếp tục nói, nếu nương làm ngươi tới ta nơi này hầu hạ, về sau ngươi liền cùng Xuân Hoa giống nhau ở ta trong phòng hầu hạ. Đúng vậy. Mạch Đông lĩnh mệnh thời điểm lại được rồi hành lễ. Triệu trường ca nhìn về phía Xuân Hoa, về sau, ta thức ăn cùng hương liệu phương diện giao cho nàng. Đúng vậy. Xuân Hoa theo bản năng đáp, bất quá trong đầu vẫn là có chút loạn. Cái này gần nhất, liền nắm giữ mấu chốt nhất một vòng. Ngay sau đó, xuân hoa liền phỏng đoán ra phu nhân là bởi vì hôm qua đồ ngọt sự kiện mà cố ý tìm tới chẳng lẽ vị này mới tới sẽ ý ỉa nghĩ xuân hoa bất chi bất giác chi gian đã thăm dò mạch đông chi tiết mà thứ mau triệu trường ca trong viện nhiều một cái đại nha hoàn hơn nữa trưởng quản triệu trường ca thức ăn tin tức liền truyền khắp toàn bộ phủ đệ tin tức này một chuyên gia tới trong phủ một ít thông minh một chút là có thể đủ đoán được này từ thị mục đích là vì cái gì còn không phải đánh nhị phu nhân mặt Xem ra tối hôm qua kia khẩu khí, Từ thị còn chưa ra xong. Bất quá nghĩ đến Triệu Trường Ca thiếu chút nữa bị hại một chuyện, Tam phu nhân nhưng thật ra cảm thấy chính mình tựa hồ hẳn là cũng đến vì chính mình hai cái nữ nhi chuẩn bị một chút, nếu không ngày sau không cẩn thận bị tính kế cũng không biết. Mà Mộ Ca nghe Xuân Hoa nói lên lời đồn đãi lúc sau, trước tiên nghĩ đến không phải Từ thị, mà là Đại ca. Nha hoàn đại khái là đại ca sớm liền chuẩn bị tốt, chẳng qua là tuyển ở tốt nhất thời cơ. Nghĩ Triệu trường ca thần sắc hiện ra vài phần ý cười. Đại ca, thật tốt ta. Thức mau, hai ngày đi qua. Này hai ngày, vương viện trưởng sớm đã chuẩn bị tốt thu đồ đệ đại điển, cũng hướng các đại thế giới phát thiệp mời. Có thể thu được thiệp mời, không có chỗ nào mà không phải là thế gia quyền quý. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít gia tộc đều vì thu được thiệp mời vì Vinh. Một nhà vùng ngoại thành phòng ở Nội. Nghe vương viện trưởng thu đồ đệ long trọng điển lễ, ngồi ở chủ vị người trên đặt ở bên cạnh người ghế giữa gắt gao mà nắm Gân xanh bại lộ. Nàng căn bản là không nghĩ tới triệu trường ca sẽ tránh được nàng tính kế, thành công ở đại công chúa trong yến hội lóe sáng lên sân khấu, khai hỏa nàng thanh danh. Càng quan trọng là, vì cái gì đột nhiên sẽ nhiều ra một cái vương viện trưởng thu triệu trường ca vì nhập thất đệ tử. Vì cái gì nàng bắt đầu thay đổi, triệu trường ca vận khí vẫn là như vậy hảo. Chẳng lẽ thật là thiên mệnh không thể trái sao? Chính là, nàng không tin. Không tin chính mình nhiều cả đời ký ức, còn phải bị triệu trường ca đạp lên dưới lòng bàn chân. Nếu là lại làm nàng gặp một lần thất bại, vì cái gì còn muốn cho nàng trọng sinh? Nhìn thượng đầu bao vây ở một thân bạch đi ở dưới nữ tử, phía dưới người đại khí cũng không dám thở dốc một cái, sợ nữ tử vừa giận liền trách tội đến bọn họ trên người. Bọn họ thiết kế không có một chút vấn đề, nhưng cái kia triệu gia đại tiểu thư bên người nha hoàn thật sự quá nhạy bén. Nghĩ, có người liền chủ động mở miệng nói, chủ tử, lần này bái sư đại lê ở nữ học học viện cử hành, từ triệu gia tới đó có rất dài một đoạn thời gian khoảng cách. Nếu là ở bái sư đại điển thượng sớm hay muộn gì đó, ngươi có thể bảo đảm nàng nhất định không thể đổi tới. Thuộc hạ tận lực. Tên này thủ hạ lập tức nói. Bạch đi ghi nữ tử gật gật đầu, ngươi đi làm đi. Mặc kệ có được hay không, cuối cùng là có thể cho triệu trường ca thêm một chút phiền thoái. Một ngày này, rốt cuộc tới rồi bái sư đại điển thời điểm. Vì triệu trường ca trang điểm hào lúc sau, triệu gia đoàn người liền chuẩn bị hướng tới nữ học mà đi. Triệu trường ca cùng từ thị ở cùng chiếc bên trong xe ngựa. Mặt sau đi theo chính là tam phu nhân cùng tứ phu nhân xe, bởi vì nhị phu nhân vô pháp đến nguyên nhân, triệu trường ngọc còn lại là cùng tứ phu nhân một chiếc xe, mà xe ngựa ngoại. Phần 68 Còn lại là triệu trường anh cùng triệu trường hạnh hai huynh đệ cưới ngựa bên ngoài hộ tống, đi theo còn có không ít hộ vệ. Nhìn một màn này, chung quanh ba tánh cũng vây xem lên. Sau đó nhìn mặt trên cờ sĩ, một đám nhiệt liệt nghị luận lên. Nay triệu gia đại tiểu thư muốn xưng là vương viện trưởng nhập thất đệ tử. Này vận khí cũng thật hảo a. Nơi nào là cái gì vận khí, nhân ra cũng là thực lực phi phạm. Cái gì thực lực, cấp nói nói. Ninh ca ngươi biết không? Không phải phía trước thanh danh hách khởi đàn thành cao thủ sao? Vậy ngươi có biết này triệu gia đại tiểu thư chính là này đại danh đỉnh đỉnh Ninh ca? Nói miệng không bằng chứng a. có lẽ là triệu gia cố ý vì triệu gia đại tiểu thư làm bộ. Ngươi xem, này không phải liền trở thành nữ học viện lớn lên nhập thất đệ tử. Không có khả năng mạo nhận, sở dĩ người ra tới. là bởi vì triệu gia đại tiểu thư hiện trường làm ra tới đồ cùng ninh ca bút tích họa pháp đấu giống nhau, bị người nhận ra tới lúc sau, triệu gia đại tiểu thư thừa nhận nếu là không ai nhận ra tới, còn không nhất định sẽ bị người biết đâu. Nói như vậy, triệu gia đại tiểu thư đan thanh có thể nói là đang phong tạo cực, cùng loại khen thanh ở phường thị nội các địa phương vang lên, mà loan thoáng có chút cũng có thể đủ truyền tới triệu trường ca trong hai. Nghe những lời này đó, triệu trường ca trong lòng cảm thấy vô luận là ở đâu một cái triều đại. Đều không cần xem thường người khác truyền bá bắt quái lực lượng. Nữ học vị trí cũng không phải thập phần phốn hoa, ở kinh thành Bắc Ngoại ô đương nhiên mục đích là vì có thể có cũng đủ nơi sân tới giáo thụ học sinh. Lúc này, triệu trường ca đoàn người liền hướng tới Bắc Cửa Thành mà đi. Chỉ là ly Bắc Cửa Thành một khoảng cách thời điểm, đột nhiên, một trận lợi kiếm thanh dựng lên, một đám hắc y y nhân hướng tới triệu trường ca đoàn người chém giết lại đây. Triệu trường anh nhưng thật ra trong đám người nhất thông minh một người, những người này vừa ra tới. hắn liền biết bọn họ mục đích là vì sao. người nọ thật đúng là chính là không thể gặp gia trưởng của bọn họ ca hảo quá. mà chung quanh nguyên bản vây xem đám người lập tức lập tức giải tán. bọn họ ai xem náo nhiệt nhưng không nghĩ bởi vậy mà ném chính mình mệnh. ở hắc y ghi nhân xuất hiện kia một khắc, triệu phủ thị vệ lập tức chia làm hai nhóm. một đám đem người trực tiếp đón đi lên, một đám còn lại là binh phân ba đường trực tiếp hộ ở tam chiếc xe ngựa trước. triệu trường anh cưỡi ngựa nhìn xuống những người này động tác. Triệu trường hạnh còn lại là trực tiếp gia nhập đánh nhau giữa. Không trong chốc lát, những cái đó H. Y. Y. H. nhân đã bị một hàng thị vệ cấp đánh bại. Bắt xuống khẩu. Triệu trường anh trực tiếp phân phó nói, này người đi đường thoạt nhìn như là giang hồ nhân sĩ. Chẳng lẽ, muốn đối phó trường ca đối phó bọn họ triệu ra người còn cùng giang hồ có điều cấu kết? Tình huống có phải hay không càng thêm phức tạp? Liên ở bọn thị vệ thu thập hảo H. Y. H. Y. H. nhân tình thế đã ổn định trụ thời điểm, đột nhiên một cây mũi tên lăng không mà đến. cuối cùng thẳng tắp mà bắn về phía triệu trường ca nơi xe ngựa mã mông ngựa một bị đánh trúng mã một trận hí ngay sau đó lôi kéo triệu trường ca xe ngựa liền chạy như bay mà đi thấy thế triệu trường anh vội vàng theo đi lên còn có triệu trường hạnh cũng đem hii hệ nhân ném cho những cái đó thị vệ trực tiếp đuổi theo bên trong xe ngựa nguyên bản đột nhiên bị tập kích triệu trường ca cũng đã đủ kinh ngạc cho rằng thực mau liền giải quyết thời điểm xe ngựa đột nhiên chạy như bay sóc nảy lên Đột nhiên không kịp phòng ngựa, triệu trường ca cùng tử thị thân mình hướng tới nghiêng về một phía đi, mắt thấy từ thị liền phải khái đến thời điểm, triệu trường ca lanh lợi lôi kéo qua từ thị, mà nàng chính mình đầu, còn lại là khái tới rồi phía trước chân bàn. Tê một tiếng kêu nhỏ, triệu trường ca vẫn là cảm giác được một tia đau đớn. Từ thị phản ứng lại đây, lập tức quan tâm mà nhìn triệu trường ca, hốc mắt lập tức đỏ, nho nhỏ, ngươi thế nào? Không có việc gì. Triệu trường ca sờ soạn một chút chính mình cái chán. Theo sau lại phát hiện có chút tầm bước. Thế nhưng đổ máu. Tư thị cũng thấy được, lần này, càng là lo lắng. Xe ngựa còn ở sóc này, nàng căn bản là vô pháp giúp triệu trường ca xử lý miệng vết thương. Xe ngựa dọc theo đường đi ở trên đường chạy vội, mắt thấy liền phải trực tiếp lao ra bắc cửa thành. Lúc này, bắc cửa thành. Bùi Yến chính cưỡi ngựa chuẩn bị đi trước nữ học học viện, đột nhiên nghe được một trận tiếng vó ngựa, liền nhìn đến một chiếc mất khống chế xe ngựa hướng tới cửa thành trực tiếp chạy đi. Nguyên bản Bùi Yến cũng không để ý, ngay sau đó, ánh mắt lại dừng ở trên xe ngựa cái kia triệu tự thượng. Là triệu ra xe ngựa, rất có khả năng là triệu tiểu thư, triệu tiểu thư hôm nay muốn tham gia vương viện trưởng bái sư lễ. Từ một ở Bùi Yến bên thai thấp giọng nói, Bùi Yến nghe vậy, chỉ là thấp giọng khẽ lên tiếng, lại là không có gì đi ra ngoài cứu ý tứ. Liên ở từ một cho rằng chính mình đoán sai ý tứ, xe ngựa sắp từ bọn họ trước mặt xẹt qua thời điểm, hắn bên người chủ tử thân ảnh cũng đã lược đi ra ngoài. Từ một, quả nhiên là khẩu thị tâm phi A. Chương 73073 Bùi yến thân ảnh bay đi thời điểm, phía sau triệu trường Anh cùng triệu trường Hạnh Mã cũng đã tới rồi. Thật sự là bởi vì triệu trường ca xe ngựa nơi Mã bị thương, phát cung chạy, bình thường ngựa lại thế nào cũng không thể nào đuổi theo. Hiện tại ở trong thành con hảo, xe ngựa sẽ không khắp nơi chạy loạn, nhưng một khi ra khỏi cửa thành, bên ngoài chính là vùng hoang vu giã ngoại, Mã dễ dàng chịu ảnh hưởng chạy loạn, đến lúc đó càng vô pháp truy tung. còn sẽ làm từ thị cùng triệu trường ca gặp lớn hơn nữa nguy hiểm. Cho nên, triệu trường anh ở nhìn đến bùi Yến ra tay kia một khắc, trong lòng lặng yên mà thở dài nhẹ nhõn một hơi. Lúc này, vô luận là ai, chỉ cần có thể ngăn lại xe ngựa, hắn có thể có, đều sẽ chỉ là cảm kích. Bùi Yến phi thân mà đi thời điểm, cầm lấy bên người thị vệ tử một kiếm, đứng ở xe ngựa cách đó không xa, kiếm khởi kiếm lạc thời điểm, mã cũng đã bị chém xuống. Mã một bị chảm, thân mình ngã xuống. Ở xe ngựa phía trước xa giá cũng tùy theo muốn ngã xuống thời điểm, Bùi Yến trực tiếp đá một cái tiểu quán. Xe giá lập tức liền ổn định. Bên trong xe ngựa, triệu trường ca cùng từ thị hai người rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc ngừng. Ngay sau đó, triệu trường anh cùng triệu trường hạnh xe ngựa cũng ngừng lại. Không lo lắng cùng Bùi Yến chào hỏi, triệu trường anh trực tiếp liền xúc lên xe ngựa màn xe, nhìn bình yên vô sự hai người, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nhìn triệu trường ca trên trán như vậy đỏ tươi. đồng tử tức khắc cò rụt lại. Trường ca, thế nhưng ở hắn hộ Tống Hạ bị thương. Nhìn ra triệu trường anh trong ánh mắt khói mù, triệu trường ca vội vàng an ủi nói, thoạt nhìn nghiêm trọng một chút, nhưng kỳ thật chính là một chút bị thương ngoài ra, không có việc gì. Nghe được lời này, triệu trường anh chưa nói cái gì, mà là nhìn về phía Từ thị, nương, ngươi thế nào? Từ thị nghe vậy, kiên cường lắc lắc đầu, ta không có việc gì, ban đầu không cẩn thận thời điểm, ngươi mội mội đã cứu ta. Nàng cũng không nghĩ tới. Triệu trường ca ở mấu chốt nhất thời điểm, trước tiên nghĩ thế nhưng là che chở nàng, này vốn dĩ nên là nàng cái này làm mẫu thân nên làm, chính là trường ca phản ứng lại là càng mau. Cái này làm cho nàng đã đau lòng lại ấy nấy lại cảm động, các loại cảm xúc phức tạp đan xen. Nương, cái kia dưới tình huống, ngươi nếu là đụng tới nói, khả năng so với ta càng nghiêm trọng, ta chẳng qua chảy ra mà thôi. Triệu trường ca vội vàng nói, nếu là nàng vừa mới không lôi kéo mẫu thân nói, nương đôi mắt liền sẽ đụng tới góc bàn. Nàng rắc thực giá trị. Nếu là pha tướng, ngươi xem làm sao bây giờ? Tư thị nhịn không được nói, cầm khăn tay trực tiếp trả lau triệu trường ca cái chán chung quanh máu, thật cẩn thận, sợ làm đau triệu trường ca. Nương, đừng quên, ta có linh đan rượu dược, một tô lên đi, xác định vững chắc không có. Triệu trường ca cười cười nói, mẫu thân bọn họ đều đã quên nàng còn có cái nịch thiên không gian cùng nịch thiên không gian thủy sao. Dùng đao cắt khai thương đều có thể giải quyết, càng đừng nói là trên chán điểm này tiểu bị thương. Nghe triệu trường ca lời này, tư thị càng là dở khóc dở cười, có thể có triệu trường ca bị thương còn nói như vậy lời nói sao? Theo sau tiếp tục nói, nhanh lên, còn không lấy ra tới chị chị. Tư thị nói, ngữ khí tràn ngập thúc dục Nương, ta muốn trước lưu trữ, ta bị người tập kích bị thương, sao lại có thể không ra đi lưu lưu? Triệu trường ca nói, trong ánh mắt toàn là giảo hoạn. Ở sau lưng động thủ người còn không phải là không hy vọng nàng tham gia bái sư điển lễ. Hoặc là có thể nói là muốn làm nàng ở chính mình bái sư lễ thượng đến chế, làm chính mình cùng vương viện trưởng ném thể diện, làm chính mình không hảo quá. Nàng không biết đối phương là ai, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không làm nàng thực hiện được. Nghe triệu trường ca nói, triệu trường anh đấy mắt lược quá một đạo ám mang, theo sau nói, đích xác, làm cho bọn họ nhìn xem, cho dù nhà của chúng ta trường ca bị thương, cũng không đọa triệu ra đích trưởng nữ phong phạm. Càng quan trọng là, hắn trong lòng cũng đã có một cái tính toán. Hắn biết Hoàng thượng lúc này đang ở tính toán như thế nào an bài phụ thân hắn trước vị. La quan văn vẫn là võ quan. Nếu là võ quan nói, là trưởng quân quyền vẫn là văn trước. Trường ca lúc này đây bị tập kích, làm sao không phải một lần cơ hội. Đối phương nếu tặng một cái lễ vật cho bọn hắn, bọn họ như thế nào bỏ được cứ như vậy chủ động đẩy ra. Tuy rằng, nếu là có thể nói, hắn cũng không nghĩ lấy cái này tới đổi. Trong lòng có chủ ý, triệu trường anh đã rời khỏi xe ngựa ngoại. Thức mau. Triệu phủ thị vệ cùng mặt khác xe ngựa đều đã khoan thai mà đến. Tam phu nhân cùng tứ phu nhân đã làm người dò hỏi từ thị cùng triệu trường ca tình huống. Biết được không có việc gì lúc sau, ở trong lòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một là lo lắng, nhị là nhọc lòng như vậy ngày lành sẽ ra chuyện sẽ có chút không may mắn. Theo sau, triệu trường anh đã sai người bắt đầu đổi mới ngựa. Ở đổi mới khoảng cách, triệu trường anh đi tới Bùi Hiến bên người, triệu trường hạnh cũng đứng ở hắn bên người, vừa mới hắn cùng triệu trường anh binh chia làm hai đường. Triệu trường anh đi xem triệu trường ca cùng từ thị tình huống, hắn còn lại là trước tới nói lời cảm tạ. Nói lời cảm tạ thời điểm, nhìn bùi yến nho nhã lễ độ bộ dáng, lại nghĩ đến đối phương vừa mới cứu chính mình mâu thân cùng muội muội, thái độ lại là hảo không ít. Nhàn vương điện hạ, tại hạ đa tạ vừa mới ra tay tương trợ. Triệu trường anh đối với bùi yến ôm quyền cảm tạ nói, trùng hợp mà thôi, vô luận ai, bổn vương đều sẽ cứu. Bùi yến lúc này trang đến là thuần lương vô cùng, nếu cứu. tự nhiên phải cho chính mình một cái hảo thanh danh. quả nhiên, chung quanh bởi vì sự tình bình phục lại đây xem náo nhiệt ba cánh. nghe bùi yến nói, đối vị này vương ra nhiều vài tia hảo cảm. triệu trường anh nhìn bùi yến làm vẻ ta đây, các loại suy nghĩ ở trong lòng vận chuyển một vòng. thật sự không hổ là đời trước cuối cùng người thắng a. ở chính mình đề điểm lúc sau, liền rất sẽ lợi dụng chính mình bên người hết thể ưu thế. mà lúc này, ngồi ở bên trong xe ngựa triệu trường ca, nghe được là bùi yến cứu chính mình lúc sau. thần sắc vi lăng. Lại nghe được Bùi Yến sau lại khách khí lời nói, Triệu Trường ca càng là ở trong lòng suy nghĩ sâu xa. Bùi Yến thật sự sẽ cứu người sao? Nếu không phải bởi vì Triệu ra cùng hắn có quan hệ nói. Không biết vì sao, Triệu Trường ca trong lòng đột nhiên để ý nổi lên vấn đề này. Mà cái này ý niệm xẹt qua thời điểm, Triệu Trường ca lại đem cái này ý tưởng cấp vấp tới rồi sau đầu, nàng tưởng này ca làm cái gì, nhàm chán. Xem ra, nàng là quăng ngã hỏng rồi đầu. Đúng lúc này, bên ngoài bùi yến thanh âm tiếp tục vang lên triệu phu nhân cùng triệu tiểu thư như thế nào bùi yến làm như không chút để ý hỏi tầm mắt dừng ở kia trước trên xe ngựa làm như không thấy được bùi yến động tác triệu trường anh mở miệng nói ra mỗi cái chán bị một chút vết thương nhẹ cũng không lo ngại không quá đáng ngại liền hảo triệu đại công tử vẫn là sớm một chút xuất phát đỡ phải trì hoãn canh giờ bùi vương cũng phải đi tham gia này để lễ không bằng cùng nhau bùi yến tiếp tục nói câu mà không được triệu trường anh đáp Theo sau, có người xử lý ngựa chết, khai đạo lúc sau, xe chậm rãi hướng tới ngoài thành chạy tới. Bên trong xe ngựa, tư thị chuyên tâm mà giúp đỡ triệu trường ca sửa sang lại có chút hôn độn kiểu tóc, đương ánh mắt chạm đến đến triệu trường ca cái chán màu đỏ khi, lại nhịn không được đau lòng lên, sau đó nói thầm nói, rốt cuộc là ai yếu hại ngươi, ngươi mới trở lại kinh thành không mấy ngày. Nương, chuyện này ca ca sẽ điều tra. Triệu trường ca an ủi nói. Theo sau. Triệu trường ca trong đầu nhịn không được hiện lên một cái mơ hổ thấy không rõ thân ảnh. Nàng có một loại trực giác, lần này chuẩn bị hại nàng người như cũ là cái kia không biết giấu ở nơi nào thần bí trọng sinh người. Phần 69 chương 74074 may mắn có nhàn vương điện hạ hỗ trợ, nếu không chúng ta đơn giản xử lý một chút triệu trường ca miệng vết thương sau, từ thị nhịn không được nói, nàng cũng là biết chính mình ra ở ngầm cùng nhàn vương quan hệ mật thiết, bất quá ở như vậy nguy cấp thời khắc bị người cứu, trong lòng vẫn là có không ít cảm kích chi tình. Ấn. Triệu trường ca gật gật đầu, ánh mắt nhìn chầm chầm xe ngựa màn xe, tựa muốn xuyên thấu qua này màn xe nhìn đến bên ngoài cảnh tượng. Nàng suy nghĩ, bùi hiến cứu các nàng thời điểm là cái dạng gì tâm tình. Xe lung lay mà hướng tới nữ học tiếp tục mà đi. Bất quá, trận này ngoài ý muốn vẫn là trì hoãn một ít thời gian, nhìn ly giờ lành càng ngày càng gần, chính là các nàng còn ly nữ học có một khoảng cách, tử thị đều có chút sốt rồi lên. Nếu là đơn thuần đều là xe ngựa, chưa chắc không thể đổi tới. Nhưng là ai đều biết. Nương, ta cưỡi ngựa đi. Triệu trường ca nói thẳng nói. Ngươi nơi nào sẽ kỵ cái gì mã. Làm đại ca mang ta. Triệu trường ca nói, theo sau sốc lên rèm cửa liền đi ra xe ngựa. Sa phu vừa thấy đến triệu trường ca ra tới, vội vàng dừng xe ngựa. Triệu trường ca tầm mắt trước rừng ở bùi hiến trên người. Ở trên người hắn dạo qua một vòng lúc sau rừng ở triệu trường anh trên người. Đại ca, ngươi cưỡi ngựa đưa ta tới trước chân núi đi. Cho dù là ra ngoài ý muốn. Nàng cũng muốn ở giờ lành phía trước đổi tới, đó là đối vương viện trưởng tôn trọng. Nàng không nghĩ tới hôm nay sẽ có người ở phố xá sâm vất cô ý mai phục, nếu không nói, nàng nhất định sẽ sớm hơn một chút ra cửa. Nghe vậy, triệu trường anh nhìn nhìn sắc trời, ngay sau đó mang qua triệu trường ca, sau đó nhanh hơn tốc độ chiều nữ học học viện chân núi mà đi. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, đùi Yến ánh mắt híp lại, theo sau cũng cưỡi ngựa đuổi đi lên. Mà triệu trường hạnh còn lại là tiếp tục che chở còn ở bên trong xe ngựa từ thị. Nhìn bọn họ rời đi bong dáng, trong lòng còn có như vậy một chút đáng tiếc, hắn cũng tưởng tự mình nhìn đến trường ca bái sư một màn. Trong chốc lát sau, triệu trường anh cùng triệu trường ca hai người đi tới nữ học học viện chân núi. Nhìn phía trước 300 cấp cầu thang, triệu trường ca nhẹ nhàng mà hô một hơi, nhìn về phía triệu trường anh, đại ca, ta sẽ đi lên đi. Ta tin ngươi. Triệu trường anh cười nói. Nguyên bản, bọn họ đã trước thời gian xuất phát, làm triệu trường ca có thể có sung túc thời gian đi xong này bậc thang. chính là lại không nghĩ rằng tự nhiên đâm ngang. Nghĩ đến đây, triệu trường anh đấy mắt xẹt qua một đạo nguy hiểm, nếu là cho hắn biết ra tay người là ai, hắn nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Triệu trường ca gật gật đầu, theo sau mại hướng về phía cái thứ nhất bậc thang. May mắn mấy năm nay nàng đều có rèn luyện, cho nên thân thể còn tính không tồi. Đối với rất nhiều thân kiểu thể nhược đại tiểu thư tới nói, 300 giai bỏ xong chỉ sợ muốn mệt đổ, đối với nàng tới nói, hẳn là sẽ không có vấn đề lớn. Nghĩ, Triệu Trường Ca thu liễm chính mình tâm tư, bắt đầu hết sức chuyên chú bỏ lên bậc thang. Mà nàng phía sau, Triệu Trường Anh đang chờ Tử Thị mấy người. Chỉ là Triệu Trường Ca vừa mới bỏ lên trên đi không xa thời điểm, Bùi Yến cũng đi tới hiện trường. Qua đi không lâu, Triệu Trường Hạnh cùng Tử Thị cũng tới rồi. Đến nỗi tam phu nhân các nàng, bởi vì phía trước chấn kinh, sợ mặt sau lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Triệu Trường Hạnh đã làm triệu gia thị vệ đem người cấp đưa trở về. tư Thị nhìn Triệu Trường Ca một cảnh bọ một 3 trong lòng lặng yên thở dài nhẹ nhõm một hơi hẳn là tới kịp theo sau từ thị nhìn ở triệu trường anh bên người chờ bùi Yến chậm rãi đi lên trước sau đó hơi hơi hành lễ đối với bùi Yến nói lời cảm tạ nói thần phụ đa tạ nhàn vương điện hạ ân cứu mạng ngày sau tất tới cửa bái tạ không ngại chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi bùi Yến đạm đạm cười nói giơ tay nhấc chân chi gian mang theo một ít thân cận hẳn là nếu nói cách khác từ thị nói ngẩng đầu nhìn thoáng qua còn ở ra sức leo lên triệu trường ca Bùi Yến nghe vậy, hướng tới đang ở bò thang lầu triệu trường ca nhìn thoáng qua, chỉ là dây lát chi gian, nàng thế nhưng liền bỏ một phần hai, xem ra, nàng thể lực hẳn là không kém. Tư thị theo Bùi Yến tầm mắt nhìn lại, theo sau vội vàng đối với triệu trường anh nói, trường anh, chúng ta cũng theo sau đi. Ta muốn tận mắt nhìn thấy nho nhỏ bái sư lễ. Tư thị một sốt ruột, không cẩn thận đem triệu trường ca nhũ danh cấp niệm ra tới. Triệu trường anh cùng triệu trường hạnh hai người thường xuyên nghe được, cho nên cũng không phải thập phần để ý. Nhưng thật ra Bùi yến nghe được lúc sau, Xuân tiểu gợi lên một mặt ý vị không rõ ý cười. Nho nhỏ, nhũ danh sao? Nghĩ đến hai năm trước nhìn đến triệu trường ca nho nhỏ bộ dáng Bùi yến ở trong lòng ám đạo, thật đúng là có điểm phụ hoạn. Theo sau nhìn triệu ra người đã hành động, hắn cũng theo đi lên. Lúc này, cầu thang phía trên. Thời gian càng ngày càng tiếp cận giờ lành, chung quanh sớm đã đến người có chút nóng nổi. Lúc này, một người nhìn ngồi ở thượng đầu vương viện trường, nói thẳng, này đều mau đến giờ lành. triệu gia đại tiểu thư còn không có tới, có phải hay không ra ngoài y muốn? Nói cách khác, như vậy mấu chốt nhật tử, ai dám đến chế? Nghe được lời này, không ít người tầm mắt dừng ở người này trên người, vừa thấy nhưng thật ra hiểu rõ, nguyên lai like là lý quốc công trưởng tức. Mà nàng lời nói, mặt ngoài là giúp triệu trường ca nói chuyện, chính là ngầm lại cũng là ở chèn ép triệu trường ca, nói triệu trường ca cũng không phải chú ý lần này bái sư lễ. Lời này nếu như bị vương viện trưởng nghe nhập trong lòng, kia triệu trường ca nếu là đến chế. chỉ sợ đúng lúc này một bên từ đại phu nhân thong thả ung dung mở miệng lý đại phu nhân ngươi nhưng thật ra biết trước biết trưởng ca ra ngoài ý muốn nếu là thật sự lời nói đến lúc đó chúng ta cần phải nói nói ai không biết có phải hay không lý đại phu nhân ngươi nghe từ đại phu nhân nói lý đại phu nhân sắc mặt có chút khó coi nhìn thoáng qua ở mặt trên mặt không lên tiếng vương viện trưởng vẫn là tiếp tục nói ta chỉ là suy đoán một chút mà thôi ta cũng muốn nhìn đến vương viện trưởng có thể viên mãn tiến hành bái sư lễ Như vậy tốt nhất. Từ đại phu nhân tiếp tục nói. Trận này, Lý đại phu nhân bại. Một bên Lý nhuế nhìn Lý đại phu nhân bị từ đại phu nhân đánh lui, đáy mắt hiện lên một mặt thất vọng. Theo sau nhìn nhìn cửa chính, nàng cũng hy vọng, triệu trường ca đến chế, đến lúc đó trọc vương viện trưởng sinh khí, dễu cận bái sư lễ liền đến, đến lúc đó triệu trường ca nhất định nổi danh dự quách rác. Nghĩ, Lý nhuế mặc danh mong đợi lên. Những người khác nhìn thượng đầu bình tĩnh tự nhiên vương viện trưởng, tâm tư khác nhau. Đúng lúc này, nữ học trong học viện một người nữ quan từ bên ngoài đi đến, đối với vương viện trưởng nói, viện trưởng, triệu tiểu thư mau tới rồi. Nghe được nữ quan nói, vương viện trưởng thần sắc như cũ bình đạm, theo sau nói, ở nơi nào? Triệu tiểu thư ở 30 phút trước đến chân núi, hiện tại đã đi rồi hơn phân nửa bậc thang. Nàng tự mình bỏ lên tới. Vương viện trưởng hỏi, thần sắc có chút khác thường. Chứ bỏ cửa chính 300 cầu thang ở ngoài, ở sau núi, còn có đi lên gần nói, bất quá nữ học quy củ. Trừ bỏ khách nhân ở ngoài, nữ học học sinh cần thiết từ cửa chính đi lên. Hiện tại, nàng còn chưa thu triệu trường ca, triệu trường ca là có thể từ sau núi đi lên, nàng lại lựa chọn bỏ cầu thang. Quan trọng là, 30 phút cũng đã bỏ hơn phân nửa, xem ra, nàng vị này nhập thất đệ tử thân thể rất là khỏe mạnh. Bất quá, vì sao 30 phút trước mới đến chân núi? Nghĩ, vương viện trưởng gọi tới bên người thị nữ, ở nàng bên thai nói nhỏ vài câu, thị nữ nghe vậy, theo sau lặng yên mà lui xuống. Trong sân người đều thấy được, chỉ là không biết vương viện trưởng phái tên này thị nữ đi làm cái gì. Mà ly nhuế, ở nghe được triệu trường ca Mau đến thời điểm, thần sắc đã xảy ra rất nhỏ biến hóa, hơi túng lướt qua, cuối cùng ở trong lòng thở dài một tiếng, đáng tiếc. Triệu gia đại tiểu thư đến. Lúc này, ở cửa thị vệ nhìn đã đi xong cuối cùng một đạo cầu thang triệu trường ca, la lớn, cũng làm chính đường trong vòng người nghe xong cái rõ ràng. Rốt cuộc tới. Ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn ở cổng lớn. Thức mau Triệu trường ca thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mặt. dáng vẻ muôn vàn, đoan trang đẹp đẽ quý giá, phục sức trên dưới không có vấn đề, duy nhất có vấn đề đại khái chính là trên trán kia khối nho nhỏ vết máu, phản chiếu nàng trắng non da thịt có vẻ phá lệ nhìn thấy ghê người. Quả nhiên là ra ngoài ý muốn sao. Nhưng cho dù là như thế, triệu trường ca từng bước một mà hướng tới vương viện trưởng đi tới thời điểm, thần sắc kiên định, làm người nhìn đến, nàng tự tin không ở với ngoại tại, mà ở với bản thân cường đại. mọi người tựa hồ đều thấy được ở triệu trường ca trên người kia mặt quan huy làm người luyến tiếp rời đi chính mình tầm mắt hiện trường không có gặp qua triệu trường ca mặt khác phu nhân nhìn triệu trường ca trong ánh mắt hiện lộ ra vài phần thưởng thức khó trách sẽ bị vương viện trưởng thu làm đệ tử nhập thất trương ca gặp qua viện trưởng triệu trường ca theo sau đối với vương viện trưởng hành lễ nói hiện tại còn chưa hành bái sư lễ nàng liền không thể xưng vương viện trưởng vì sư phụ vương viện trưởng ánh mắt dừng ở triệu trường ca cái chán theo sau nói ngươi này thường như thế nào làm cho nghe vậy triệu trường ca đạm nhiên cười nói một chút ngoài ý muốn may mắn không có chậm trễ giờ lành so với giờ lành ngươi càng quan trọng chỉ cần ngươi có tâm ta liền ở chỗ này chờ vương viện trưởng nhìn triệu trường ca cấp ra chính mình đáp lại triệu trường ca nghe thần sắc có chút khác thường mà chung quanh vài đạo tầm mắt lại là dừng ở lý đại phu Ú nhân trên người vương viện trưởng nói là tự cấp vừa mới lý đại phu Ú nhân lời nói đáp lại sao Tuy rằng nói mọi người đều biết vương viện trưởng bên vực người mình là có tiếng, nhưng là còn chưa chính thức hành bái sư lễ khiến cho vương viện trưởng hộ thượng, triệu gia đại tiểu thư, hảo bản lĩnh. Trường ca đa tạ viện trưởng quan tâm. Triệu trường ca nghiêm túc trả lời, nàng không biết vương viện trưởng là vì cái gì nguyên nhân thu nàng vì độ đệ, nhưng nàng biết, vương viện trưởng nếu thiệt tình đái nàng, nàng nhất định lấy thiệt tình đái chi. Thả ngồi xuống đi, còn có vài vị khách quý chưa tới. Vương viện trưởng ý bảo nói, triệu trường ca nghe vậy. Đứng dậy ngồi ở vì nàng chuẩn bị vị trí thượng, còn có khách quý. Chứ bỏ triệu trường ca ở ngoài, hiện trường không ít phu nhân sắc mặt hơi kinh, nơi này cơ bản đều là có thể đại biểu các đại thế gia phu nhân, còn có khách quý, là ai đâu. Đương nhiên, càng quan trọng là, vương viện trưởng vì triệu trường ca tiêu phí tâm tư. Nay triệu trường ca, có vương viện trưởng cái này chỗ dựa, nhưng đến không được. chương 75 năm mà lúc này triệu trường ca tưởng không rõ ai sẽ đến lúc sau. Ngược lại đem ánh mắt đặt ở đại môn. Nàng mẫu thân cùng các đại ca hẳn là cũng mau tới rồi đi. Nghĩ thời điểm, theo cửa nhàn vương điện hạ, triệu đại phu nhân, triệu đại thiếu gia, triệu tam thiếu gia đến. Nghe được lời này, mọi người tầm mắt xoát xoát địa dừng ở cửa. Phải biết rằng, hôm nay tới phần lớn là các gia tộc nữ quyến, triệu đại thiếu gia cùng tam thiếu gia như thế nào tới. Còn có, nhàn vương điện hạ. Theo sau, một hàng bốn người từ bên ngoài đi đến. Vương viện trưởng ở nghe được nhàn vương điện hạ tới thời điểm. Thần sắc có chút ngoài ý muốn, theo sau từ vị trí thượng lên nên đón Bùi Yến Gặp qua nhàn vương điện hạ. trừ bỏ vương viện trưởng ở ngoài, một đám phu nhân tiểu thư cũng đều đứng dậy hành lễ. Vương viện trưởng không cần đa lễ. Bùi Yến ngay sau đó nói, ánh mắt lướt qua mọi người dừng ở triệu trường ca trên người. trừ bỏ khuôn mặt có chút hồng ngoại, mặt khác thoạt nhìn thực bình thường. Nghĩ, Bùi Yến không giấu vết rời đi ánh mắt. Mà toàn bộ quá trình, không có người phát hiện. Chờ Bùi Yến ở một bên nhập tòa lúc sau. Từ thị cũng trước tiên đối với vương viện trưởng hành lễ, cũng mở miệng giải thích nói: Vương viện trưởng, chúng ta xe ngựa ở dưới chân núi đã xảy ra ngoài ý muốn, hạnh rảnh rỗi vương điện hạ cứu rút, Thần phụ trưởng tử con thứ là vì hộ tống thần phụ mà đến, nếu có bất tiện chỗ, thỉnh thứ lỗi. Không ngại. Vương viện trưởng nói, tầm mắt ở triệu trường anh cùng triệu trường hạnh trên người dạo qua một vòng, lại cười nói: Triệu đại công tử cùng triệu tam công tử một biểu nhân tài, triệu đại phu nhân có phúc, bọn họ có thể được vương viện trưởng ngài một câu khích lệ. Là bọn họ chi hạnh. Triệu đại phu nhân vội vàng nói. Triệu đại phu nhân, thỉnh nhập tòa. Vương viện trưởng đối với tử thị khách khi nói. Tử thị ngay sau đó nhập tòa, triệu trường anh cùng triệu trường hạnh hai người còn lại là ngồi ở bùi hiến một bên. Chờ bọn họ ngồi xuống lúc sau, vẫn là có không ít người trộm mà ngắm phía trước phong tư khác nhau ba cái Mỹ Nam. Phần 70 Nhan vương điện hạ tuấn Mỹ thanh tuyển, triệu đại công tử đẹp như trích tiên, triệu tam công tử anh tuấn tiêu sái, các có các đặc sắc. hôm nay có thể như vậy gần gũi quan khán không ít thế gia thiên kim trong mắt tựa hồ đều mang theo nhàn nhạt lựa mang mà triệu trường ca cùng ba người đồng hành mà đến tự nhiên cũng thu được không ít chú ý tầm mắt ly triệu trường ca gần một cái thiên kim đối với triệu trường ca thấp giọng khen nói triệu tiểu thư ca ca của ngươi nhóm đều thực tuấn đặc biệt là triệu đại công tử nghe vậy triệu trường ca thấp giọng ứng một cái ân tự nghe được đối phương đối chính mình đại ca khen không dứt miệng triệu trường ca hướng tới triệu trường anh nhìn thoáng qua Lúc này Triệu Trường Anh ngồi ở chỗ kia, thản nhiên tự đắc nhấp một miệng trà, thần sắc đạm nhiên ngồi ở chỗ kia, cứ như vậy nhìn, phảng phất không dính bụi trần, làm người chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Đại ca quả nhiên là mị Lực Phi phàm A. Triệu Trường ca ở trong lòng yên lặng ý niệm. Thời gian chậm rãi qua đi. Mắt thấy ly giờ lành càng ngày càng gần, không ít người đều đang chờ đợi vương viện trưởng theo như lời khách quý. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo tiêm tế thanh âm. Thái hậu giá lâm. Nghe được thanh âm Hiện trường người đều là cả kinh. Vương viện trưởng trong miệng khách quý thế nhưng là thái hậu. Vì lúc này đây thu đệ tử, vương viện trưởng thật đúng là chính là hao tổn tâm huyết. Trước hai cái đệ tử đều không có như vậy ưu đãi. Cái này vương viện trưởng đối triệu trường ca không khỏi quá phí tâm tư. Có tài đức gì? Nghĩ, không ít phu nhân tầm mắt dừng ở vương viện trưởng phía trước hai cái nhập thất đệ tử trên người. Thôi phu nhân cùng tạ nữ quan, hai người kia trở thành vương viện trưởng nhập thất đệ tử nhiều năm. hiện tại các nàng sư muội như vậy đã chịu vương viện trưởng chú ý, các nàng trong lòng sẽ ghen ghét sao? làm như cảm giác được những người khác tầm mắt, thôi phu nhân cùng tạ nữ quan thần sắc đạm nhiên. làm vương viện trưởng đệ tử nhiều năm như vậy, các nàng tâm nhãn nơi nào sẽ như vậy tiểu? đây là sư phó cuối cùng một cái nhập thất đệ tử, lại như thế nào lòng trọng cũng không quá. càng quan trọng là sư phó thích, các nàng liền sẽ tiếp thu. bất quá đối tiểu sư muội cái nhìn, đương nhiên đến xem đối phương biểu hiện, nhưng là trước mắt tới nói. hai người đối cái này nhỏ nhất sư muội vẫn là có vài phần hảo cảm mà triệu trường ca lúc này là chân chính mà ngây dại thái hậu tới cái này phô trương có phải hay không có điểm quá lớn triệu trường ca thiệt tình cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh thật sự bị kinh chứ nàng tự nhận là không có gì đặc biệt vì sao vương viện trưởng sẽ đối nàng như vậy nhìn với con mắt khác ở mọi người suy nghĩ tri gian thái hậu bộ liên đã tới rồi trừ bỏ thái hậu ở ngoài Đi theo còn có tam công chúa đám người, tam công chúa nhìn đến triệu trường ca tầm mắt đầu quá khứ thời điểm, còn cố ý chấp trước mắt, theo sau đột nhiên nhìn đến trong đám người triệu trường Anh, đối thượng hắn mang theo ý cười đôi mắt, mặt tức khắc trở nên đỏ bừng, tay đều không biết quên nơi nào bày biện. Nhìn một màn này, triệu trường ca cúi đầu cười trộm, gặp được người mình thích, chính là như vậy chân tay luôn cuống. Này đó động tác nhỏ cũng không có người phát hiện, bởi vì mọi người lực chú ý đều ở Thái Hậu trên người. Ở Thái Hậu hạ bộ liễn lúc sau. Ở hiện trường đoàn người đều không người nên đón, tham kiến Thái hậu nương nương. Bình thân. Thái hậu nói, bước nhanh mà đi tới Vương viện trưởng trước mặt, đại tỷ không cần đa lễ. Lễ không thể phế. Vương viện trưởng trả lời, nhìn Thái hậu thời điểm ánh mắt mềm mại không ít. Theo sau hai người cùng nhau nắm tay đi tới thượng đầu vị trí. Nhìn hai tỷ muội cho nhau nắm tay, phía dưới các phu nhân trong lòng càng thêm khẳng định đồn đãi, Thái hậu nương nương cùng Vương viện trưởng quan hệ cực hảo. Nhìn Triệu Trường Ca ánh mắt tức khắc nhiều vài phần cực kỳ hâm mộ. nàng sau lưng chỗ rửa có lẽ không chỉ là vương viện trưởng còn có thái hậu nương nương, này rốt cuộc là đi rồi cái gì cất chó vận thu được một chúng tầm mắt triệu trường ca cũng là bất đắc dĩ hôm nay ra nổi bật càng lớn liền càng là kéo thù hận giá trị a bất quá kéo liền kéo đi có chỗ rửa tổng so không chỗ rửa hảo như vậy nghĩ triệu trường ca càng thêm thản nhiên mà thái hậu đám người ngồi định rồi lúc sau một bên tả nữ quan liền mở miệng nhắc nhở nói sư phó giờ lành đã đến nghe được lời này Thái hậu cười cười nói, xem ra ta tới vừa vặn. Vị nào là triệu gia tiểu thư? Đứng ra bổn cung nhìn xem. Thần nữ gặp qua Thái hậu nương nương. Triệu Trường Ca nghe vậy, chủ động đứng dậy, buông xuống đầu hành lễ nói, ngẩng đầu bổn cung nhìn xem. Thái hậu tiếp tục nói, thanh âm mang theo một tia nhu hòa. Nghe vậy, Triệu Trường Ca chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức đối thượng Thái hậu tầm mắt. Thấy rõ Triệu Trường Ca bộ dáng, Thái hậu gật gật đầu nói, lớn lên nhưng thật ra khả nhân. Nói thời điểm. Tâm mắt ở triệu trường ca cái chán miệng vết thương thượng dạo qua một vòng, lại là gì đó cũng chưa nói. Triệu trường ca nghe vậy, hơi hơi cúi đầu, giống như thẹn thùng. Lúc này, Thái Hậu mới đối với triệu trường ca vẫy vẫy tay nói, lại đây. Triệu trường ca theo lời tiến lên. Thúc liêu, Thái Hậu lại là lập tức bắt được tay nàng, sau đó thấp giọng nói, hôm nay bái sư lễ, bổn cung cũng không mang cái gì, bổn cung trong tay vòng tay đeo nhiều năm, xem ngươi hợp ý, này vòng tay liền cho ngươi. Hy vọng ngươi ngày sau có thể cùng buồn cung giống nhau có phúc khí. Thái hậu lời này vừa ra, mãn đường tiếp kinh. Cung nàng giống nhau có Phước khí là có ý tứ gì? Chẳng lẽ thái hậu cố ý làm triệu trường ca trở thành cái nào hoàng tử phi? Thái hậu chú ý tới mãn đường an tĩnh, lại là thần thái tự nhiên, mỉm cười nhìn triệu trường ca. Triệu trường ca cũng bị kinh một chút, bất quá lại rất mau bình tĩnh xuống dưới. Sau đó cười tiếp tục nói, thần nữ đa tạ thái hậu ban thưởng, mang này vào ngọc. ngày sau nhất định có thể giống thái hậu giống nhau thanh xuân vĩnh chú này còn không phải là ta phúc khí sao thái hậu nghe triệu trường ca nói khoe miệng ý cười càng sâu quay đầu nhìn một bên vương viện trường nói đại tỷ ngươi này đệ tử miệng cũng thật ngọt vương viện trường nghe vậy nhìn thoáng qua triệu trường ca theo sau thấp giọng nói huyện nhi sống trong nhung lua thoạt nhìn tự nhiên tuổi trẻ ta này đệ tử cũng chưa nói sai thái hậu nghe nhưng thật ra trực tiếp nở nụ cười đại tỷ thu đệ tử cùng đại tỷ quả nhiên có vài phần giống nhau Bổn cung làm muội muội, rất có phúc khí, trường ca làm ngươi đồ đệ, cũng có phúc khí. Nghe được Thái Hậu nói như vậy, triệu trường ca lặng yên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phía trước câu nói kia thật đúng là thực dễ dàng làm người đã chịu kinh hoách, như bây giờ vừa nói, nhưng thật ra giải người khác phỏng đoán. Theo sau nhìn thần sắc hòa ái dễ gần Thái Hậu, triệu trường ca trong lòng càng thêm tiểu tâm lên. Thái Hậu, thật sự không hổ là hậu cung chiến đấu chàng người thắng. Mà phía dưới người nghe xong Thái Hậu những lời này. Trong lòng suy đoán tất cả tan đi, Thái hậu luôn luôn không nhúng tay triều đình việc, nơi nào sẽ dễ dàng bằng chính mình ý nguyện quyết định đại thần chi nữ cùng hoàng tử chi gian việc hôn nhân. Tựa hồ là không nhận thấy được không khí an tĩnh, Thái hậu tiếp tục nói, canh giờ không sai biệt lắm, bắt đầu bái sư lễ đi, đừng chậm trễ hành trình. Ân. Vương viện trưởng gật đầu, hướng tới một bên tạ nữ quan nhìn thoáng qua. Tạ nữ quan hiểu ý, theo sau lui ra, làm người đem chuẩn bị tốt đồ vật bày biện ra tới, theo sau tuyên cáo bái sư lễ bắt đầu. Theo bên ngoài một tiếng đồng la tiếng vang, bái sư lễ chính thức bắt đầu rồi. Chương 76076, bái sư lễ chủ yếu chia làm ba cái bộ phận. đệ nhất bộ phận, bái tổ sư, tỏ vẻ chính mình thành kính, đồng thời cũng là khẩn cầu tổ sư ra bảo hộ. đệ nhị bộ phận, hành bái sư lễ, sư phụ ngồi ở ghế trên, đệ tử hành tam dập đầu lễ, quỷ hiến bao lì xì hoặc lễ vật. đệ tam bộ phận, sư phụ dạy bảo, tuyên bố môn quy hơn nữa ban danh, cũng đưa đệ tử lễ gặp mặt. Cuối cùng một bước, kính trà. Bởi vì nữ học là vương viện trưởng sáng lập, cho nên bái chính là nghiêu quốc trong lịch sử văn học đại gia. Triệu trường ca thành kính lễ bái cũng dâng hương lúc sau, thực mau liền đến phiên vương viện trưởng. Quỳ gối vương viện trưởng trước mặt đệm hương bồ thượng, triệu trường ca tam khấu lễ lúc sau, nàng bên cạnh người xuất hiện hai phân lễ vật, một phần là tinh xảo trường hồ gỗ, mặt khác một phần còn lại là tương đối tiểu nhân hồ gỗ. Cái này lễ vật là trước kia thời điểm liền tuyển hảo đưa đến nữ học, sẽ làm cho mọi người mặt mở ra. cũng coi như là phơi lễ trong đó một phần là triệu trưởng ca chính mình bị mặt khác một phần còn lại là triệu gia an bài nhìn cái này trường hộp gỗ xuất hiện mọi người trong mắt hiện lên một tia tò mò triệu trưởng ca đưa sẽ là cái gì lễ vật trường hộp gỗ cùng một cái khác hộp gỗ đồng thời đưa đến vương viện trưởng trước mặt vương viện trưởng trước tiên mở ra chính là triệu trường ca đưa hộp gỗ mở ra lúc sau thình lình có hai bức họa quấn nhìn vương viện trưởng triệu trường ca chủ động mở miệng nói trong đó một bức là ta sở họa nhưng sợ lễ quá nhẹ cho nên ta cầm một bức đan thanh đại sư họa ta nghe nói sư phụ ngươi thích đến vinh đại sư tác phẩm đây là ta cất chứa trúc hải hy vọng sư phụ có thể thích nghe được triệu trường ca nhắc tới đến vinh đại sư giữa sân không ít người trong mắt có chút ngoài ý muốn đến vinh đại sư là nổi danh thoải mái họa đại sư lưu lại tác phẩm mù mị không có mấy mà trúc hải là hắn tác phẩm tiêu biểu phẩm chi nhất là đến vinh đại sư đi phương nam lúc dạo chơi sở họa cũng là hắn ở phương nam cảnh vật duy nhị chi tác thật là chân quý vô cùng từng có người giá cao cầu mua đến vinh đại sư họa chính là treo 2 năm lại là một cái bán ra đều không có không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này nhìn đến đến vinh đại sư một bức họa triệu trường ca dùng này bức họa đưa cho vương viện trưởng thật là đủ chân quý vương viện trưởng biết là trúc hải lúc sau thần sắc có chút động dùng theo sau nhất nhất mà triển khai hai bức họa đệ nhất phúc đúng là đến vinh đại sư trúc hải bức họa cuộn tròn mà sống tuyên túng bức rơi mặc màu phi dương thực trực tiếp biểu hiện ra cảnh vật. mặt khác, ở một bên vẫn là đến vinh đại sư tự tay viết viết câu thơ. quá giang ngàn thước lãng, nhập trúc vạn căng nghiêng. câu này thơ trực tiếp liền miêu tả ra này phúc đồ cảnh tượng, nhìn thi họa tựa hồ là có thể đủ tưởng tượng ra cái kia trường hợp. ta thực thích. vương viện trưởng nhìn triệu trường ca, nghiêm túc trả lời. sư phụ thích liền hảo. triệu trường ca cảm giác vương viện trưởng nhìn về phía chính mình nu hòa ánh mắt, ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lễ vật đưa đối vị tốt nhất. Theo sau, vương viện trưởng mở ra mặt khác một bức Mở ra nhìn đến nội dung lúc sau, lại là lăng ở tại chỗ, đây là. Bởi vì không thấy được quá sư phụ ngươi xuyên chính phục bộ dáng, đây là ta cha tư liệu lúc sau họa ra tới. Triệu trường ca nhìn vương viện trưởng không tiêu ngạo không xiểm định nói. Vương viện trưởng vì nàng tổ chức như vậy long trọng bái sư lễ, nàng nơi nào có thể bất tận tâm một chút chuẩn bị lễ vật. Nghĩ, triệu trường ca trong đầu lại nhớ tới chính mình một cái khác sư phó, bởi vì lúc ấy sư phó không cho nói. cho nên các nàng chi gian cũng không có như thế long trọng bái sư lễ. Nhưng cho dù không có, đối phương như cũng là nàng sư phó. Người có tâm. Vương viện trưởng nhìn triệu trường ca ánh mắt càng thêm chân thành lên. Hiện tại nếu nói đúng cái này, tân nhập thất đệ tử có cái gì thâm hậu cảm tình đó là giả, nhưng cảm tình đều là muốn bồi dưỡng. Nàng cảm thấy, có thể sử dụng tâm họa gian này bức họa người nhất định sẽ là một cái hảo hài tử. Hai người có thể trở thành thầy trò cũng là hai người chi gian duyên phận, ngay sau. Ý trọng này phân thể cho duyên phận. Theo sau trịnh trọng đem này bức họa cấp thu lên, không phải không nghĩ cho người khác xem, mà là trường ca hôm nay nổi bật đã ra đủ rồi. Hai người hô động bị người chung quanh xem ở trong mắt. Dương kia phúc đồ thả ra thời điểm, có chút người xa xa nhìn vương viện trưởng biểu tình, trong lòng có chút suy đoán, lại nhìn vương viện trưởng đột nhiên biến hóa biểu tình cùng với nàng trịnh trọng thu hồi này bức họa bộ dáng. Có thể thấy được này phúc làm vương viện trưởng khích lệ hỏa nhất định là vị này triệu gia đại tiểu thư hoa không ít tâm tư sở làm. Chỉ là không biết, vì sao vương viện trưởng thu sớm như vậy, lại còn có không làm các nàng thưởng thức một lần. Bất quá này cũng ngăn cản không được một ít phu nhân trong lòng đối triệu trường ca có chút thưởng thức lên, ít nhất từ nơi này bắt đầu liền có thể dự kiến, ngày sau vương viện trưởng đối với vị triệu gia đại tiểu thư tuyệt đối không kém. Lại nhìn triệu trường ca kia non nớt gương mặt cùng thân ảnh. Hiện tại ở chưa bái sư phía trước liền biểu hiện ra nàng đại khí cùng thông tuệ, giả lấy thời gian, cùng bối người chung, nàng nhất định sẽ là trong đó một cái người xuất sắc. Thức mau, liền đến phiên cuối cùng một cái bộ phận. Ta vì ngươi ban tự, tên là Ninh Ca, Nguyễn không? Nhìn triệu trường ca, vương viện trưởng mở miệng nói, nếu ban đầu có chữ viết, nàng liền không thay đổi động, rốt cuộc, trường ca đã lấy Ninh Ca vì tự cũng đã thành danh. Có như vậy khởi điểm, vì sao phải từ bỏ? Phần 71 Nữ tử tại đây thế đạo không dễ, nàng cũng hy vọng triệu trường ca có thể cùng nàng giống nhau, có thể đi ra một cái con đường của mình tới. Nguyện. Vương viện trưởng nhìn triệu trường ca, tiếp tục nói, thế đạo gian nan, nữ tử không dễ, ngươi cho rằng nữ tử nên như thế nào? Triệu trường ca nghe vậy, chầm ngưng một hồi, theo sau nói, ái mình. Giải thích thế nào? Cha mẹ thân nhân nguyện ta một đời bình an hỉ nhạc, ta nếu ái mình, bọn họ vô ưu. người tương lai hôn phu đâu? Vương viện trưởng hỏi. thân sắc có chút khác thường. Nhìn vương viện trưởng, triệu trường ca gần từng chữ, nhưng cầu một lòng người, đầu bạc không xa nhau, nếu không có như thế, không cần cũng thế. Nếu ngươi tương lai hôn phu lá mặt lá trái, thành thân sau thay lòng đổi dạ lại như thế nào? Bỏ ta người đi, ngày của ngày qua không thể lưu, trường ca chỉ cầu hòa ly. Triệu trường ca nói năng có khí phép nói. nàng biết ở như vậy niên đại theo đuổi cái này thực gian nan, đời trước nàng chính là như vậy, ở thành thân sau đã chịu phản bội. Nhưng khi đó, nàng trong lòng tâm tâm niệm niệm đều là đối phương, cho dù thống khổ, rồi lại không thế nào là hảo, thậm chí cho rằng, chỉ cần chính mình không biết, liền có thể làm như không phát sinh, có thể nói cho chính mình, thời đại này bình thường quan viên đều tam thê tứ thiếp, huống chi là vương ra đâu. Nhưng sống lại một đời, nàng không muốn tạm chấp nhận, nếu không, nàng tình nguyện không gả. Nàng trước mắt sư phụ không phải cả đời không gả sao. Còn có ninh sư phó. Nữ nhân gia trị không chỉ là gả chồng. Vừa mới trọng sinh thời điểm, là nàng ánh mắt quá hẹp hòi, bởi vì đời trước thương, chỉ nghĩ tìm toàn tâm toàn ý đối chính mình người, nhưng lại không biết, còn có mặt khác một cái lộ. Nghĩ, triệu trường ca ánh mắt càng thêm thanh minh lên. Mà chung quanh các phu nhân nghe như vậy kiên quyết triệu trường ca, lòng có sợ cảm, triệu trường ca nói rất có đạo lý, chính là có thể làm được người có thể có mấy cái. Sơ gả khi nùng tình mà ý, nhưng kế tiếp lại như cũ phong hoa tuyết nguyệt, nạp tiếp còn thiếu sao. Bất quá lý giải thì lý giải. Triệu trường ca như vậy tính tình tựa hồ cũng không rất thích hợp trở thành con râu. nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, đến lúc đó bị triệu trường ca sờ bỏ, này nói ra đi cũng có tổn hại thanh danh. Bất quá nhưng thật ra có mấy cái phu nhân nhìn triệu trường ca trong ánh mắt mang theo thưởng thức, trong đó một cái ly tử thị gần phu nhân đối với tử thị nói, từ phu nhân, lệnh thiên kim thực hảo. Tưởng thông thấu người chưa bao giờ thiếu, nhưng dám nói ra người lại rất thiếu. Tử thị nghe, lại không biết nên như thế nào đáp lại. Vừa mới nghe xong triệu trường ca nói, nàng cả người đều nốc trường ca trước nay đều không có ở nàng trước mặt biểu hiện quá như vậy ý tứ. Như vậy này đó ý tưởng, đều là trường ca chính mình nghĩ ra được. Tư thị trong lòng có chút phức tạp. Mà này đó phu nhân ngoại trừ, hiện trường không ít thế ra thiên kim nghe triệu trường ca nói, có khinh thường, có lại thiếu vài phần ác ý. Góc chỗ, triệu trường anh nhìn giữa sân kiên định triệu trường ca, khỏe môi mang theo nhàn nhạt ý cười, như vậy, mới là hắn muội muội theo sau. ánh mắt đặt ở bên cạnh người như suy tư gì bùi hiến trên người có thể hay không cảm thấy ra mọi nói có sai bùi hiến nghe vậy nhìn lại triệu trường anh ánh mắt mang theo một chút sâu thẳm cuối cùng lưu lại hai chữ thực hảo nếu hắn mẫu hậu có thể giống triệu trường ca theo như lời như vậy quân tâm không ở liền không chút do dự vứt bỏ liền sẽ không lưu lạc như vậy kết cục còn liên lụy chính mình phía sau vương ra cho nên mẫu hậu ở trước khi chết mới có thể như vậy hối hận nhan vương điện hạ là cái minh bạch người Triệu Trường Anh nhìn Bùi Yến, thong thả ung dung nói, càng là hiểu biết vị này nhàn vương điện hạ, càng có thể cảm giác được trên người hắn cái loại này mị lực. Bùi Yến không có trả lời, tầm mắt dừng ở trong sân Triệu Trường Ca trên người. Người sẽ không sợ, nghe xong hôm nay chi ngôn, không một nhà dám cưới ngươi. Vương viện trưởng tiếp tục hỏi, tầm mắt ở dưới các phu nhân trên người dạo qua một vòng. Không sợ, ta sợ chính là trước ngữ dụ, sau lại hối người. Triệu Trường Ca trả lời, thì như nói đời trước vinh vương. Nghe xong triệu trường ca nói, vương viện trưởng thật sâu mà nhìn nàng một cái, hy vọng ngươi có thể nhớ nhập hôm nay lời nói, người vào môn phái của ta, vi sư chỉ có hai chữ, duy tâm. Đệ tử ghi nhớ, triệu trường ca gần từng chữ một nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta đệ tử. Vương viện trưởng nói năng có khí phách nói, theo sau đem chính mình tùy thân túi tiền kéo xuống, đưa tới triệu trường ca trước mặt, đây là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt, trở về lại xem đi. Đúng vậy. Triệu trường ca đem túi tiền thu hồi, truy ở chính mình bên hông, ở hệ thượng thời điểm, nàng cảm giác nặng chịu, tựa hồ là cái ngọc bội. Theo sau, triệu trường ca cấp vương viện trưởng kính trà, đương vương viện trưởng uống xong bái sư trà thời điểm, hai người sư đổ quan hệ liền đã thành lập, ngày sau, hai người đó là nhất thể. Chờ triệu trường ca đứng dậy sau, nhìn quanh buôn phía, mới chú ý tới chung quanh khác nhau ánh mắt, đối này, triệu trường ca bình tĩnh tự nhiên. Nàng lời nói đã nói ra, nàng không hối hận. mà giờ khác này nàng đột nhiên có chút minh bạch vương viện trưởng vừa mới theo như lời duy tâm là có ý tứ gì ánh mắt càng thêm kiên định chương bảy bái sư lễ sau chúng thế gia phu nhân cùng các tiểu thư bắt đầu top năm top ba cầm tay mà đi đến nỗi mặt khác các nàng cũng không phải không nghĩ cùng thái hậu cùng vương viện trưởng hành lễ nhiều tâm sự mà là hiển nhiên thái hậu nương nương cùng vương viện trưởng để lại triệu ra người hiển nhiên là có đề tài muốn liêu các nàng mới sẽ không như vậy không biết điều lúc này Thừa dịp Thái Hậu nương nương cùng vương viện trưởng nói chuyện phiếm khé hở, triệu trường ca đã muốn chạy tới tử thị bên cạnh, nhìn Từ thị thần sắc không rõ bộ dáng, trong lòng có chút lo lắng, nàng vừa mới nói những lời này đó chính mình mâu thân sẽ là cái gì phản ứng đâu. Chỉ là, ở như vậy dưới tình huống, nàng căn bản là không muốn vi phạm chính mình trong lòng chân chính ý tưởng, nói ra phù hợp thời đại này yêu cầu nói, này đã là nàng trong lòng cuối cùng một chút theo đuổi. Tư thị nhìn triệu trường ca thấp thỏm bộ dáng. Ở trong lòng bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, theo sau điểm điểm triệu trường ca đầu, thật là bắt ngươi không có biện pháp. Nghe từ thị ngữ khí tựa hồ cũng không phải thực tức giận, triệu trường ca trong lòng lặng yên thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó thấp giọng nói, nương không giận ta. Sinh khí có thể làm sao bây giờ? Ngươi lời nói đều như vậy nói ra, cũng không biết về sau ai dám lấy ngươi. Từ thị hừ hừ nói, không cưới cũng không quan hệ, cha mẹ đại ca có thể dưỡng ta cả đời, ở nhà làm lão cô bà. Triệu trường ca thuận thế mà làm nói. Tư thị, đây là đặng cái mũi lên mặt sao? Tư thị còn đang muốn nói cái gì đó. Kết thúc nói chuyện phiếm Thái Hậu cùng vương viện trưởng tầm mắt đã dừng ở triệu trường ca trên người. Thái Hậu mỉm cười đối với triệu trường ca vẫy vây tay nói. Trường ca, lại đây. Đúng vậy. Triệu trường ca lên tiếng, theo sau đi hướng Thái Hậu chỗ. Tư thị nhìn triệu trường ca bóng dáng, trong ánh mắt có chút chần chờ, cũng không biết triệu trường ca bị Thái Hậu chú ý tới là tốt là xấu. liên ở tử thị ngây người thời điểm tam công chúa từ một bên hướng tới tử thị đã đi tới nhảy nhót nói mợ nghe được thanh âm tư thị hoàn hồn nhìn lại thời điểm liền nhìn đến tam công chúa đối mặt chính mình khi kia điểm mỹ tươi cười thân phụ gặp qua tam công chúa tư thị vội vàng hành lễ nói chỉ là còn không có ngồi sổm xuống tam công chúa ngay cả vội đem tử thị cấp đỡ lên mợ nơi này không có người ngoài không cần đa lễ tư thị nhìn tam công chúa sốt ruột bộ dáng cười cười theo sau đứng dậy Không nghĩ tới tam công chúa ngươi đã lớn như vậy rồi, khi còn nhỏ ngươi thường xuyên tới nhà của chúng ta chơi, ngươi còn nhớ rõ sao? Ân, nhớ rõ. Tam công chúa nhìn từ thị hòa ái thái độ, tim đập nhảy đến càng thêm lợi hại. Nhìn tam công chúa lúc này này một bộ thẹn thùng bộ dáng, từ thị trong đầu nhớ tới từ Lao Phu nhân lời nói, có phải hay không tam công chúa cũng biết chuyện này hơn nữa tỏ vẻ đồng ý. Một nghĩ lại, thật đúng là chính là có khả năng. Nhà nàng trường anh tài mạo song toàn, nhân phẩm lại hảo. Nhà ai tiểu thư không mơ ước, bất quá còn không có chính thức định ra tới, nàng cũng không hảo hủy hoại tam công chúa thanh danh, nghĩ, càng thêm hòa khí nói, nếu tam công chúa nguyện ý nói, có thể nhiều tới tìm trường ca, nàng vừa trở về, căn bản là không có gì bạn chơi cùng. Ta sẽ đi, chỉ cần mợ không chê ta là được. Tam công chúa cười nói, từ thị như vậy ôn hòa thái độ làm tam công chúa có chút thụ sủng nhược kinh, ẩn ẩn còn có chút thẹn thùng. Mợ có phải hay không đối nàng thực vừa lòng? Nghĩ. Tam công chúa cả người càng thêm ngày nhót, dùng biểu muội phía trước nói, chính là ở mợ trước mặt nhiều soát soát chính mình tồn tại cảm. Tư thị nhìn tam công chúa thẹn thùng mang khiếp bộ dáng, trong lòng buồn cười, tam công chúa này tiểu nữ tử tâm tư đã nhìn một cái không sót gì, nàng cũng rất thích tam công chúa, liền xem nàng cùng trường anh chi gian có hay không duyên phận. Lúc này, tư thị tầm mắt hướng tới triệu trường anh bọn họ nơi địa phương nhìn thoáng qua, nhìn đến ngũ công chúa ở bùi hiến bên người đang ở nỗ lực cùng triệu trường anh nói cái gì đó. Từ thị mày nhịn không được nhăn lại. Tuy rằng nàng không cho rằng nữ nhi ra chủ động tìm tới môn là không dụ dè, nhưng là có tam công chúa cái này đối lập lúc sau, nàng cũng không quá thích ngũ công chúa loại này hành vi. Nếu là triệu trường ca ở, như vậy nàng nhất định sẽ nói, đây là trong truyền thuyết ấn tượng đầu tiên. Có đôi khi, ấn tượng đầu tiên sẽ ở người trong đầu hình thành một cái nhãn, một khi hình thành, rất khó thay đổi, trừ phi hai người phải trải qua một đoạn thời gian ở chung, làm ngươi không tự chủ được đem cái này nhãn lấy rớt. Nhưng ngũ công chúa sẽ cùng từ thị có thời gian dài ở chung cơ hội sao? Cực kỳ bé nhỏ. Lúc này ngũ công chúa thật đúng là không ý thức được. Nàng chẳng qua là bởi vì nhìn đến tam công chúa cùng với cùng từ thị nói chuyện với nhau lên. Hơn nữa thoạt nhìn trò chuyện với nhau thật vui. huống chi giữa hai bên còn có thân thích quan hệ. Nàng sợ chính mình đi cũng chiếm không được hảo. Mới nương cùng đùi hiến thỉnh ăn cơ hội ở triệu trường anh trước mặt lộ một lần mà thôi. Chỉ có thể nói một câu. Hết thảy đều là chú định. Mà lúc này Triệu trường ca đang ngồi ở Thái Hậu bên cạnh người, một lòng bùm bùm nhảy. Đời trước, cho dù gả cho Vinh Vương, trừ bỏ mỗi tháng mùng một mười lăm thỉnh an cùng với một ít tiến hội ngoại, cùng Thái Hậu chi rằng cũng không có quá mức thân cận. Không nghĩ tới, đời trước cho dù trở thành Vinh Vương Phi đều không có làm Thái Hậu đối nàng nhìn với con mắt khác, lại không có nghĩ vậy đời bởi vì đã bái Vương Viện trưởng Vi Sư ngược lại có cơ hội này. Ninh Sa phía trước là người tiên sinh. Thái Hậu ở lôi kéo triệu trường ca hỏi một ít vấn đề lúc sau Đột nhiên hỏi. Nghe Thái Hậu dò hỏi lời này, không biết vì sao, Triệu Trường ca trong lòng có cái ý tưởng, Thái Hậu đối chính mình như thế đặc biệt là bởi vì sư phó. Ân, Trong lòng ở tự hỏi, Triệu Trường ca trong miệng đã làm ra trả lời. Nàng có khỏe không? Thái Hậu tiếp tục hỏi, ngữ khí thập phần mềm nhẹ, làm người nhịn không được sẽ rỡ xuống tâm phòng. Nhưng cố tình Thái Hậu trong miệng người là sư phó, Triệu Trường ca ngược lại là càng thêm tiểu tâm lên, châm trước lời nói, Triệu Trường ca theo sau nói. Ở ta hồi kinh trước, tiên sinh đã vân du đi, nàng chỉ cho ta lưu lại một có duyên gặp lại, thần nữ cũng không biết nàng đi nơi nào. Đến nơi được không, ta hy vọng tiên sinh có thể quá đến hảo. Nghe xong triệu trường ca nói, thái hậu bên môi như cũ treo nhàn nhạt mỉm cười, vân du tứ phương, nhưng thật ra phù hợp nàng tính tình. Tiên sinh yêu thích nhàn nhã, có lẽ vân du là nàng lớn nhất quy túc Triệu trường ca nói, thần xác toát ra vài phần hướng tới. Nếu là điều kiện cho phép nói... Nàng có thể đi vân du có lẽ cũng là một loại không tồi lựa chọn, nhưng là điều kiện cần thiết là ở xác định triệu gia bình yên vô sự dưới tình huống. Đến lúc đó không có việc gì một thân nhẹ. Ngắm lại đều cảm thấy tốt đẹp. Nhìn triệu trường ca toát ra thân sắc, thái hậu ngẩn người, theo sau đối với triệu trường ca, ánh mắt nhiều vài phần nu hòa, mở miệng nói, ngươi còn tuổi nhỏ nhưng thật ra xem minh bạch, khó trách đại tỷ sẽ coi trọng ngươi vì nhập thất đệ tử. Có thể bái sư phụ vi sư là trường ca phúc khí mới là... Trường ca đêm đó nỗ lực biểu hiện ban đầu liền nghĩ có thể vào nữ học, đến sư phụ dạy dô thì tốt rồi, không nghĩ tới triệu trường ca thành thật mở miệng nói, đêm đó nàng như vậy nỗ lực biểu hiện, trừ bỏ là thuận tiện áp lý nhuế một đầu, càng nhiều lại vẫn là hy vọng có thể ở vương viện trường trước mặt có một cái khắc sâu ấn tượng. Đến lúc đó tiến vào nữ học khả năng là có thể đủ thuận lý thành trương, là cái thật thành hài tử. Thái hậu cười đối vương viện trường nói. Vương viện trường nghe triệu trường ca này thành thật nói, tức khắc cũng cười cười. Phần 72. Trên thực tế, Thu Triệu Trường Ca cố ý vì nàng mà chuẩn bị lễ vật, nàng liền đem cái này đệ tử để ở trong lòng, nếu là thêm một bồi dưỡng, tương lai có lẽ thật sự có thể trở thành chính mình người nối nghiệp. Thái Hậu nhìn Vương viện trưởng trên mặt tươi cười, liền biết nàng đối Triệu Trường Ca cái này đệ tử thập phần vừa lòng, chính là phía trước, nàng nhìn tuy rằng vừa lòng nhưng cũng không như vậy vui vẻ. Đột nhiên nghĩ tới Triệu Trường Ca vì nàng làm kia bức họa, lúc ấy nàng chỉ là nhìn cái đại khái, chỉ biết là đại tỷ bức họa. nghĩ đến có khả năng biến hóa chính là kia hai bức họa nghĩ thái hậu mở miệng nói đại tỷ vừa mới trưởng ca cho ngươi họa có thể không thể làm ta gần đây nhìn một cái vương viện trưởng nghe vậy gật gật đầu theo sau phân phó một bên thị nữ thị nữ nghe vậy vội vàng lui ra tái xuất hiện thời điểm trong tay đã nhiều một bức bức họa của tròn vương viện trưởng tiếp nhận lúc sau ở thái hậu trước mặt chậm rãi triển khai Đương bức họa triển lãm ở thái hậu trước mắt thời điểm thái hậu thần sắc có chút giật mình Theo sau dưới tay vướt ve bức họa cột tròn, mới khẳng định đây là ở một chương trên giấy, này họa, tựa như đại tỷ ngươi muốn từ họa trung đi ra giống nhau. Nói, chuyển hướng triệu trường ca tiếp tục nói, đây là ninh xa dạy ngươi. Không phải tiên sinh sở thụ, là thần nữ cơ duyên xảo hợp hạ học được. Triệu trường ca trả lời, thật sự là sinh động, là phế đi tâm tư, còn có trên người này bộ quan phục, thật thật là có tâm. Thái hậu nhịn không được lại khen một câu. Cũng khó trách nhà mình đại tỷ sẽ bởi vì như vậy một bức hỏa mà thay đổi chính mình thái độ. Không chỉ là này họa, càng có triệu trường ca vì này họa trả giá tâm tư. Triệu trường ca nghe, sắc mặt từng đỏ. Theo sau Thái Hậu xem đủ rồi lúc sau, nhìn triệu trường ca, thần sắc có chút dị động, tựa ở suy tư chút cái gì, nửa ngày lúc sau, mới nhìn triệu trường ca nói, Trường ca, buồn cung thỉnh ngươi hỏa một bức, có không? Thái Hậu cũng muốn. Triệu trường ca ngẩn người. Theo sau nhìn Thái Hậu thần sắc có chút hoàng hốt bộ dáng, Tổng cảm thấy Thái Hậu thực để ý chuyện này. Đáp án đã thực rõ ràng. Triệu Trường ca liền nói ngay, Thái Hậu không chê thần nữ tay nghề, thần nữ nguyện ý. Buồn cung có rảnh là lúc lại tuyên ngươi vào cung. Thấy Triệu Trường ca đáp ứng, Thái Hậu thần sắc càng thêm nu hòa. Đúng vậy. Triệu Trường ca gật đầu, đứng dậy hành lễ. Theo sau, Thái Hậu lại dò hỏi một ít vấn đề lúc sau, liền ở một bên nữ quan nâng hạ đứng dậy. đại tỷ ta nên trở về cung. Thái hậu đối với vương viện trưởng nói, ân. Vương viện trưởng gật đầu. Hai tỷ muội vẫn là có thể thường xuyên gặp mặt, cho nên vương viện trưởng nhưng thật ra không có gì không tha chi tình. Lúc này, tam công chúa cùng ngũ công chúa cũng về tới thái hậu bên người. Thái hậu cũng thấy được phía trước ở một bên, hiện tại xuất hiện ở chính sảnh bùi yến. ở nhìn đến bùi yến thời điểm ngẩn người, theo sau tiêu yến nhi. bùi yến nghe được thái hậu này một tiếng nhẹ gọi, thần sắc bình tĩnh. Sau đó ở Thái Hậu trước mặt hành lễ nói, Tôn Nhi gặp qua hoàng tổ mẫu. Mà nói lời này thời điểm, ngữ khí bên trong mang theo nhàn nhạt xa cách. Triệu Trường Ca nghe, tâm nhịn không được nhảy nhảy, này Bùi Yến đối Thái Hậu lãnh đạm thái độ có phải hay không biểu hiện quá rõ ràng? Chương 78078. Triệu Trường Ca đều có thể nhìn ra tới, càng đừng nói một bên tử thị đám người. Mà Thái Hậu phát hiện Bùi Yến lãnh đạm thái độ, trên mặt cũng không có gì không vui, ngược lại là hiền từ nói, ngươi hôm nay tới nơi này là Trên đường nhân duyên trùng hợp cứu triệu phu nhân, tiện đường đưa các nàng mà thôi. Bùi Yến tiếp tục nói, ngữ khí như cũ bình tĩnh không gợn sóng. Triệu trường ca đều có thể nhìn ra tới, càng đừng nói một bên tử thị đám người. Nhìn triệu trường ca nhìn chầm chằm Bùi Yến ngạc nhiên bộ dáng, tử thị kéo một chút triệu trường ca tay. Thu được ý bảo, triệu trường ca vội vàng thu hồi chính mình tâm mắt, sau đó cùng từ thị giống nhau thấp hèn chính mình đầu. ma Thái Hậu, phát hiện Bùi Yến lãnh đạm thái độ, dừng một chút. Nàng cũng đích sắc không nghĩ tới bùi hiến sẽ là cái dạng này phản ứng, theo sau trên mặt cũng không có gì không vui, trực tiếp hỏi, người hôm nay tới tham gia triệu tiểu thư bái sư lễ. Nàng là nghe nói qua bùi hiến bởi vì cứu triệu ra người, cho nên cùng triệu ra người quan hệ không tồi. Nhưng nếu là như thế này, có phải hay không quá thân cận một ít? Thái hậu dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn trước mắt bùi hiến cùng với bên cạnh hắn triệu trường anh cùng triệu trường hạnh. Triệu trường anh cùng triệu trường hạnh hơi hơi mà cúi đầu. Nghe Thái Hậu dùng quan tâm vấn đề ở thử chính mình, bùi yến đáy mắt bay nhanh mà xẹt qua một mặt trào phúng, theo sau ngự khí bình tĩnh không gợn xong nói, trên đường nhân duyên trùng hợp cứu triệu phu nhân, tiện đường đưa các nàng mà thôi. Ngươi cùng triệu ra có duyên, đây là lần thứ hai cứu bọn họ. Thái Hậu cười hiền từ nói, có ngươi cứu giúp, cũng là bọn họ phúc khí. Đảo không nghĩ tới hoàng tổ mẫu sẽ cố ý tới một chuyến. Ngươi gì bà thu cuối cùng một cái đệ tử, buồn cung tự nhiên đến đi một chuyến, nếu như vậy xảo nộ đến ngươi. bồi hoàng tổ mẫu hồi cung đi lần trước ngươi chỉ là lộ cái mặt liền đi rồi chúng ta tổ tôn đã hồi lâu không nói chuyện tâm thái hậu mở miệng người nói ánh mắt yên lặng nhìn bùi yến hoàng tổ mẫu sợ cầu tôn nhi không dám không cầu bùi yến trầm thấp tiếng nói chậm rãi tràn ra theo sau đứng ở thái hậu bên cạnh người đi thôi theo sau thái hậu trực tiếp ra chính sảnh sau đó thượng tới khi bộ liễn tư thị đám người sôi nổi hành lễ đưa tiễn chờ bộ liễn đi xa lúc sau Hành lễ nhân tài sôi nổi đứng dậy. Triệu Trường ca lúc này trong lòng thật sự tràn ngập không nhỏ nghi hoặc. Vừa mới Thái Hậu cùng Bùi Yến chi gian đối thoại chợt vừa thấy không có gì vấn đề, chính là cẩn thận đẩy gõ, nội bộ lại là đối trọi gây gắt. Chẳng lẽ Bùi Yến thù hận người, còn bao gồm Thái Hậu sao? Đột nhiên, Triệu Trường ca trong đầu nhớ tới sư phó cho nàng trong đó một phần tư liệu. Thái Hậu sinh ra với Giang Thành Vương Gia, mà lúc trước Vương Hoàng Hậu còn lại là Nam Thành Vương Gia. Hai nhà một Tây một đông. Tổ tiên tựa hồ là Đồng Tông, sau lại bởi vì phân gia sau, Nam Thành vương gia chịu xa lánh, ở Giang Thành ngốc không đi xuống khi, cho nên đi tới Nam Thành. Bởi vì Nam Thành mà chỗ biên thành, tuy rằng nguy hiểm, nhưng lại có thật lớn thương cơ. Vương gia bằng vào phân gia đoạt được, trải qua mấy thế hệ phát triển cũng nhanh chóng ở Nam Thành đứng vững vàng góc chân. Bên kia, Giang Thành vương gia ở Giang Thành cũng là càng thêm lớn mạnh, tới rồi trước hai đời, trở thành duy trì tổ tiên khởi nghĩa trở thành công thần. đem chính mình đích thứ nữ cũng chính là hiện tại vương thái hậu gả cho tổ tiên có khả năng nhất đoạt vị hoàng tử một kích tức chung vương thái hậu đích xác nhảy trở thành mẫu nghi thiên hạ thái hậu giang thành vương ra bởi vậy quật khởi nhanh chóng ở kinh thành đứng vững vàng gót chân mà nam thành vương ra nhìn thấy giang thành vương ra làm giàu trong lòng tự nhiên không muốn lạc hậu cũng đang âm thầm chủ tính tiến vào kinh thành cái này giới quý tộc nhi khi đó vận khí tốt nam thành biên cảnh có địch binh tới phạm vương ra nhận tâm đem chính mình mấy cái con vợ cả đưa vào quân doanh Hơn nữa cũng dùng chính mình tích lũy tài phú hướng tiên đế nguyện trung thành. Vừa lúc tiên đế khi đó ngự giá thân trình, gặp được Nam Thành Vương gia thành ý, hơn nữa chiến trường khi, Vương gia đích trưởng tử gián tiếp mà cứu tiên đế tánh mạng. Có cái này giao tình, tiên đế tự nhiên cũng không thể bạc đãi Nam Thành Vương gia, theo sau càng là cấp Nam Thành Vương gia tứ hôn, đem vương gia nhỏ nhất nữ nhi cũng chính là Bùi Hiến Mâu thân cũng chính là vương hoàng hậu gả cho ngay lúc đó thái tử, cũng chính là hiện tại hoàng thượng. Hoàng thượng đương thái tử khi còn có mấy cái huynh đệ, trừ bỏ quá tiểu nhân cùng vô tâm, giữ lại mấy cái thế lực so với Thái tử cũng muốn cao không ít, lúc ấy chính là Nam Thành Vương gia cử nhất tộc chi lực tương trợ Thái tử, làm Thái tử thành công bước lên ngôi vị Hoàng đế. Ở Thái tử vừa mới đăng vị mấy năm, Nam Thành Vương gia thanh thế đại chướng nhưng lại bởi vậy trả giá thật lớn đại giới, nhân khẩu điêu tàn, bởi vì không ít dòng chính đều chết ở chiến trường. Lúc ấy Nam Thành Vương gia xa vào với đầu chú thành công vui sướng bên trong, Lại đã quyên rằng thành vương gia cái này mẫu tộc vẫn luôn rất điệu thấp, ở đoạt đích đại chiến trung nguyên vẹn bảo tồn thực lực của chính mình. Nam thành vương gia ở biên cảnh nam thành thế lực lập tức bành trướng lên, có thể nói là một tay che trời. Công thành danh thoại, tá ma giết lửa. Hoàng thượng sau lưng cũng có một cái cường đại mẫu tộc, còn sợ hãi thiếu thê tộc sao. Hồi tưởng tư liệu ghi lại, triệu trường ca trong lòng có một loại nắm lên cảm giác. Hoàng gia vô tình, vương hoàng hậu cùng nàng, đều là hoàng quyền dưới hy sinh giả. Nghĩ lại toàn bộ trong quá trình, Hoàng thượng cùng Giang Thành Vương ra sắm vai nhân vật, triệu trường ca có chút hiểu biết vì sao bùi hiến đối Thái Hậu thái độ sẽ như vậy đậm mạc. Còn có vừa mới Thái Hậu ý có điều chỉ những lời này đó, triệu trường ca đối Thái Hậu cảm quan đã xảy ra một chút biến hóa. Thái Hậu, tuyệt đối không có trong tưởng tượng thoạt nhìn như vậy hiện tử. Nghĩ, triệu trường ca ánh mắt nhìn về phía một bên Vương Việt Trường, nàng nên may mắn một chút chính là... Vương viện trưởng ở thể trung thân không gả sáng lập nữ học thời điểm cùng vương gia chỉ còn lại có huyết thống thượng liên hệ. Nhà bọn họ hiện tại đã áp lên bùi hiến này khối bảo, thái hậu cái này chỗ dựa đối với nàng tới nói có chút dâu ria. Đáng tiếc. Vương viện trưởng, thái hậu nương nương đi xa, chúng ta cũng nên đi trở về. Tư thị đối với vương viện trưởng đưa ra cáo tử. Nghe vậy, vương viện trưởng gật đầu, theo sau nói, trên đường ngoài ý muốn chuyện này, ta sẽ cho các ngươi một công đạo. Trước kia... Bọn họ cùng triệu gia người có cái gì ân oán nàng không để ý tới, nhưng là hiện tại, ở nàng bái sư lễ thượng độc thủ, là hung hăng mà đánh nàng mặt, nàng tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Húng chi, triệu trường ca hiện tại vẫn là nàng tán thành đệ tử. Nghe vương viện trưởng nói, từ thị ngẩn người, theo sau bái tạ nói, đa tạ vương viện trưởng. Vương viện trưởng trưởng quản nữ học nhiều năm, tin tức nơi phát ra tự nhiên không bình thường, có nàng tương trợ, tìm được hung thủ liền nhiều một phân khả năng, từ thị đương nhiên là vội vàng ứng hạ. Trong chốc lát sau, từ thị đoàn người đã hạ sơn, lên xe ngựa. Từ Triệu Trường Hạnh ở bên ngoài thủ, Triệu Trường Anh cũng đi theo vào xe ngựa. Triệu Trường ca nhìn thấy tiến vào thùng xe Triệu Trường Anh, chớp chớp mắt, đại ca có cái gì cần nói. chương 79079. Nhìn Triệu Trường ca tò mò ánh mắt, Triệu Trường Anh trực tiếp dối tay đánh một chút Triệu Trường ca đầu. Nhẹ nhàng mà ăn đau, Triệu Trường ca đối với Triệu Trường ca cười, đại ca, làm sao vậy? Một bên từ thị, như vậy, Trường Hạnh sẽ ghen. Nhìn triệu trường ca lấy lòng tươi cười, triệu trường anh thần sắc có chút bất đắc dĩ, theo sau tiếp tục nói, là đối với ngươi nói lung tung trừng phạt. Nghe được lời này, triệu trường ca mới lập tức phản ứng lại đây, triệu trường anh nói chính là chính mình ở bái sư khi nói những lời này đó. Ta kia nói chính là trong lòng ta lời nói. Triệu trường ca nghiêm túc trả lời, lại nhìn nhìn triệu trường anh không rõ thần sắc, lại tiếp tục nói, đại ca là cảm thấy không đúng chỗ nào sao. Nói thực hảo, chính là, trường hợp không đúng. Vương viện trưởng hẳn là sẽ không thích ta nói miệng không đúng lòng nói đi. Triệu trường ca phản bác nói, đại ca không phải biết đến sao. Vì cái gì không cho nàng nói chính mình trong lòng lời nói. Nếu nàng thật sự thích ngươi, như vậy ngươi nói chính là thiệt tình lời nói, nàng sẽ cho rằng ngươi là thật sự, nói chính là trái lương tâm nói, nàng sẽ cho rằng ngươi khéo đưa đẩy. Triệu trường anh thong thả ung dung nói, nhưng ta lại không biết nàng có phải hay không thật sự thích ta, ta muốn dựa theo chính mình tâm ý tới nói. Nếu là tương lai, Ta nói được thì làm được. Triệu trường ca kiên định nói, nàng sẽ không lại tạm chấp nhận, bởi vì một khi bắt đầu tạm chấp nhận, liền rốt cuộc không có biện pháp tìm về chính mình nguyên tắc. Nhìn triệu trường ca kiên định ánh mắt, triệu trường anh đột nhiên cười, theo sau xoa xoa triệu trường ca đầu tóc nói, chỉ cần ngươi thật sự quyết định liền hảo. Nhìn triệu trường anh tươi cười, triệu trường ca mới bừng tỉnh phát hiện, nhà mình đại ca vừa mới là ở thử chính mình, theo sau lại bất đắc dĩ mà gọi một tiếng. Triệu Trường Anh để lại cho nàng chỉ có một mặt nhạt nheo tươi cười, theo sau nhìn Triệu Trường ca trên chán miệng vết thương tiếp tục nói, trên đầu thương, không có việc gì đi. Không có việc gì, chính là đụng phải một chút. Triệu Trường ca lắc đầu nói. Nghe được Triệu Trường ca nhắc tới thương, một bên vẫn luôn an tĩnh nhìn bọn họ từ thị tức khắc mở miệng, Trường Anh, ngươi có hay không manh mối? Rốt cuộc là ai cùng chúng ta triệu già không qua được? Nghe được từ thị hỏi chuyện, Triệu Trường Anh trong mắt xẹt qua một đạo ám mang, nương. Chuyện này không cần ngươi nhọc lòng, chỉ cần làm, liền sẽ lộ ra dấu vết, ta đã làm người đi điều tra. Phần 73. Nghe được triệu trường anh nói, Từ thị trong lòng khẽ buông lòng, bất quá vẫn là nói, ngươi cho rằng, lúc này đây bọn họ mục tiêu là trường ca sao. Từ thị tuy rằng không nghĩ như vậy tưởng, rồi lại không thể không tưởng, sự tình quan chính mình nữ nhi, nàng chỉ có thể tiểu tâm lại cẩn thận. Có lẽ bất quá là có người không thể gặp trường ca gia lớn như vậy nổi bật, diệt diệt nàng uy phong mà thôi. Trường ca mới trở về, như thế nào có thể đắc tội người nào? Xem hôm nay bộ dáng này, chẳng qua là muốn phá hư trường ca bái sư lễ mà thôi. Triệu trường anh phong khinh vân đạm nói. Nói cũng là. Tư thị hiển nhiên là bị triệu trường anh cấp thuyết phục, nhìn về phía trường ca nói, kế tiếp thời gian, ngươi cũng đừng ra cửa, chờ đại ca ngươi tìm được phía sau màn hung phạm lại nói. Ân. Triệu trường ca ngoan ngoãn mà nói, theo sau ngẩng đầu nhìn thoáng qua triệu trường anh, nàng cái này là phải bị cấm túc sao? Triệu trường Anh thu được triệu trường ca tầm mắt, đạm nhiên cười, sau đó rời đi chính mình tầm mắt, trường ca, gần nhất một đoạn nhật tử vẫn là sống yên ổn một chút tương đối hảo. Thức mau, xe ngựa đã về tới triệu phủ. lão phu nhân cũng đã sớm được đến tin tức, gặp qua triệu trường ca đám người, an ủi vài câu lúc sau khiến cho bọn họ trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Triệu trường ca từ triệu trường Anh hộ tống hồi nàng sân. Trên đường, triệu trường ca nhìn về phía triệu trường Anh, đại ca, ngươi nói, sẽ là người nọ sao? Hắn rốt cuộc là ai? Lần này ra tay, đảo làm ta xác định một chút. Cái gì? Triệu trường ca nghi hoặc mà nhìn triệu trường anh? Động thủ người, nhất định là một nữ nhân. Triệu trường anh khinh phiêu phiêu nói vào triệu trường ca trong lòng. Triệu trường ca ngần người, theo sau nói, vì cái gì? Nếu là nam tử, cho dù ngươi đã bái vương viện trưởng vi sư, đối lại thế cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng, cho nên ra tay sẽ là một nữ nhân, hơn nữa vẫn là một cái ghen ghét người nữ nhân. Triệu Trường Anh cấp ra chính mình phân tích. Nghe, Triệu Trường ca càng thêm cảm thấy có chút đạo lý, chính là đối người này thân phận lại không có một ít đế, trong lòng vẫn là cảm thấy rất nguy hiểm. Địch ở trong tối, bọn họ ở minh, loại cảm giác này thực sự không tốt lắm. Nhìn Triệu Trường ca nhữ chặt mày, Triệu Trường Anh tiếp tục nói, ta đã bắt đầu điều tra vinh vương bên người nhân vật, nghĩ đến sau đó không lâu sẽ có kết quả, ngươi không cần lo lắng, trong khoảng thời gian này nổi bật qua đi, ngươi ở nữ học giỏi tốt hơn khóa đó là... Vương viện trưởng không phải một cái đơn giản người, nữ học, cũng không phải một cái đơn giản địa phương. Nghe được triệu trường anh nói như vậy, triệu trường ca lập tức tò mò lên, vương viện trưởng. Sư phụ, triệu trường anh nhìn triệu trường ca, cường điệu nói. Triệu trường ca sờ sờ cái mũi của mình, nàng còn chưa phản ứng lại đây, sau đó nói, sư phụ nàng. Có cái gì không đơn giản, nàng còn không phải là nữ học viện trưởng sao. Ngày sau ngươi sẽ biết, triệu trường anh vẫn là không tính toán nói cho triệu trường ca quá nhiều. Triệu trường ca nhìn triệu trường anh bộ dáng, liền biết nàng lại không tính toán nói cho chính mình. Trong lòng buồn bực một chút, sau đó mới tiếp tục nói, vừa mới thời điểm, Thái Hậu có làm ta tiến cung giúp nàng vẽ tranh. Vào cung lúc sau, ngươi vạn sự đừng đúc kết là được, hậu cung trung Thái Hậu lớn nhất, sẽ không có người không cho người mặt mũi. Triệu trường anh trầm ngưng một chút, nhắc nhở nói. Triệu trường ca gật gật đầu, chỉ là nàng trong lòng có một loại cảm giác, lần này tiến cung có lẽ sẽ có phiền toái. Theo sau. Triệu Trường Anh đem Triệu Trường Ca đưa về đến sân lúc sau liền đi rồi. Mà Xuân Hoa đã sớm thu được tin tức, chờ Triệu Trường Ca vừa trở về liền hỗ trợ xử lý nổi lên miệng vết thương. Triệu Trường Ca nhìn chính mình miệng vết thương, nhưng thật ra không có bao lớn cảm giác, nếu là có thể, nàng trực tiếp liền dùng không gian thủy đem miệng vết thương chuẩn bị cho tốt, bất quá vì không làm cho người khác hoài nghi, nàng cũng chỉ có thể chậm rãi hảo. Theo sau, Triệu Trường Ngọc Tam tỷ muội cũng tới. Nhìn Triệu Trường Ca băng bó tốt miệng vết thương. Ba người trên mặt đều có chút lo lắng. Thương nghiêm trọng không nghiêm trọng. Triệu Trương Ngọc dẫn đầu mở miệng nói, nếu là không cẩn thận lưu xẻo liền không hảo. Không có việc gì, sẽ không lưu xẻo chỉ là một chút bị thương ngoài da. Triệu Trương ca trả lời, loại này bị tiểu tỷ muội quan tâm cảm giác cũng không tệ lắm. Vậy là tốt rồi. Triệu Trương Ngọc hô một hơi, sau đó mày gắt gao mà nhăn lại, mở miệng nói, lúc ấy nhưng đem chúng ta sợ hãi, những người đó thế nhưng rõ như ban ngày dưới liền dám hành hung. còn có hay không vương pháp kế tiếp sự tình như thế nào nghe triệu trường ngọc nói triệu trường ca tâm niệm vừa động theo sau nói những người đó mặt sau thế nào các ngươi biết không nghe được triệu trường ca nói triệu trường ngọc hướng tới bên người bọn nha hoàn nhìn thoáng qua nói các ngươi trước đi xuống đi bọn nha hoàn thấy thế theo sau lui xuống phong nội chỉ còn lại có tứ tỉ muội lúc này triệu trường ngọc mới chậm rãi mở miệng nói chờ các ngươi đi rồi những người đó đều bị khống chế được Trong phủ thị vệ đưa bọn họ mang về phủ, bất quá nghe nói, đều phục tự sát, Tam Thẩm nói có thể là nào đó gia tộc tử sĩ. Bọn họ trên người có cái gì tiêu chí sao? Triệu Trường Ca tiếp tục nói, "Nàng tướng, nàng đại ca bọn họ là không có khả năng làm nàng nhìn đến hung thủ, như vậy chỉ có thể nàng chính mình tới hỏi." Triệu Trường Ngọc lắc đầu, lúc ấy ta đều bị sợ hãi, nơi nào còn dám nhìn lén. "Đại tỷ tỷ, ta thấy được, bọn họ tay áo thượng có một đóa cúc hoa." Triệu Trường Lâm đột nhiên mở miệng nói, Triệu trường ca tầm mắt soát điệu một chút rừng ở triệu trường lâm trên người, áp xuống chính mình trong lòng có chút kích động tâm tình nói, trường lâm, ngươi thấy được, mau cùng ta nói nói. Chính là bọn họ nơi này, ta thấy được một cái đóa nho nhỏ cốc hoa, màu vàng, thật xinh đẹp. Triệu trường lâm nghe triệu trường ca nói, lại lặp lại một lần. Triệu trường ca nghe, yên lặng mà đem cái này cấp ghi tạc trong lòng. Lại nhìn mấy người tò mò ánh mắt, triệu trường ca phân phó nói, trường lâm, chuyện này không cần lại nói cho bất luận kẻ nào. Ai hỏi ngươi đều đừng nói, biết không. Ta nương đâu. Triệu trường lâm chấp hai mắt của mình nói. Tam thẩm sẽ không hỏi ngươi. Triệu trường ca chắc chắn mà nói. Hảo, ta đối ai cũng không nói. Triệu trường lâm ngoan ngoán gật đầu nói. Các ngươi cũng giống nhau. Triệu trường ca đối với triệu trường Ngọc cùng triệu trường Mẫn tiếp tục nói. ân. Hai người nhìn triệu trường ca cẩn thận bộ dáng, cũng tùy theo gật gật đầu. Theo sau, triệu trường ca ở triệu trường lâm trước mặt vẽ nhiều chương họa Cuối cùng xác định cái gọi là hoa. Chính là như vậy. Triệu trường lâm gật đầu nói. Trong chốc lát sau, tiễn đi triệu trường lâm đoàn người sau. Triệu trường ca nhìn chính mình sở họa ra tới họa, nhịn không được suy tư lên. Vì sao, nàng cảm thấy này hoa thoạt nhìn rất quen thuộc đâu. Loan thoang tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Không phải đời này, là đời trước sau. Như vậy nghi hoặc, cho dù đến ngủ thời điểm, triệu trường ca như cũ ở hồi tưởng. Một chút một chút hồi tưởng qua đi. Triệu trường ca chỉ cảm thấy qua đi phát sinh sự tình phạm nhi bắt đầu ở trong đầu càng thêm rõ ràng lên. Liên ở triệu trường ca nghĩ thời điểm, bất chi bất giác mà thế nhưng đã ngủ. Đêm khuya tĩnh lặng, triệu trường ca trong ngộng, nhìn đến một bóng hình, nàng tay háo thượng chính họa một cái hoa, trong lòng ngại dựng bắt đầu nỗ lực mà muốn thấy rõ người này gương mặt thật. Mắt thấy chính mình liền phải nhìn đến thời điểm, đột nhiên, đối phương như là phát hiện giống nhau nhanh chóng chạy mất. Triệu trường ca đương nhiên tiến đến truy đuổi. Chính là đuổi theo đuổi theo, đột nhiên, một chân dâm không. Đột nhiên một chút, triệu trường ca bừng tỉnh lại đây. Đứng dậy, bóp nhẹ một chút đầu mình. Nhưng cố tình đúng lúc này, đột nhiên ở trong phòng của mình thấy được một cái cao dài hát ảnh. Tâm đột nhiên nhảy một chút, là ai? chương 80-080. Theo bản năng, triệu trường ca hỏi ra khẩu. Hỏi ra tới sau, triệu trường ca hận không thể quăng ngã chính mình một cái miệng, này không phải khiến cho đối phương chú ý sao? Tức khắc cảnh giác mà nhìn này đạo thân ảnh, ánh mắt nhịn không được nhìn về phía bên ngoài môn, không phải có nha hoàn ở bên ngoài gác đêm sao. Đợi lát nữa chính mình thét trói thai nói, bên ngoài có thể hay không chú ý tới. Nghĩ thời điểm, nhìn nhìn lại thân ảnh ấy, trong lòng loáng thoáng có chút quen thuộc, rốt cuộc ở nơi nào gặp qua. Sư mội lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Theo sau, một đạo quen thuộc thanh âm ở phòng trong vang lên. Nghe được thanh âm này, triệu trường ca trong lòng lại lần nữa nhảy nhảy, sau đó thật cẩn thận mà mở miệng nói. Sư Minh. Nghe được Triệu Trường ca câu này nhẹ gọi, Bùi Yến chậm rãi hướng phía trước đi rồi vài bước, mỏng manh ánh trăng vừa lúc làm Triệu Trường ca thấy rõ Bùi Yến mặt. Thật là hắn. Mặc danh, Triệu Trường ca cảm thấy chính mình trong lòng treo đại thạch đầu lập tức thả xuống dưới, chỉ cần không phải sát thủ gì đó thì tốt rồi. Nhìn Triệu Trường ca thả lỏng lại bộ dáng, Bùi Yến trong mắt hiện lên một mặt khác thường, hơi túng nước qua. Mà Triệu Trường ca ở nhẹ nhàng xuống dưới lúc sau. Thực mau liền nghĩ tới Bùi Yến nửa đêm đến chính mình phòng rốt cuộc có cái gì mục đích, ngay sau đó, vội vàng nói, sư minh đêm khuya tới đây có việc gì sao. Nghe triệu trường ca Văn Châu Châu nói, Bùi Yến mày hơi chọn, theo sau cầm một phen ghế dựa liền ngồi ở triệu trường ca mép giường. Triệu trường ca nhìn Bùi Yến ly chính mình như vậy gần, nghĩ đến chính mình lúc này còn ăn mặc áo ngủ, tức khắc đem trên người chăn kéo kéo kéo, tuy rằng phía trước cũng nhìn không tới cái gì, nhưng là như vậy vẫn là tương đối có cảm giác an toàn một chút. nhìn triệu trường ca động tác bùi yến thần sắc mang theo khắc thưởng ở triệu trường ca không chú ý tới thời điểm khỏe môi hơi hơi dơ lên mà chờ triệu trường ca nhìn qua thời điểm khỏe miệng độ cung đã thu hồi hôm nay thái hậu có phải hay không yêu cầu ngươi vẽ tranh bùi yến ánh mắt nhìn chăm chú triệu trường ca chậm gì gì mà mở miệng nói ân triệu trường ca gật gật đầu trong lòng lại không khỏi mà lột bột một chút chẳng lẽ bùi yến tính toán làm chính mình ở đưa cho thái hậu nói trung động tay chân khó mà làm được Nếu như bị phát hiện, kia chính là mãn môn sao chạm tử tội, nàng sẽ không đáp ứng. Triệu trường ca ở trong lòng lại lần nữa khẳng định một chút. Nhìn triệu trường ca lại mang lên cảnh giác ánh mắt, bùi yến nhìn không trước mắt mà nhìn chằm chằm nàng, mặt vô biểu tình. Có cái gì vấn đề sao? Triệu trường ca nhìn không được mở miệng hỏi, như vậy bùi yến thoạt nhìn có điểm nguy hiểm, vẫn là nàng chủ động mở miệng hỏi đối phương có tính toán gì không đi. Bất quá vẫn là câu nói kia, nàng là sẽ không thay đổi chính mình nào đó nguyên tắc. ở giúp thái hậu họa xong họa sau lại họa một phần giống nhau như lúc cho ta nhìn triệu trường ca bùi yến làm như không chút để ý mà mở miệng nói ngươi muốn làm gì triệu trường ca theo bản năng hỏi nàng nhưng không cho rằng bùi yến làm nàng họa hai phút giống nhau họa cũng chỉ là vì nhiều một bộ họa tương đồng họa dễ dàng nhất làm văn bùi yến rốt cuộc có cái gì mục đích nghe vậy bùi yến giấu đi đáy mắt gọn sóng buồn bã nói ngươi thật sự muốn biết mục đích của ta Nghe này hơi trầm xuống chung mang theo từ tính thanh âm, triệu trường ca trong lòng tức khắc phát lệnh, vội vang nói, không nói cho ta cũng không có việc gì, sư minh làm việc tất nhiên có chính mình tính toán. Nhìn triệu trường ca này xu lợi tị hại tiểu bộ dáng, đùi yến hơi hơi nhúng mày, sư muội nếu thật sự muốn biết, kỳ thật cũng không có gì, chỉ cần không vào người thứ ba nhĩ là được. Không cần, ta quản không được miệng. Triệu trường ca vội vàng loạn choạng đầu mình nói, kỳ thật ta cảm thấy dựa vào sư muội thông minh. Có lẽ có thể đoán được cũng không nhất định, ngươi cho rằng, ta muốn ngươi cùng Thái Hậu giống nhau nói dùng để làm cái gì đâu. Bùi Yến thấp giọng nói, trong thanh âm mang theo nhàn nhạt mê hoặc chi ý. Nghe Bùi Yến thanh âm, triệu trường ca tuy rằng không nghĩ, nhưng là đầu lại là chính mình vận chuyển lên. Bùi Yến lấy mặt khác một bức giống nhau như lúc họa làm cái gì. Thông thường làm như vậy sự chính là đánh cháo. Chính là hai bức họa đều là một người họa vì cái gì muốn đánh cháo. Một bức ở Thái Hậu trong tay, một bức ở Bùi Yến trong tay. Không tự chủ được mà, Triệu Trường ca nghĩ tới đời trước nhìn đến cảnh tượng. Chẳng lẽ, Bùi Yến muốn cùng đối phó Hoàng đế giống nhau đối phó Thái Hậu sao? Nghĩ đến đây, Triệu Trường ca cảm thấy chính mình có phải hay không phỏng đoán ra cái gọi là chân tướng. Thái Hậu cùng Bùi Yến cũng có cái gì thâm thù đại hoán sao? Nhìn Triệu Trường ca bởi vì tự hỏi mà lộ ra rồi dám biểu tình, Bùi Yến thanh tuấn lông mày hơi hơi dơ lên, xem ra sư muội là nghĩ tới, nói ra nghe một chút. Phần 74 Không nghĩ tới Ta có chút buồn, không biết sư huynh có tính toán gì không? Triệu trường ca lập tức lắc đầu nói, nàng cùng Thái Hậu chi rằng cũng không có đặc biệt thân mật quan hệ. Hơn nữa Thái Hậu có thể một đường ngồi trên cái này bảo tọa cũng không phải đèn cạn dầu, không cần phải nàng hạt nhọc lòng, nàng sẽ không vì Thái Hậu mà đi phạm Bùi Hiến kiên kỵ. Xem triệu trường ca ném nổi ném bay nhanh, Bùi Hiến trên mặt biểu tình có chút ý vị không rõ, theo sau nói, sư muội sẽ không sợ Thái Hậu nói đến lúc đó ra vấn đề trách tội đến trên người của người sao. ra vấn đề nhất định không phải là ta họa kia sư muội ý tứ là ra vấn đề họa là ta họa đúng không bùi yến thông thả ung dung nói ánh mắt nhìn triệu trường ca đáy mắt mang theo cười như không cười nghiền ngẫm chi ý cái này triệu trường ca nên nói nàng thông minh vẫn là buồn đâu triệu trường ca nghe vậy trái tim nhỏ tức khắc co chặt một chút sau đó có chút khẩn trương nói ta ta không cho là như vậy cái này bùi yến cảm giác vì sao chính là muốn như vậy nhạy bén đâu Vẫn là nàng ở hắn trước mặt quá mức khẩn trương tiết đế, chính là nàng hiện tại đối mặt bùi hiến thời điểm đã cũng đủ bình thường. Quả nhiên, vẫn là bởi vì đối phương quá thông minh đi. Nhìn bùi hiến kia làm như hiểu rõ hết thể biểu tình, triệu trường ca sâu kín mà mở miệng nói, sư huynh đến lúc đó vẽ lại song sau, có thể cho ta xem, ta có lẽ có thể cho điểm ý kiến. Vô pháp viết khai quan hệ nói, chỉ có thể đem hai người cột vào cùng trương trên thuyền. Tốt nhất là vĩnh viễn đừng làm người nhìn ra hai người khác nhau. Xem ra, ta vẫn luôn còn xem thấp sư mọi người. Bùi Yến nghe được triệu trường ca nói sau, không nhanh không chậm mà mở miệng nói. Ta chính là có điểm tiểu thông minh. Triệu trường ca bất đắc di trả lời, cùng trước mắt cái này cáo già một so, nàng chính là một cái cha. Khá tốt. Lưu lại câu này ý vị không do nói, Bùi Yến đứng lên tử. Sau đó đối với triệu trường ca nói, đêm khuya tiến đến, vẫn là quay rầy sư mọi người nghỉ ngơi, trên bàn thả ta nhận lỗi, mà khác. Ngày sau vẽ lại thời điểm khả năng yêu cầu sư mội hiệp trợ một chút, không biết sư mội đến lúc đó có dành sao. Ngay vậy, triệu trường ca nhìn nhìn trên bàn cái kia rõ ràng rất xa hoa tinh xảo hộp trong lòng thầm nghĩ, đây là tiên lễ hậu binh. Bất quá, nàng có thể nói đến thời điểm không dành sao. Đương nhiên không thể. Nghĩ, triệu trường ca gật gật đầu, sư huynh có cái gì yêu cầu, sư mội nhất định hỗ trợ. Nàng xem như sáng tỏ đêm nay bùi hiến thái độ, chính là tới uy hiếp chính mình cùng nhau giúp hắn làm chuyện xấu. bất quá, nghĩ đến nhà mình sư phó ở Thái Hậu bên người ngồi đã nhiều năm nữ quan, Triệu Trường Ca thật cẩn thận mà mở miệng, linh tiên sinh ở Thái Hậu bên người như vậy nhiều năm, Thái Hậu có thể hay không biết nhìn ra hai loại họa khác biệt. Nghe được Triệu Trường Ca nói lên cái này đề tài, Bùi Yến hướng tới Triệu Trường Ca nhìn thoáng qua, bình tĩnh tự nhiên nói, "Này liền đến xem sư muội Bản Lĩnh." "Nàng Bản Lĩnh?" "Nàng cái gì Bản Lĩnh?" Triệu Trường Ca thần sắc có chút mê hoặc. "Chuyện này sư muội ngươi tạm thời không cần nhọc lòng." Đến lúc đó, tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Bùi Yến chậm gì gì nói, một bộ không nóng nảy bộ dáng. Chính là triệu trường ca nghe lại suốt ruột, này làm chuyện gì nàng cũng không biết. Hơn nữa, đề cập đến người vẫn là đường Kim Thái Hậu. Chính là đối mặt Bùi Yến, triệu trường ca khỏe miệng theo sau lộ ra một mặt khô cằn mỉm cười. Sau đó nói, nga, Nhìn triệu trường ca suốt ruột bộ dáng, Bùi Yến khỏe môi mang theo nhàn nhạt, nhạt ý cười. Chờ xem đủ rồi triệu trường ca dối dám biểu tình, Bùi Yến mới không nhanh không chậm nói. Tuy rằng là sư muội tham dự trong đó, nhưng là sẽ không liên lụy đến sư muội trên người. Sư muội nhưng thật ra có thể yên tâm. Triệu trường ca nghe, thẳng lăng lăng mà nhìn bùi hiến, ngươi vừa mới không nói thẳng. Bạch phế đi nàng lo lắng lâu như vậy. Đây là bùi hiến ác thú vị sao? Giống như tấu hắn. Chính là, nàng không dám. Không chỉ có không dám, nàng còn phải cảm tạ bùi hiến đại ân đại đức. Cảm ơn sư huynh. Không cần, ta là sợ liên lụy sư mội ngươi này mấy vãn ngủ không hào giác. Đến lúc đó vì thái hậu vẽ tranh thời điểm mất bình thường tâm liền không hảo. Bùi yến nhìn triệu trường ca, thần sắc đạm nhiên, bất quá trong mắt lại mang theo một chút khác thường. nay Phúc cố nén nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, nhưng thật ra có vài phần đáng yêu. Sư Minh còn có việc sao? Ta chuẩn bị hảo hảo ngủ. Mà triệu trường ca nghe bùi yến cuối cùng câu kia được tiện nghi lại khoe mẹ nói, trong lòng thật đến là ngũ vị tạp trần, chính mình lại bị bùi yến cấp nắm cái mũi đi rồi. Đây là chỉ số thông minh nghiền áp sao? Không có việc gì, sư muội hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi rồi. Nói xong, bùi yến sân vắng tản bộ hướng ra ngoài đi đến. Nhìn bùi yến như nhập không người nơi bộ dáng, triệu trường ca đột nhiên cảm giác được một tia không thích hợp. Bọn họ triệu ra này tổ trạch chính là có ám vệ ở thủ, bùi yến thế nhưng có thể nói như vậy liền tới, nói đi là đi. Nàng không cho rằng người trong nhà sẽ phóng thủy, như vậy chính là, bùi yến võ công so ám vệ còn cao. Sao có thể? Triệu trường ca trong lòng cảm thấy không tin. Chính là sự thật lại là, thật sự có khả năng. Bùi hiến, quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình rong. Ngay hôm sau, triệu trường ca là đỉnh một bộ không ngủ tốt bộ dáng tỉnh lại. Xuân Hoa nhìn đến thời điểm hoảng sợ, vội vàng nói, tiểu thư tối hôm qua không ngủ hảo sao. Làm một cái ác mộng, nửa đêm bừng tỉnh, sau đó không như thế nào ngủ mà thôi. Như thế nào không gọi bọn nô tì đâu. Tối hôm qua có hai cái nha hoàn ở cửa thủ, có phải hay không các nàng không hầu hạ hảo tiểu thư? Xuân Hoa tiếp tục nói, thần sắc mang theo rõ ràng lo lắng. Không ngại, đợi lát nữa giờ ngọ nghỉ ngơi thời điểm ta nghỉ ngơi nhiều một hồi là được. Triệu trường ca lắc đầu nói, chuyện này đầu sỏ gây tội là những người khác. Nhớ tới tối hôm qua sự, triệu trường ca cảm thấy chính mình tâm lại tắc. Chương 81081 Triệu trường ca trong lòng cảm thấy chuyện này chỉ sợ sẽ thời gian rất lâu đều gác ở chính mình trong lòng. Trước kia là không thể chơi vào, hiện tại là trốn không nổi. phiên long triệu trường ca theo sau liền trực tiếp chui vào một bên thư phòng bắt đầu vẽ tranh ít nhất làm nàng phát tiết một chút tâm tình mới là chờ họa xong một bức mưa rền gió giữ chung một cái bóng đen bị xét đánh họa lúc sau triệu trường ca tâm tình liền sảng khoái nàng tự động đem bùi hiến đại nhập cái này hắc ảnh bên trong nhìn triệu trường ca lập tức cười lên tiếng ai làm ngày hôm qua bùi hiến động nàng cười cái gì như vậy vui vẻ đâu đúng lúc này phòng nội đột nhiên có một đạo thanh âm vang lên Triệu trường ca lại một lần bị hoảng sợ, sau đó vừa nhắc đầu liền thấy được triệu trường anh đứng ở nơi đó cười như không cười ánh mắt. Vừa thấy đến triệu trường anh, theo bản năng, triệu trường ca liền đem chính mình họa cấp chết lên. Nhìn triệu trường ca lệ ông tôi ở bụi này hành động, triệu trường anh nhướng mày, theo sau đi tới triệu trường ca bên người nói, trường ca, ngươi vẽ cái gì, như vậy khẩn trương. Không có gì. Triệu trường ca trực tiếp lắc đầu nói, tay càng là ở lơ đáng chi gian che khuất họa, lệ ông tôi ở bụi này cũng hảo. Làm đại ca như vậy người thông minh nhìn đến nhất định có thể nhìn ra đồ vật tới. Ta nhìn xem. Triệu trường anh nói, theo sau tay đặt ở họa một cái khác chết rất thượng, sau đó thâm thủy ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn triệu trường ca. Ở như vậy ánh mắt hạ, triệu trường ca thực mau liền bại hạ trở tới. Hào đi. Triệu trường ca có chút bất đắc dĩ buông ra chính mình che ở phía trên tay. Triệu trường anh theo sau mở ra triệu trường ca này trương họa, vừa mở ra, chính là âm trầm không chung cùng với chút xuống mà xuống mưa to. Mà ở mưa to bàng bạc bên trong, một cái dưới tảng cây trốn vũ, lúc này không trung đang có một đạo lôi thẳng tắp mà bổ vào người này trên người. Triệu trường anh trầm ngưng một chút, sau đó ánh mắt nhìn thẳng triệu trường ca, nhướng mày nói, là ai đắc tội ngươi? Ngươi dùng xét đánh hắn. Triệu trường ca mặc, đại ca thật đúng là hiểu biết nàng A. Bất quá, này có thể nói sao? Không thể nói. Triệu trường ca trực tiếp lắc đầu nói, đại ca, không ai đắc tội ta, ta liền tùy tiện hòa chơi. Nhưng Triệu Trường Anh không có đem Triệu Trường Ca câu này giải thích nghe vào trong thai trực tiếp hỏi ngược lại, là ngươi không thể trêu vào người. Xem ra không phải Trường Hạnh, cũng không quá có thể là ta, sẽ là ai. Đại ca, cảm giác không cần như vậy nhạy bén hảo sao. Triệu Trường Ca nhìn thoáng qua Triệu Trường Anh, sau đó nói, là Nhàn Vương. Nghe được Triệu Trường Ca nói đến Bùi Yến, Triệu Trường Anh ánh mắt sâu thẳm vài phần, theo sau nói, tối hôm qua tới tìm ngươi. Đại ca ngươi như thế nào biết? Ngày hôm qua ở ngươi bên này thủ ám vệ bị người điểm huyện, mặt sau đi thời điểm giúp bọn hắn giải khai, xong việc bọn họ có tới bẩm báo ta. Triệu Trường Anh trả lời, đây mới là hắn lại đây tìm Triệu Trường ca nguyên nhân, muốn biết tối hôm qua người kia là ai. Hắn tối hôm qua tới tìm ta, là có quan hệ Thái Hậu sự. Triệu Trường ca nghĩ, vẫn là cảm thấy làm nhà mình đại ca giúp chính mình phán đoán một chút tương đối hảo. Hôm qua bái sư lễ thời điểm Thái Hậu có làm người hỗ trợ làm cái gì? Triệu Trường Anh trực tiếp hỏi. Thần sắc mang lên vài phần thận trọng, quan hệ đến hoàng gia thời điểm, vẫn là muốn nhiều mấy cái tâm nhãn. Triệu trường anh sợ nhất chính là triệu trường ca ở bất chi bất giác chi gian giống đời trước giống nhau bị xả vào hoàng quyền đấu tranh chung. Chính là nhìn đến ta vì sư phụ chuẩn bị họa sau nói làm ta tiến cung vì nàng cũng họa một bước. Triệu trường ca trả lời, nói xong, nghĩ đến chính mình còn chưa nói bùi yến tới tìm chính mình sự liền tiếp tục nói, mà tối hôm qua, nhàn vương tới tìm ta là chính là vì này bức họa. hắn làm ta họa hai phút giống nhau như lúc họa đến lúc đó trong đó một bộ yêu cầu giao từ hắn vẽ lại sau đó yêu cầu ta xem qua hắn vẽ lại ngươi họa triệu trường anh kinh ngạc nhìn triệu trường ca đột nhiên cảm thấy nhàn vương bùi hiến cùng nhà mình muội mội chi gian có phải hay không có một ít hắn không biết bí mật cái này lại nói tiếp có chút khúc chiết bất quá nhàn vương sở làm họa sẽ làm người cảm thấy tâm sinh âm u cho người ta mang đến hư cảm xúc nói tới đây triệu trường ca nhấp môi, tạm dừng trong chốc lát mới nói đời trước Đương Kim Hoàng Thượng chính là nhìn thu ở ngự thư phòng họa tâm sinh hâm lực, bệnh thể khó toàn. Nghe xong triệu trường ca giải thích, triệu trường anh hiểu rõ, nhàn vương là tính toán đem loại này họa dùng ở thái hậu trên người. Ân, triệu trường ca gật gật đầu, người đáp ứng rồi. Ân, hắn nói sẽ không liên lụy ta. Tuy rằng phía trước trêu đùa thực đáng giận, nhưng là cuối cùng ít nhất cho nàng như vậy một cái bảo đảm. Nhàn vương làm người tuy rằng hỉ nộ không chừng một chút, nhưng là nói chuyện vẫn là giữ lời. Nếu như vậy. Cứ làm như vậy đi đi. Triệu trường anh nói thẳng. Chính là Thái Hậu cùng sư phụ là ruột thị tỷ muội, Ta đã bái vương viện trưởng vi sư. Ngày sau triệu trường ca cảm thấy chính mình vẫn là làm không được lợi dụng người khác cảm tình. Bởi vì nàng chính mình chính là bị lợi dụng. Nhưng nàng hiện tại cùng vương viện trưởng chi gian lại là có xả không khai quan hệ. Nếu là thật sự có nàng tham dự làm Thái Hậu ra chuyện gì, nàng nên như thế nào đối mặt vương viện trưởng cái này sư phụ? Ngươi cho rằng sư phụ ngươi cùng Thái Hậu quan hệ như thế nào? Triệu Trường Anh nhìn Triệu Trường ca sốt ruột bộ dáng, thông thả ung dung hỏi, động tác chi gian, mang theo một phần tiêu sái, cùng lúc này Triệu Trường ca sốt ruột hình thành tiên minh đối lập, Quan hệ thực thân mật đi. Triệu Trường ca trả lời, ít nhất Vương Viện trưởng nhìn Thái Hậu thời điểm ánh mắt thực lưu hòa, Thái Hậu đối Vương Viện trưởng cũng thực tôn kính, hai người lại là ruột thị tỉ muội, quan hệ nhất định thực hảo. Chỉ là, đại ca đột nhiên hỏi như vậy là có ý tứ gì? Trường ca, có đôi khi đôi mắt nhìn đến không nhất định chính là sự thật. Triệu Trường Anh xoa Triệu Trường ca đầu, lời nói thâm thiế nói, chính mình cái này muội muội, cho dù sống lại một đời, có đôi khi ý tưởng vẫn là như vậy một cây gân. Bất quá, này có lẽ cũng là nàng đáng yêu chỗ. Chính mình muội muội, chính mình. Phần 75 nghe Triệu Trường Anh ý có điều chỉ nói, Triệu Trường ca mắt lộ ra khiếp sợ, đại ca ý tứ là Thái hậu cùng Vương viện trưởng tri gian quan hệ cũng không phải thập phần thân mật sao? Nhưng nếu là cái dạng này lời nói, hai người kia kỹ thuật diễn cũng thật tốt quá đi. nhìn triệu trường ca một bức không thể tin tưởng bộ dáng triệu trường anh theo sau mở miệng nói lúc trước tổ tiên thích chính là vương viện trưởng cầu thân cũng là vương viện trưởng nhưng lại là ở đón dâu ngày đó bãi đường thành thân lúc sau mới phát hiện người thay đổi là ngay lúc đó thái hậu dùng dược mê choáng chính mình đích muội cũng chính là vương viện trưởng lúc ấy các nàng phụ thân giận dữ chính là cuối cùng này mất mặt mặt sự vẫn là bị che lấp xuống dưới thái hậu thuật lý thành trương trở thành tổ tiên thế tử không phải vương viện trưởng là trường Thái hậu là thứ sao? Lúc ấy mọi người đều biết tổ tiên cầu hôn chính là vương gia nhị tiểu thư, cho nên, thái hậu chỉ có thể là nhị tiểu thư. Triệu trường anh trầm gì gì nói, đây cũng là vừa ra tuồng. Đại ca ngươi là làm sao mà biết được? Chuyện này không nên thực gần nấp sao? Triệu trường ca tò mò hỏi, đột nhiên cảm thấy nơi này đầu loan loan đạo đạo rất nhiều. Chuyện này trong tương lai bị phơi ra tới. Triệu trường anh đơn giản trả lời triệu trường ca, càng nhiều đề tài lại không tính toán cùng triệu trường ca nói nhiều. Triệu Trường Ca vừa nghe liền biết Triệu Trường Anh không tính toán đem tương lai nội tình nói cho nàng, ánh mắt có chút ai hoán. Khi nào đại ca mới có thể đem tương lai sự đều nói cho nàng. Tựa hồ là nhìn ra Triệu Trường Ca cảm xúc, Triệu Trường Anh vươn ra ngón tay điểm điểm Triệu Trường Ca cái chán. Rất nhiều sự làm ngươi trước tiên đã biết ngươi liền vô pháp lấy bình thường tâm đối đãi, đến lúc đó sơ hở càng nhiều. Ngươi đối mặt nhàn vương thời điểm còn không phải là như vậy sao? Nghe được Triệu Trường Anh nói, Triệu Trường Ca trên mặt hiện ra một mặt ngượng ngùng. Hiện tại hồi tưởng chính mình hai năm phía trước đối bùi yến khi trạng thái, nàng quả thực liền tưởng đâm tưởng, nàng quả thực chính là sống ngủng phí như vậy nhiều năm, can đảm cũng không biết trường đi nơi nào. Đời trước xem nhiều nhàn vương những cái đó tàn nhẫn thủ đoạn, trong lòng có như vậy một điểm nhỏ sợ hãi. Triệu trường ca ngượng ngùng nói, như vậy hiện tại đâu? Hiện tại cảm thấy, tuy rằng nhàn vương vẫn là có như vậy một chút trong ngoài không đồng nhất, nhưng là cũng không tưởng tượng như vậy khủng bố. Triệu trường ca trả lời, có một số người. Ngươi hiểu biết lúc sau liền sẽ phát hiện, ác không phải thật sự ác, thiện cũng không phải thật sự thiện. Triệu trường anh thấp giọng nói. Nghe lời này, triệu trường ca trong lòng không lý do nắm khẩn, nàng như thế nào cảm thấy đại ca tựa hồ đã trải qua rất nhiều rất nhiều. Đại ca. Triệu trường ca nhịn không được nhẹ tê. Triệu trường anh hoàn hồn, đối tượng triệu trường ca quan tâm tấm mắt, khỏe môi hơi hơi dơ lên, đại ca không có việc gì, ngươi cố hảo chính ngươi là được. Vương viện trường nơi đó. Ngươi đương nàng là người sư phụ giống nhau tôn kính chính là. Nhưng đại ca, ngươi có thể nói cho ta, Thái Hậu cùng sư phụ kế tiếp phát sinh chuyện gì sao? Triệu trường ca trong lòng tổng cảm thấy này hai người chi gian sự tình không để yên. Hơn nữa, vương viện trưởng mặt sau lại như thế nào sáng lập nữ học? Lại như thế nào có thể đối Thái Hậu lộ ra như vậy biểu tình ra tới? Ngẫm lại, triệu trường ca liền cảm thấy những người này thật sự là quá lợi hại. Vương viện trưởng từ nhỏ thông thuệ, nhân là ấu nữ, trong nhà cha mẹ cũng thập phần sùng ái. Phía trước vương viện trưởng vẫn luôn từng muốn đi thư viện học tập Nhưng nhân là nữ nhi thân bị cự đỉnh hôn chuyện này sau Vương viện trưởng liền đưa ra muốn đi nữ giả nam trang đi học viện học tập Ra ấy nấy, nàng cha mẹ đáp ứng rồi Vương viện trưởng này đi học viện học tập Mãi cho đến năm mãn 20 mới trở về nhà Bên ngoài thế giới muôn màu muôn vẻ Vương viện trưởng trả lại ra lúc sau liền tính Toán đi tứ phương vân du hào có chí hướng Triệu trường ca nhịn không được nói Nàng cũng muốn đi khắp nơi đi một chút Nhưng là chưa bao giờ từng có thực tế hành động, nghĩ, tiếp tục hỏi, sao lại đâu? Không được đến nàng cha mẹ đồng ý, bọn họ càng hy vọng nàng có thể gả chồng. Hơn nữa đã bắt đầu xuống tay vì nàng chọn lựa hôn phu. Vương viện trưởng cuối cùng cầm chính mình tiền riêng lưu lại một phong thư từ đi rồi. Khi đó, chiến loạn chính khởi, ở vương viện trưởng đi rồi 5 năm, tổ tiên đã được nghiêu quốc giang sơn, thái hậu trở thành ngay lúc đó hoàng hậu. Vương gia gả chó lên trời, vương gia cử ra dọn nhập kinh thành, lần hai thâm niên. Vương viện trưởng về tới vương gia, cho dù lúc ấy. Vương viện trưởng tuổi thiên đại, nhưng bởi vì có cái mội mội là hoàng hậu, có không ít người tới cửa cầu thân, trong đó không thiếu một ít ngay lúc đó tuấn tài. Vương viện trưởng cự tuyệt. Không có, cho nên vương gia vì nàng tỉ mỉ chọn lựa tương lai hôn phu. Nhưng ai có thể nghĩ đến tổ tiên đối vương viện trưởng nhớ mãi không quên, lúc ấy nói muốn tuyển tú, đem tuổi phóng khoáng tới rồi 26 tuổi chưa lập gia đình nữ tử. Triệu trường ca kinh ngạc. Này không phải nói rõ chỉ chính là sư phụ sao Ân, Cho nên lúc ấy rất nhiều người nhìn ra tới lúc sau Cũng không tính toán cùng vương gia cầu hôn Lúc ấy ở tuyển tú trước Thái hậu cố ý tuyên vương viện trưởng vào cung Vương viện trưởng ra cung sau một đoạn thời gian sau Nói chính mình trung thân không gả. Hơn nữa ở lúc ấy vương gia duy trì hạ sáng lập nữ học Bắt đầu tuyển nhận nhóm đầu tiên học sinh Đi người nhiều sao Không nhiều lắm Bất quá cuối cùng Nàng vẫn là thu được một cái nhập thất đệ tử cùng ba cái học sinh Ở lúc ban đầu thời điểm Các nàng đắm chìm xuống dưới, nhưng ở vài năm sau, này một cái nhập thất đệ tử cùng ba cái học sinh vì nàng đại đại tranh thể diện, đặc biệt là hiện tại Thôi Quốc Công Phu Nhân, chỉ là một cái tứ phẩm quan viên gia thiên kim gả cho lúc ấy Thôi Quốc Công Đích Trường Tử, gia nhập lúc sau, chặt chẽ mà nắm giữ ở Thôi Gia Hậu Trạch, hơn nữa vì ngay lúc đó Thôi Gia Tránh. Cho một cái sinh tử nguy cơ, mà trừ bỏ cái này nhập thất đệ tử ở ngoài, còn có một cái, trở thành sau lại Hoàng Hậu, cũng chính là Nhàn Vương Mẫu Hậu, trước phế Hậu Vương Hoàng Hậu. không nói vương hoàng hậu kết cục, có thể trở thành hoàng hậu, nàng bản thân mị lực tự nhiên bất phàm trừ cái này ra, còn có hai cái học sinh, bất quá các nàng hiện tại cũng không ở kinh thành, ta liền không cùng ngươi giới thiệu, tại đây một đệ tử tam học sinh lúc sau, nữ học nhảy các gia quý nữ kiệt lực muốn tiến vào địa phương. Nghe triệu trường anh giới thiệu xong, triệu trường ca trong lòng nhịn không được sinh ra vài phần gọi than, vương viện trưởng cả đời này có thể nói là bất phàm Tuy rằng nhà mình đại ca nói đơn giản, nhưng trong đó gian nan cũng không phải là giống nhau nữ tử có thể thừa nhận nghĩ triệu trường ca nhịn không được nói sư phụ rất lợi hại rất lợi hại này ba chữ có thể hoàn toàn khái quát nàng giờ này khắc này tâm tình vương viện trưởng thật là bất phàm người ngươi có thể bị nàng coi trọng là phúc khí của ngươi phải hảo hảo tích phúc triệu trường anh đối với triệu trường ca nói nhập thất đệ tử cũng tương đương với nửa cái nhi nữ vương viện trưởng tuyệt đối sẽ toàn tâm toàn ý mà vì triệu trường ca suy xét như vậy hắn cũng có thể yên tâm vài phần. Bởi vì, trường ca có một cái tốt nhất chỗ dựa. Triệu trường ca gật gật đầu, chỉ là đột nhiên nghĩ đến đây đầu vẫn là có chút không thích hợp, vội vàng nói, nhưng cho dù là như thế này, vương viện trưởng cùng Thái Hậu vì cái gì muốn muốn như vậy tỉ mọi tình thâm. Đây mới là trọng điểm A. Nghe được triệu trường ca nói, triệu trường anh chậm gì gì nói, đương nhiên là bởi vì, vương viện trưởng trong tay nắm giữ chứ không được đổ vận. Thái Hậu nhược điểm sao? Là tổ tiên công đạo đến vương viện trưởng trong tay đồ vật, thứ này, cũng đủ làm người ném chuột sợ vỡ đồ, đây mới là vương viện trưởng có thể như thế an ổn quan trọng nguyên nhân, nếu không, dựa một cái tỉ mội tình, Thái Hậu trong lòng tưởng chỉ sợ là làm vương viện trưởng vĩnh viễn biến, biến mất trên thế giới này đi. Triệu trường anh nhàn nhạt nói, Triệu trường ca nghe vậy, dừng một chút, đích xác, Thái Hậu lúc ấy có thể làm ra như vậy sự tình tới chỉ sợ cũng không có nhớ cái gì tỉ mội tình nghĩa hơn nữa cũng nên là cái thập phần hảo cơ người. vương viện trưởng có thể nói chính là treo ở nàng trên đầu kia tràn đèn làm nàng nguyên hình tất lộ nàng đối mặt vương viện trưởng thời điểm trong lòng chỉ sợ cũng thập phần không dễ chịu nghĩ triệu trường ca thở nhẹ một hơi thật là hảo phức tạp quá khứ a mà hiện tại bọn họ nhật tử tựa hồ cũng thực phức tạp bọn họ cũng chỉ có thể ở như vậy phức tạp thời đại cầu được một đời an ổn đại ca ta minh bạch ngươi ý tứ ta sẽ cẩn thận triệu trường ca nghiêm túc mà nhìn triệu trường anh nói Nàng minh bạch triệu trường anh cùng nàng nói này đó mục đích. Minh bạch liên hảo, bất quá ngươi còn phải nhớ kỹ, vô luận như thế nào, ngươi phía sau còn có ta. Triệu trường anh nghiêm túc nhìn triệu trường ca tuyên thể nói. Ân, đại ca, ngươi thật tốt. Triệu trường ca cảm động nhìn triệu trường anh. Đại ca A. Đặt ở nàng trước kia cái kia thời đại, tuyệt đối chính là nàng nam thần Trung nam thần. Nhìn lúc này triệu trường ca ánh mắt, triệu trường anh trong mắt mang lên nhợt nhạt ý cười, có đôi khi... Trường ca cùng cái ngốc tử giống nhau, thật gờ. Lúc này triệu trường ca cũng không biết triệu trường anh ý tưởng, nếu không, nàng tuyệt đối sẽ bắt đầu dậm chân. Liên ở hai huynh muội liêu không sai biệt lắm thời điểm, bên ngoài truyền đến Xuân Hoa Thanh Âm. Tiểu thư, trong cung Thái Hậu tới ý chỉ, phu nhân thỉnh tiểu thư cùng đại thiếu gia cùng sánh ngoài. Ta đã biết, triệu trường ca gật đầu, theo sau nhìn về phía triệu trường anh, tim đập không khỏi mà có chút nhanh hơn, Thái Hậu lại là như vậy sốt ruột sao. Này không phải mới ngày hôm sau sao. Bất quá tưởng quy tưởng, hai huynh mội vẫn là thu thập một chút ra cửa. Trong chốc lát sau, tới rồi sảnh ngoài lúc sau, mặt khác các phòng người đều tới rồi, triệu lao phu nhân cũng ở sảnh ngoài chung. Nhìn đến triệu trường ca cùng triệu trường anh xuất hiện, tầm mắt mọi người đều dừng ở triệu trường ca trên người, hôm nay vai chính là nàng. Vị này chính là triệu đại tiểu thư đi. Trong cung tới công công nhìn triệu trường ca cười tủng tìm nói, thái độ bên trong còn mang theo một chút khen tạo. Ấn. Triệu Trường Ca gật gật đầu, Thái Hậu khẩu dụ truyền Triệu Đại tiểu thư tiến cung nhất kiến. Công công bày ra tư thái, tức khắc trong sân người đều quỳ lấy đất, tiêu Thái Hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. ở quy lệ xong lúc sau, công công nhìn về phía Triệu Trường Ca nói, Triệu đại tiểu thư hiện tại phương tiện đi sao? Xe ngựa ngừng ở bên ngoài đâu? Tự nhiên là phương tiện, phiền toái công công. Triệu Trường Ca nói, theo sau Triệu Trường Ca liền đi theo vị này công công phía sau ra cửa. nhìn triệu trường ca rời đi bóng dáng từ thị đi tới triệu lao phu nhân bên người ở nàng bên thai nói nhỏ chút cái gì triệu lao phu nhân sau khi nghe xong vô vô từ thị tay cũng nói vài câu từ thị nghe được triệu lao phu nhân nói sau trong lòng nhưng thật ra an ổn một ít nàng cũng biết thái hậu muốn triệu trường ca tiến cung sự đang nghĩ ngợi tới này hai ngày trước làm trường ca hảo hảo học tập cung đình một ít lễ nghi nhưng nơi nào có thể nghĩ đến thái hậu thế nhưng sẽ cứ như vậy cấp đem trường ca tuyên tới rồi trong cung Liên hy vọng, thật sự như nương theo như lời, Thái Hậu cứ như vậy cấp triệu trưởng ca vào cung, tự nhiên là có chuyện quan trọng, hơn nữa cũng là đối trưởng ca yêu thích, tới rồi trong cung, tự nhiên sẽ chiếu cố trưởng ca. Ở trong cung, Thái Hậu lớn nhất, ai dám làm khó dễ trưởng ca. Không ai làm khó dễ, tự nhiên sẽ không ra ngoài ý muốn. Lại vô dụng, còn có từ Đức Phi ở trong cung. Từ Đức Phi cho dù không có hai vị quý phi vị cao, nhưng ở trong cung cũng là kinh doanh nhiều năm. Như thế nào sẽ làm nàng cháu ngoại gái ở trong cung ra ngoài ý muốn? Tổng hợp trở lên tổng tổng, Từ thị tâm mới thả xuống dưới. Ai làm nàng, quan tâm sẽ bị loạn đâu. Lúc này, rời đi triệu trường ca chính chậm rãi đi nhờ xe ngựa hướng tới trong cung phương hướng mà đi. Lào đảo lắc lư trong chốc lát lúc sau, đoàn người ngừng ở cung tường phía trước. Hơi chút kiểm tra qua đi, xe ngựa lại vào cung tường. Vào cung tường lúc sau, một cái kiệu nhỏ ở xe ngựa cách đó không xa xuất hiện. Triệu đại tiểu thư. Thái hậu cố ý vì ngươi chuẩn bị cố kiệu, thỉnh đi. Công công khách khi nói. Gật gật đầu, xuống xe ngựa triệu trường ca theo sau ngồi trên cố kiệu, sau đó đi nhờ cố kiệu hướng tới thái hậu trong cung mà đi. Cố kiệu mới vừa đi ra cách đó không xa, một đám người từ một cái khác phương hướng hướng tới cung tường đi tới. Bùi yến vừa lúc ở trong đó. Nhìn quốc kiệu tương ứng cung điện cùng với đi tới phương hướng, ánh mắt hơi lóe. Nàng, thật đúng là chính là sốt ruột ta. Bất quá sốt ruột cũng hảo. Tự nhiên dễ dàng làm người chùi chỗ trống. Khoe môi chậm rãi hiện lên một mặt cười lạnh. Lúc này, một bên đi tới hai cái rõ ràng tuổi trẻ một chút nam tử, nhìn Bùi Yến, hai cái hơi hơi hành lễ nói, gặp qua Hoàng Huynh. Này hai cái nam tử đúng là Vinh Vương cùng Hiền Vương. Nghe được thanh âm, Bùi Yến quay đầu lại, cười lạnh đã đậm đi, cánh môi góc độ lại như cũ thanh lãnh. hai vị hoàng đệ, có việc. chương 82082 hai, Chỉ là tới cùng Hoàng Huynh thỉnh cái an mà thôi. Hiền Vương dẫn đầu nói. chỉ là trong giọng nói mang theo một ít không chút để ý, có thể nhìn ra được tới, hắn căn bản là không đem trước mắt Bùi Hiến xem ở trong mắt. Ngược lại là một bên Vinh Vương thần sắc ôn hòa, đối với Bùi Hiến xin lỗi cười. Mà lúc này Bùi Hiến chính yên lặng mà nhìn trước mắt hai cái đệ đệ. Phần 76 Hiến Vương Bùi Hoành tuy rằng nói kiêu ngạo một ít, nhưng là hỉ nộ hiện ra ngoại, tựa hồ liếc mắt một cái là có thể đủ làm người nhìn thấu. Vinh Vương Bùi An ôn nhuận như ngọc, giống như nhẹ nhàng công tử, hành sự tác phong tưởng tượng đều thực ôn hòa. Chính là hai người thật sự đều là bọn họ biểu hiện ra ngoài bộ dáng sao. Nghĩ đến hai người sau lưng hai cái quý phi, Bùi Yến cười lạnh. Các nàng dạy ra nhi tử nơi nào sẽ là đèn cạn dầu. Hiền vương. hắn kiêu ngạo không phải bị cho rằng người nọ cho rằng là thật tình sao. Thật là trâm trọc. Hiền vương cùng Vinh vương hai người nhìn trước mắt mắt lộ ra chảo phúng lại không nói lời nào Bùi Yến, trong lòng một tắc. Như thế nào liền không ấn lẽ thưởng ra bài đâu. Hiền vương nghĩ hôm nay nhà mình mẫu phi truyền tin tức. Theo sau giống như vô tình tiếp tục nói, Hoàng Huynh vừa mới là đang xem hôm nay mới vừa tiến cùng triệu gia đại tiểu thư sao. Nghe nói Hoàng Huynh cứu triệu gia người hai lần, thật đúng là không phải giống nhau duyên phận, khó trách Hoàng Huynh như vậy quan tâm, anh hùng cứu mỹ nhân. Phía trước bọn họ đối này triệu gia đại tiểu thư tuy rằng có chút để ý, nhưng bởi vì cùng đối phương ngang nhau thân phận không ít, tuy rằng lực cao một ít, bọn họ cũng sẽ không có đặc biệt coi trọng. Nhưng hiện tại triệu gia đại tiểu thư nhưng không giống nhau, vương viện trưởng nhập thất đệ tử. Lại được Thái Hậu coi trọng, cưới nàng, tương đương nhiều mấy phương trợ lực, như thế nào có thể không cho người chú ý đâu. Tứ đệ đối bổn vương nhưng thật ra chú ý. Bùi Yến nhàn nhạt nói, bình tĩnh bộ dáng làm người thấy không rõ hắn lúc này cảm xúc. Hiền vương nhìn bùi Yến bộ dáng, trong lòng càng thêm cảnh giác.